c hai n g chương 150, áo giáp di tích. giáp Vẻ mặt lâm siêu hứng b n g ư ờ người à y chỉ có chất thể mã quý ấ p hỏa diễm biết k hát c không h nguyệt à o đoán được đã đạt xác chính mình. bọn hiện biết thể chất Thể chất của mình. Thể chất của bọn họ, i i Hai người a cao. đoạn đỉnh n hát g vưu tiềm lang bạn cùng lâm siêu ở khu vực sâu thể chất hai người bọn họ cũng đạt đến bốn mươi lần hiện đã bước vào giai đoạn tiến hóa cấp ba không bao lâu nữa tốc độ tiến hóa của thập đại chiến sĩ sẽ bỏ xa hai người vưu tiềm và hắc nguyệt vì đằng sau thập đại chiến sĩ là căn cứ viêm hoàng cùng với mấy trăm nghìn binh sĩ hỗ trợ tất cả nguồn năng lượng tiến hóa của lũ quái vật sau khi bị săn giết sẽ ngay lập tức chuyển cho thập đại chiến sĩ để bọn họ sử dụng trước vì vậy tốc độ tăng cấp của bọn họ vô cùng dễ dàng lâm tướng quân ý của ngài thế nào trúc l i nở h n nụ cười quyến rũ toát ra vẻ hờn d ỗ i cùng khiêu khích sự hờn d ỗ i là giả nhưng khiêu khích lại là thật hứa tư lệnh khét cười nói mấy người các c â u quá không thành thật lâm tướng quân vừa mới quay trở lại căn cứ nếu muốn luận bàn đợi mấy ngày nữa đi giang đồng cười cười nói không có gì chỉ là luận bàn bình thường thôi lâm tướng quân cách đây hai tháng thể chất đạt đến ba mươi bốn lần lúc đó tôi mới chỉ là người bình thường thời gian trôi qua đã lâu khẳng định lâm tướng quân đã tiến bộ hơn trước rất nhiều thể chất hẳn đã gấp 40 lần sau hai tháng thể chất tăng lên năm cấp tốc độ này có thể nói là khá nhanh hắn đã t ừ n g thử một lần mạo hiểm đi đến thành phố trương gia khẩu tự mình s ă n g i ế t tuy rằng dễ dàng giết chết những con quái vật bình thường thế nhưng do nguồn năng lượng g e n bên trong cơ thể lũ quái vật này phẩm chất vô cùng kém cho nên hiệu quả không đáng kể quái vật cấp thấp g i ế t cũng vô dụng quái vật thể chất gấp ba mươi lần sẽ tiến hóa chi thông minh một khi bọn chúng đánh không lại tiến hóa giả sẽ lập tức lựa chọn chạy trốn đánh giết một con quái vật cùng với truy đuổi một con quái vật là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau hơn nữa có những con quái vật khi biết bản thân sẽ không có cách nào chạy thoát được sẽ tìm cách chạy trốn đến những khu vực nguy hiểm nếu tiến hóa giả tiếp tục đuổi tận giết tuyệt ngược lại sẽ bị rơi vào bẫy sẽ bị quái vật quần công ngoài ra khi quái vật thể chất gấp 40 n m đến n ă lần sẽ sinh ra bản năng bảo vệ khu vực sống của mình ở những nơi đó những con quái vật mạnh mẽ sẽ cùng tụ tập lại với nhau thành một bầy một người dù có mạnh mẽ đến thế nào cũng không thể chống lại cả một bầy thú vì lẽ đó thể chất càng cao càng khó tăng lên khi thể chất đạt đến 30 m lần muốn tiếp tục tăng lên trừ khi giống như thập đại chiến sĩ sau lưng có sự hỗ trợ của căn cứ viêm hoàng cùng với hàng trăm nghìn binh lính cùng với các loại vũ khí phối hợp mới có thể giết chết những con quái vật có kích thước khổng lồ mà lâm siêu chỉ có một thân một mình ở trong khu vực hoang dã có thể sinh tồn đã là may mắn làm rồi kể cả nếu như thực lực thật sự mạnh thì sao số lượng quái vật có kích thước khổng lồ vô cùng ít muốn gặp thì phải coi vận khí của mình như thế nào bọn họ đã phái ra rất nhiều lính trinh sát mới có thể nhanh chóng phát hiện ra một ít quái vật có kích thước lớn đến vậy thế nhưng trong một thành phố quái vật có kích thước khổng lồ số lượng của bọn chúng vô cùng ít ỏi chỉ khoảng hai trăm con m à t h ô i mà những con quái vật có kích thước khổng lồ rất thích tụ tập thành một bầy may mắn lắm mới có thể gặp được một vài con đi lạc đàn giang đồng đừng tưởng tôi không biết tâm tư của cậu là gì mã quý khép cười nạo h một tiếng nói cậu có phải thấy lâm tướng quân trở về sợ lâm tướng quân sẽ gia nhập vào bên trong thập đại chiến sĩ chiếm dụng mất tài nguyên cho nên muốn khiêu chiến để làm giảm uy thế của lâm tướng quân sao cậu thật là vô liêm sỉ giang đồng cười nhạt một tiếng trả lời cơn có thể ăn bậy nhưng lời không được nói lung tung tôi chỉ đơn thuần là muốn tỉ thí lại bị cậu liên tưởng đến một cái suy nghĩ xấu xa như thế đúng vậy trúc ly tựa hồ cùng một phe với giang đồng cười h i ế p mắt nói mã quý cậu đừng có tìm cách ly dán bàn chuyện thị phi ừ tất cả mọi người đều hiểu rõ bản chất của tôi tôi vô cùng ghét những kẻ có chỉ biết tư lợi cá nhân mã quý hử l ệ n h một tiếng nói hứa tư lệnh khẽ mỉm cười cảm thấy vô cùng thú vị nhìn lâm siêu nói lâm tướng quân lời của tiểu mã ban nay khiến tôi có một chủ ý lần này cậu quay trở về căn cứ dựa vào tiềm lực cùng với suy tính của mình cậu có muốn trở thành một phần của kế hoạch thập đại chiến sĩ không một lời vừa nói ngay lập tức khiến cho cuộc tranh luận của ba người dừng lại một bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh cả ba người dùng ánh mắt khác nhau nhìn về phía lâm siêu lâm siêu cười nhạt một tiếng nhắc nhở một chút có lẽ khi ba người này xuất hiện hứa tư lệnh cũng đã đoán được tình huống này sẽ xảy ra thực ra đã sớm có dự tính như vậy rồi chẳng qua mượn lời bọn họ để nói ra suy nghĩ thật sự của mình mà thôi thập đại chiến sĩ là ông thỏa mãn rồi lâm siêu nói h ừ a tư lệnh cười nói chuyện này không có gì khôn thì sống ngống thì chết thép tốt cần phải được mài thành đao chỉ cần cậu gia nhập vào kế hoạch thập đại chiến sĩ căn cứ sẽ không tiếc bất cứ thứ gì tập trung một lượng lớn tài nguyên để giúp cậu đề cao thực lực thể chất của cậu sẽ đuổi kịp với sự phát triển ở thời điểm hiện tại bên trong thập đại chiến sĩ có những người thể chất đã gấp năm mươi lần tôi tin tưởng với dưới sự bồi dưỡng của một lượng lớn tài nguyên bên trong căn cứ thể chất của cậu sẽ vượt qua cả bọn họ trở thành vương bài bí mật của căn cứ đối với người bình thường khi nghe nói thể chất đạt cấp 50, khẳng định sẽ cảm thấy động tâm thứ quan trọng nhất bên trong tận thế chính là gì đó chính là lực lượng ba người giang đồng trúc ly, mã quý đều biến sắc một lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng điều này có nghĩa là những tài nguyên mà bọn họ kiếm được sẽ bị tước đoạt một phần chuyển cho lâm siêu đây hẳn chính là điều làm bọn họ lo lắng nhất sở dĩ mấy người này nhanh chóng chạy đến nơi này chính là vì muốn nắm bắt được thông tin giang đồng khiêu chiến lâm siêu ngoại trừ hạ huy phong của lâm siêu còn chủ yếu là vẫn muốn nói cho hưa tư lệnh biết vị chiến thần quá hạn này kỳ thật cũng không tính là gì chỉ là sớm biết được bí mật về tác dụng của nguồn năng lượng tiến hóa thời kỳ đầu tuy rằng phát triển vượt xa những người khác thế nhưng do lựa chọn nhầm đường một mình xâm nhập thám hiểm vùng hoang dã bây giờ có lẽ vì sự lựa chọn ngu ngốc của mình mà trả một cái giá thật đắt giang đồng muốn chứng minh cho hứa tư lệnh biết chiến thần lâm siêu đã thuộc về quá khứ đã không còn bất cứ giá trị nào nhưng không ngờ sự tin tưởng của hứa tư lệnh đối với lâm tướng quân lại vượt qua dự đoán của bọn họ biểu tình lâm siêu vô cùng bình tĩnh lắc đầu nói xin cảm ơn hứa tư lệnh tính tôi lười biếng đã quen để tôi gia nhập vào trong kế hoạch thập đại chiến sĩ sẽ chỉ làm h ư n g phí hết tài nguyên của căn cứ giang đồng trúc ly và mã quý nghe được lời lâm siêu nói ngay lập tức k h ẽ thở phào nhẹ nhõm hiện tại căn cứ thật sự rất cần cậu tại sao cậu không vì căn cứ mà suy nghĩ một chút hứa tư lệnh hơi hiếp mắt lại đa tạo ý tốt của hứa tư lệnh lâm siêu ngay lập tức lắc đầu từ chối gia nhập vào trong kế hoạch thập đại chiến sĩ lâm siêu chưa bao giờ muốn nghĩ đến chuyện đó một khi gia nhập vào trong kế hoạch này sẽ có quyền hạn rất lớn đối với tài nguyên bên trong căn cứ nhưng mà thời điểm này nguồn tài nguyên bên trong căn cứ không có nhiều những thành phố bên ngoài số lượng quái vật có kích thước lớn số lượng chỉ có hạn mà căn cứ cũng không muốn làm cho binh lực bị tổn thất nên sẽ không dám tấn công cả đàn quái vật mà chỉ dám dẫn dụ từng con một ra bên ngoài khả năng để giết chết những con quái vật đi lạc đ à n vô cũng hy hi hữu không bằng lâm siêu đi thám hiểu khu vực sâu thu hoạch ở đó so với bên ngoài còn phong phú hơn gấp bội mà điều quan trọng nhất là một khi gia nhập vào trong kế hoạch thập đại chiến sĩ thì sẽ phải cấy một thiết bị nhỏ vào bên trong cơ thể thiết bị này có tác dụng phòng ngừa tránh không cho tiến hóa giả khi gia nhập vào kế hoạch này nảy sinh tư tâm khác chống lại chỉ huy của cấp trên mà chỉ một lòng hết mình phục vụ căn cứ hứa tư lệnh lại muốn mình gia nhập kế hoạch thập đại chiến sĩ có lẽ ông ta muốn hoàn toàn có thế khống chế mình hoặc có lẽ đã coi mình như một mối nguy hiểm tiềm ẩn sự hiểu biết về những âm mưu ẩn chứa trong đó của lâm siêu vẫn so với bọn giang đồng vốn sâu sắc hơn mặc dù tâm kế của lâm siêu không giống như những người đứng đầu một phương âm mưu tính kế đấu đá quyền lực thế nhưng những lý giải của hắn đối với những chuyện này không kém bất cứ kẻ nào hiểu n g ư ờ i mới có thể lợi dụng người từ xưa đến nay bất cứ vị đế vương nào đối với chuyện nhân tình thể thái vô cùng t ấ u hiểu chỉ trừ những vị đế vương ngung ốc đây chính là sự thay đổi do quyền lực mang lại hay sao lâm siêu h i ê n lặng nhìn hứa tư lệnh gương mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì bất cứ người nào cũng không biết được lâm siêu đang nghĩ gì ở trong lòng vậy cũng tốt lúc này hứa tư lệnh c ũ n g không có kiên trì tìm cách khuyên bảo lâm siêu nữa lâm siêu dù sao cũng là vĩ nhân của nhân loại hơn nữa chính mình còn ban tặng cho lâm siêu hai danh hiệu tuy chỉ là chức danh vinh dự thế nhưng lâm siêu ở trong căn cứ được vô số người ủng hộ có địa vị rất cao không có một thập đại chiến sĩ nào có thể so sánh được ba người giang đồng thấy cuộc thương nghị cuối cùng cũng kết thúc thầm thở phào nhẹ nhõm họ cảm thấy vô cùng vui mừng vì lâm siêu thức thời nếu không thì bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn lâm siêu trở thành đối tượng được bồi dưỡng t r o n g điểm rất nhanh sẽ vượt qua bọn họ cấp bậc sánh ngang so với ba kẻ quái vật kia lâm tướng quân quả thật rất có chủ kiến của mình trúc ly nở nụ cười tràn đầy thiện ý với lâm siêu nếu lâm siêu đã không muốn gia nhập kế hoạch thập đại chiến sĩ thì nàng cũng sẽ không cần tiếp tục cố tình khiêu khích mà khiến cho bản thân đắc tội với lâm siêu dù sao đây chính là một người có hai chức vị đã trở thành một người có thân phận vô cùng cao quý giang đồng cũng nở nụ cười chân thành với lâm siêu nói lâm tướng quân c h ỗ của tôi có rất nhiều các loại rượu ngon đều là từ bên ngoài kiếm được bất kỳ loại rượu nào cũng có lúc nào ngài dành xin mời ghé qua chỗ tôi làm vài chén lâm siêu khẽ gật đầu nói được sắc mặt mã quý biến ảo liên tục nhưng rất nhanh nở nụ cười nói với lâm siêu lâm tướng quân nếu có thời gian rảnh rỗi xin mời ghé thăm tệ xá của tôi chúng ta có thể thảo luận các vấn đề liên quan đến di tích lâm siêu liếc mắt nhìn hắn gật đầu nhẹ à nói đến chuyện di tích hứa tư lệnh dường như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó nói với lâm siêu lâm tướng quân lúc trước tôi có nói qua với cậu về ba di tích kia cái di tích mà có nền khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển kia hiện tại căn cứ vẫn đang tiếp tục tiến hành thám hiểm còn di tích nữa khi vượt qua được những bài kiểm tra năng lực thì sẽ thu được một phần thưởng là áo giáp ghen khi có thời gian cậu có thể qua đó tìm hiểu một chút nếu có thể lấy được một bộ đối với việc sinh tồn sẽ có trợ giúp rất lớn đúng vậy giang đồng ngay lập tức tán thành nói bộ áo giáp ghen kia tôi cũng có một bộ ngài có thể xem từ bên trong những lỗ chân lông trên người giang đồng đ ỗ n g nhiên chảy ra một thứ chất lỏng có màu đỏ như máu rất nhanh chóng bao phủ toàn thân giang đồng rồi biến thành một bộ chiến giáp có màu đỏ rực bộ chiến giáp này bao phủ toàn bộ thân thể giang đồng chỉ hở mỗi hai đôi mắt nhìn thoáng qua thật giống như có một ngọn lửa đỏ rực bao phủ toàn thân bộ chiến giáp này có tạo hình vô cùng cổ xưa có một luồng hơi nóng rực tỏa ra từ bề mặt bộ chiến giáp trên bề mặt bộ chiến giáp có vô số những hoa văn có đồ hình vô cùng tinh xảo trúc ly mã quý hai mắt tràn đầy hâm mộ nhìn giang đồng có bộ chiến giáp này kể cả tôi có bị nhấn chìm bên trong bầy quái vật vẫn có thể tiếp tục sống sót cho dù bị quái vật nuốt vào bụng cũng sẽ không bị dịch dạ dày ăn mòn hay do bị thiếu dưỡng khí mà chết bởi vì bên trong bộ chiến giáp này có hệ thống chuyển hóa khí oxy cho dù bị chìm dưới nước hay bị chôn vùi dưới lòng đất cũng không bị thiếu dưỡng khí bộ giáng giang đồng vô cùng tiêu ngạo vì những người có thể thu được bộ chiến giáp này bên trong thập đại chiến sĩ vô cùng ít ít nhất thì trúc ly và mã quý cũng không có có điều muốn thu được bộ chiến giáp này vô cùng khó khăn giang đồng nhìn lâm siêu nói một cách nghiêm túc không cẩn thận sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của chính mình lâm tướng quân ngài phải cố gắng nếu không sẽ thất bại đấy đúng vậy hai người trúc lĩ mã quý vẻ mặt vô cùng đồng cảm nói quyền năm chương một trăm năm mươi hai chương một trăm năm mươi mốt gương mặt ở sau lưng đây là một bộ chiến giáp g e n sinh vật có thể chống lại đòn tấn công có lực có lực phá hoại tương đương với ba tấn những tiến hóa giả có thể chất đạt cấp 50, nếu không nắm bắt được kỹ xảo phát lực khi tấn công lực đánh khi ra đòn đại khái ở từ 2,5 tấn cho đến 2,8 t ấ n nói cách khác bộ hỏa diễm chiến giáp này có thể chống lại những đòn tấn công vật lý của tiến hóa giả hoặc quái vật có thể chất từ cấp 50 trở xuống lực tấn công vượt qua 3 tấn lực s á t thương giảm xuống một nửa người sở hữu bộ hỏa diễm chiến giáp này đ ộ n g độ đối thú có thể chất từ cấp 100 t r ở x u ố n g sẽ không bị những thương tổn nghiêm trọng hoặc cho dù bị rơi vào trong một bầy thú vẫn có thể bảo toàn được tính mạng hơn nữa cho dù bị lửa thiêu hay t r ô n xuống đất cũng không bị tổn thương đến tính mạng di tích hiện thời vẫn còn đang mở lâm tướng quân để tôi đưa ngài tới nhé trúc ly cười nói được lâm siêu gật đầu nói tôi cũng muốn đi xem giang đồng cũng cảm thấy vô cùng hứng thú sau khi mấy người này rời đi hứa tư lệnh nhắm mắt lại tựa hồ đang cảm ứng điều gì đó sau một lát mới mở mắt ra nói thế nào ngươi cảm ứng được thực lực của hắn c h ư a ừ n trong phòng làm việc lớn chỉ có một mình hứa tư lệnh đ ô n g vang lên một â m thanh the thé vừa rồi ta dùng vật phẩm di tích đôi mắt do thám dò xét một lúc mức độ tiến hóa của hắn hiện tại là cấp hai từ đó có thể đoán được thể chất của hắn vẫn chưa đạt cấp bốn mươi và vẫn chưa tiến hóa lần ba có điều có chuyện gì hai mắt hứa tư lệnh hiếp lại ta thuận tiện kiểm tra mấy người đi theo hắn kết quả có chút ngoài ý muốn âm thanh the thé tràn ngập sự kinh ngạc nói ngươi sẽ không bao giờ nghĩ thể chất những người kia là bao nhiêu đừng có nhiều lời hứa tư lệnh sầm mặt lại được rồi thể chất của những người kia đều là cấp bốn mươi đồng tử hứa tư lệnh co rụt lại kinh ngạc nói n g ư ờ i chắc chắn chứ chính xác trăm phần trăm đôi mắt do thám không bao giờ sai sót âm thanh bén nhọn tiếp tục vang lên vẻ mặt hứa tư lệnh thâm trầm nói nếu là như vậy thể chất của hắn tuyệt đối không chỉ có như vậy liệu có vật phẩm di tích nào có tác dụng làm nhiễu loạn sự quan sát của đôi mắt do thám hay không có giống như đôi mắt ngụy tạo có thể làm giả số liệu thế nhưng bọn họ không thể nào có được thứ đó điều này rất khó nói đôi mắt của hứa tư lệnh nhìn căn cứ bên ngoài cửa sổ nói nếu hắn có thể thu được một bộ hỏa diễm chiến rắc bên trong di tích thì có thể khẳng định hắn sở hữu đôi mắt ngụy tạo loại bảo vật này có tác dụng che giấu thực lực cá nhân khi ngươi dò xét không sợ hắn phát hiện ra sao cái âm thanh the t h ế tiếp tục vang lên nếu hắn phát hiện ra ngươi không tin tưởng hắn nữa không chừng giữa hai người sẽ có một sự ngăn cách thậm chí hắn sẽ làm phản ta còn hy vọng trong lòng hắn sẽ phát sinh sự cảnh giác với ta buộc hắn phải biết điều k i ể m chế hành động và suy nghĩ của mình tuy rằng căn cứ rất cần một vị anh hùng để dẫn dắt ý chí mọi người thế nhưng một núi không chứa được hai hổ mặt đất không cần một mặt trời thứ hai để soi chiếu vạn vật vẻ mặt của hứa tư lệnh rất chấn tĩnh trên người ông ta toát lên một một sự tự tin cho dù hắn dám làm phản cũng không đáng lo đầu tiên không nói tới thể chất của hắn cho dù vượt qua cấp bốn mươi thì đã làm sao nếu căn cứ đồng loạt ra tay hắn còn có năng lực để chống cự sao ha ha mảng thịt sau gáy của hứa tư lệnh khẽ động đậy từ bên trong đó gương mặt của một người dần hiện lên có ngũ quan đầy đủ vẻ mặt lạnh lùng cất giọng nói đó chẳng phải chính là vĩ nhân của nhân loại các ngươi sao ngươi đối xử với hắn như vậy có thật sự phù hợp không có thích hợp hay không tự một mình ta biết bàn tay của hứa tư lệnh vươn ra năm đầu ngón tay cong lại chụp vào bộ mặt sau gáy hắn vẻ mặt lạnh lùng nói ngươi chỉ cần làm tốt phần của mình là được sau này còn lắm miệng ta không ngại đem ngươi tách khỏi cơ thể ta đâu a a cái âm thanh the t h ế đó có chút đau đớn nói ta biết rồi dưới sự dẫn đường của ba người giang đồng mã quý trúc ly mấy người lâm siêu ngồi lên máy bay trực thăng bay đến một công viên nằm bên ngoài trụ sở của căn cứ bên trong công viên này có dựng rất nhiều lều vải g i ã chiến có rất nhiều nhóm binh lính tuần tra liên tục sự canh phòng vô cùng nghiêm ngặt chứng tỏ khu vực này rất quan trọng đối với căn cứ lối vào di tích kia chính là xuất hiện ở bên trong công viên này giang đồng trực tiếp nhảy từ trên trực thăng xuống bởi vì trên trực thăng có ký hiệu đặc biệt nên có thể được hạ cánh xuống doanh trại đóng ở bên trong công viên trước mặt mấy người là một cây đại thụ được canh phòng vô cùng cẩn mật lối vào xuất hiện trên cái cây này con ngươi của trúc ly đ ả o nhanh nở nụ cười nhìn lâm siêu nói lâm t ư ớ n g quân cố lên nha tôi ở chỗ này chờ ngài lâm siêu gật đầu nói với mấy người hát nguyệt mọi người cùng vào thôi tranh thủ mà kiếm một bộ chiến giáp ừ n hát nguyệt vưu tiềm và lâm thi vũ cảm thấy có chút hưng phấn cùng đồng thanh trả lời bạch tuyết dùng đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn mọi người hỏi tôi cũng phải đi vào sao cô không cần phải đi lâm siêu nhìn nàng một cái nghĩ thầm sức phòng ngự làn ra bên ngoài cơ thể của cô ta có lẽ còn mạnh mẽ hơn cả hỏa diễm chiến giáp ừ vậy ngươi đi nhanh nhanh một chút rồi quay lại nhà đôi mắt bạch tuyết có chút lưu luyến nhìn lâm siêu không rời lâm siêu khẽ gật đầu ba người trúc ly giang đồng mã quý cùng cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhìn mấy người hát nguyệt nói lâm tướng quân sao ngài lại để cho bọn họ đi vào còn lại tranh thủ kiếm một bộ hỏa diễm chiến giáp tôi không nghe nhầm chứ cả ba người hoài nghi lỗ h a i mình có vấn đề tuy họ cũng nhận ra được khí thế của ba người h ắ t nguyệt vưu tiềm lâm thi vũ không tầm thường thế nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là tùy tùng bọn họ còn hoài nghi không biết lâm siêu có đủ năng lực để thu được một bộ hỏa diễm chiến giáp hay không còn nói chi đến tùy tùng của lâm siêu đừng có xem thường người khác vưu tiềm liếc nhìn ba người bọn họ giọng có chút bất mãn nói lâm thi vũ chẳng thèm để ý cừ nhẹ một cái rồi đi theo sau lâm siêu ba người giang đồng trúc ly mã quý vô cùng kinh ngạc nhìn mấy người trước mặt biến mất từng người một ở lối vào di tích sau một hồi mới khôi phục tinh thần nhìn nhau nói tất cả bọn họ đều đi vào trúc ly dùng ánh mắt vô cùng quái dị nhìn về phía lối vào di tích di tích này đâu phải là nơi người bình thường muốn vào là vào chỉ những người có danh hiệu tướng quân mới có tư cách đáng chết nếu không may bị tư lệnh biết được chúng ta phải làm sao âm thanh của mã quý có chút tức giận nói giang đồng dùng ánh mắt chế nhạo nhìn hắn nói lâm tướng quân không phải là thần tượng của cậu sao chẳng lẽ lại muốn phỉ nhổ vào thần tượng của mình như thế ừ âm thanh mã quý tức giận chừng mắt lên nhìn hắn một cái giang đồng nhữ mày nói cậu mà dám dùng ánh mắt đó nhìn tôi không cân thận tôi xử lý cậu đó cậu mã quý tức giận khiến cho gương mặt hắn trở nên đỏ bừng trên lệch lực lượng của hắn và giang đồng không chỉ một chút giang đồng không những là tiến hóa giả cấp ba còn thuộc gia tộc cổ võ năng lực cận chiến của hắn còn không phải là đối thủ của giang đồng nếu có xảy ra xung đột hắn cũng không có một nửa cơ hội để chiến thắng trúc ly t ù n tìm nhìn hai người xung đột nói hai cậu đừng có gây chuyện nữa nếu thực sự có năng lực thì đi tìm ba kẻ quái vật kia mà đánh đi giang đồng thay đổi sắc mặt hư nhẹ một cái nói ba kẻ đó không phải là người tôi cũng không thèm để ý đến bọn họ hai người các cậu đoán xem lâm tướng quân có thể thu được một bộ hỏa diễm chiến g i á p chứ đôi mắt trúc ly nhìn lối vào di tích đôi môi nở một nụ cười rất kỳ dị nói tôi có cảm giác h ắ n dường như mạnh hơn so với suy đoán của tôi tôi thừa nhận giác quan thứ sau của phụ nữ rất chuẩn nhưng đáng tiếc mã quý nhìn trúc ly nói cô không phải là nữ nhân không dám lại bị chê cười trúc ly che miệng c ư ờ i khẽ phốc quần áo của mã quý đột biến bắt lửa cháy vẻ mặt mã quý biến sắc vội vàng kéo giãn khoảng cách khách khách trúc ly c ư ờ i khiến cả hai má cô hửng hồng càng làm tăng vẻ xinh đẹp hấp dẫn của cô bên trong một tòa nhà đang bị băng tuyết bao phủ trong căn cứ hàng khí quần quận không ngừng trong bóng tôi đen kịt đưa tay trước mặt cũng không thể nào nhìn thấy được n ngón trong bóng tối đó có một bóng người mờ mờ hào hào khí tức băng giá tỏa ra lạnh leo đến cực điểm đã vào di tích sao âm thanh khàn khàn lạnh như băng vang vọng trong bóng tối bên trong di tích lâm siêu đang đứng ở lối vào dùng mắt mình quan sát đánh giá di tích này thì thấy vị trí của di tích nằm bên trong một hẻm núi bầu trời trên đầu h ắ n có màu bạc có xuất hiện khe nứt không gian c u ồ n g phong gào thét bên trong hẻm núi thi thể thật nhiều lâm siêu quan sát cảnh vật bên trong hẻm núi mặt đất trong hẻm núi chất trồng vô số tử thi thi thể của những người này chỉ vừa mới chết không lâu thân thể bắt đầu phân hủy bên trong cơ thể vẫn còn dòi b ỏ ngạo ngoại còn có những con b ỏ có hình dáng kỳ lạ đang bỏ trong hốc mắt lô mũi trong miệng những thi thể này còn có những con b ỏ có hình dáng rất giống con r ế t thế nhưng thân thể của bọn chúng chẳng như tuyết béo mút đỉnh đầu còn có hai cái tua như cái vòi dài từng luồng gió lạnh âm u thổi dọc khen ú i trộn lẫn trong đó là mùi hôi thối nồng nặc đây là khu vực bên ngoài di tích lâm siêu không có dừng lại bước chân hướng về phía di tích bên trong hẻm núi nhanh chóng đi tới thông qua trang phục của những thi thể này lâm siêu có thể nhận biết bọn họ chính là binh lính trong căn cứ được cử vào để thám hiểm ngoại trừ thi thể của bọn họ lâm siêu không nhìn thấy bất kỳ vật dụng nào khác h i ệ n nhiên là những thứ đó đã bị cất sạch lúc này mấy người hắc n g u y ệ t từ phía sau đuổi tới nhanh chóng không khí có độc lâm siêu tiến vào trong hẻm núi không lâu nhưng rất nhanh có thể cảm ứng ra được chất độc có trong không khí ở bên trong hẻm núi người bình thường hít phải không khí ở đây sẽ bị bất tỉnh tại chỗ sau đó bị chất độc lan ra khắp cơ thể nhanh chóng chết đi kể cả những người có thể chất từ cấp mười trở xuống cũng không có khả năng chống lại chất độc ở đây lâm siêu ngay lập tức bít lại lỗ chân lông của mình ngừng hô hấp tuy rằng hắn không sợ một chút khí độc ở đây thế nhưng hắn không muốn có những phiền toái không đáng có càng đi vào sâu thi thể binh lính càng nhiều trong đó có thi thể của một số sĩ quan cấp úy vừa mới chết đi mấy người này đi tới được điểm cuối cùng của hẻm núi nơi này có một bệ đá hình tròn còn có dấu vết chiến đấu dấu vết của đạn bán bom nổ xuất hiện trên mặt đất dựa vào những dấu vết này mấy người lâm siêu có thể nhận ra trong quá trình tiến hành thăm dò đã có phát sinh chiến đấu vô cùng kịch liệt trải qua kiểm tra đo lường không xác nhận được người từ nền văn minh nào xâm nhập số lượng bốn người cảnh báo trong vòng mười giây xin mời mau chóng rời khỏi nơi đây nếu không chế độ an toàn chống cự cấp một sẽ được khởi động đ ố n g nhiên một â m thanh máy móc lạnh lẽo không có một chút tình cảm từ bên trong bệ đá v ọ n g ra đến đây đi bàn tay của lâm siêu nắm chặt lấy cổ thương mười giây rất nhanh trôi qua trên bệ đá tuân ra rất nhiều mật văn nhanh chóng tụ lại một chỗ sau đó bệ đá c h ậ m chậm quay tròn từ bên trong bắn ra bốn luồng sáng bao phủ bốn người lâm siêu vào bên trong khi luồng sáng bắn tới cơ thể lâm siêu khẽ nghiêng đi tránh thoát mấy người hát nguyệt cũng không có phản ứng nhanh chóng như hắn lập tức bị luồng sáng bao bọc lấy cơ thể rồi bị kéo vào một lỗ hổng xuất hiện trên bệ đá biến mất không để lại dấu vết phốc trên bệ đá lần thứ hai lại bắn ra một luồng sáng lâm siêu triển khai tốc độ tăng cường lần thứ hai nhanh chóng tránh né phốc phốc phốc bảy tám luồng sáng liên tục bắn tới lâm siêu dựa vào tốc độ tăng cường tốc độ bùng nổ ra đã đạt được tốc độ siêu âm dễ dàng tránh né được những luồng sáng bắn tới hệ thống đo lường mục tiêu biểu hiện ra lực lượng quá mạnh mẽ khởi động hệ thống chống cự cấp hai bên trong bệ đá tiếp tục vang lên một âm thanh máy móc lạnh lẽo như băng hấp những mật văn xuất hiện bên trên bệ đá bỗng nhiên biến lớn gấp đôi một luồng sáng lóe lên ý thức lâm siêu vừa mới phản ứng liền cảm giác được chân tay của mình bị trói buộc vào bên trong luồng sáng kéo vào cái lô xuất hiện trên bệ đá kéo vào bên trong quyển năm chương một trăm năm mươi ba chương một trăm năm mươi hai hủy diệt giả lâm siêu có cảm giác mình đang rơi vào một cái hang sâu không đáy hắn rơi mãi rơi mãi cho đến khi có một luồng ánh sáng đ ỗ n g nhiên xuất hiện trói loa trước mắt hắn nhìn thấy cả một thảo nguyên rộng lớn hiện ra trước mắt mình ở tận cùng của thảo nguyên là một ngọn núi tuyết cao chót vót nơi này là lâm siêu quan sát xung quanh cảm thấy vô cùng kinh ngạc sửng sốt nơi này là một mảng thiên địa khác bên trong bệ đá không ngờ là có tồn tại không gian thứ nguyên lâm siêu không khỏi trầm trồ thán phục bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc chuyển đến t h a i hắn không ngờ đó chính là đại tuyết sơn a mô ngọn núi đó chính là thuộc về di tích văn minh số chín thật là quá lãng phí không ngờ lại có thể di chuyển là một ngọn núi tuyết vào bên trong này lâm siêu nhìn thấy một cái miệng xuất hiện trên mu bàn tay phải của mình phía trên gương mặt đó xuất hiện một con mắt to tròn con ngươi của nó không ngừng xoay chuyển khắp xung quanh nếu người bình thường ở chỗ này chứng kiến đảm bảo sẽ bị dọa cho sợ phát khiếp Phù cuối cùng cũng tránh xa được người phụ nữ kia a nù bị thở dài một cái dường như hắn đã phải nín nhịn rất lâu người phụ nữ kia âm thanh của lâm siêu hơi chút ngạc nhiên con mắt hiện ra trên mu bàn tay phải của hắn ngay lập tức liếc về phía lâm siêu nói chính là người phụ nữ mà n g ư ờ i mang từ bên trong quan tải thủy tinh ra ngoại trừ người phụ nữ đó thì còn ai còn có ai có thể khiến cho a nù bị ta phải sợ hãi đến như vậy kể từ khi người phụ nữ đó xuất hiện ta bị bắt buộc phải tiến vào trạng thái ngủ sâu chỉ để lại một tia ý thức vô cùng nhỏ bé bám vào cánh tay phải của ngươi mới tránh không để người phụ nữ đó chú ý nếu không một khi người phụ nữ đó cảm ứng được sự tồn tại của ta cánh tay này của ngươi chắc chắn sẽ bị bẻ gãy cô ấy tại sao lại muốn giết ngươi lâm siêu hỏi ta nào có biết a nu bi ai h o á n trả lời ta dù sao cũng chỉ là một cánh tay lượng ký ức còn giữ lại được quá ít không đủ để đưa ra thông tin chính xác nếu cái đầu ta có ở đây nhất định sẽ cho ngươi biết được người phụ nữ đó rốt cuộc là sinh vật gì giác quan thứ sáu nói cho ta biết người phụ nữ đó vô cùng nguy hiểm không có bất cứ người nào có thể bảo vệ được ta người ngươi nói chính là nhân cách thứ hai của cô ấy ánh mắt lâm siêu lập loèn nói a n ụ bị liền kêu lên đương nhiên chính là cái thứ nhân cách vặn vẹo kia trong thời gian này ta luôn có cảm giác nó không ngừng tìm kiếm sự tồn tại của ta có lẽ nó đã phát hiện ra điều gì đó chỉ là nó vẫn chưa xác nhận chính xác được mà thôi may mà đây chỉ là nhân cách thứ hai ẩn ở, ở sâu bên trong tâm trí của nhân cách thứ nhất không phải là nhân cách chính điều khiển nếu không chúng ta đã sớm bị g i ế t lâm siêu rơi vào đ à m chiêu suy nghĩ đúng rồi còn một việc nữa a nu bị đột nhiên nhớ tới điều gì đó nó hét lên lúc các ngươi nói chuyện với ông lão kia trên người ông ta xuất hiện một khí tức giống n hết ta nếu nó không dùng đôi mắt do thám để tra xét ngươi thì ta đã không có cách nào phát hiện ra nó may mà lúc đó ta đã rơi vào trạng thái ngủ sâu nên nó mới không có cách nào phát hiện ra ta nếu không thì sẽ có phiền phức lớn lâm s i ê u nghe nó nói cảm thấy vô cùng kinh ngạc hỏi người ngươi nói chính là hứa tư lệnh như trên người ông ta cũng xuất hiện khí tức cùng loại giống như của ngươi chẳng lẽ ông ta cũng có dẫn đạo giả giúp đỡ cái này ta cũng không chắc a nu bi rên nhẹ một tiếng nói ta nói khí tức tương đồng chính là khí tức của tế bào thần tính nó có thể là dẫn đạo giả mà cũng có thể là hủy diệt giả hủy diệt giả giọng của lâm siêu vô cùng sửng sốt a nu bi trả lời không sai ở bên trong những nền văn tiền sử khác nhau có rất nhiều kẻ phạm phải những tội danh lớn bị nhốt vào bên trong di tích bọn họ chỉ có một lựa chọn chính là trở thành dẫn đạo giả nếu một người thức tỉnh ở bên trong một nền văn minh mới sẽ lựa chọn trợ giúp người của nền văn minh đó sống sót bên trong đại nạn nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ liền có thể rửa sạch được tội trạng của mình có được cơ hội được phong làm thần nhưng có một số người do sát niệm quá lớn tự mình đoạn lạc không muốn được phong thần vì lẽ đó bọn họ tiếp tục lựa chọn giết chóc lấy việc hủy diệt nền văn mình tiếp theo làm lạc thú những người như thế gọi là hủy diệt giả a nu bị nói lúc trước ta muốn trở thành hủy diệt giả thế nhưng sau đó nghĩ lại ta thấy việc hủy diệt thế giới quá tẻ h nhạt trước đây khi còn sống số người ta giết nhiều không đếm xuể quả thực giết đến phát chán vì thế ta mới nghĩ đến cách khác chính là ký sinh vào cơ thể của một tân nhân loại sau khi hoàn toàn xâm chiếm cơ thể kẻ đó ta sẽ vứt bỏ tế bào thần tính chỉ để lại ý thức tuy rằng nếu ta làm như thế có thể sẽ phải làm lại từ đầu nhưng dựa vào tri thức ta có được ta sẽ dễ dàng tu luyện đến trình đó trước đây nhưng mà việc ta mong muốn lại không trở thành sự thật con mắt duy nhất trên cánh tay phải của lâm siêu dùng ánh mắt ư u h á n nhìn hắn nói vốn tất cả mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch kết quả lại gặp một kẻ quái thai như ngươi không ngờ ở thế giới mới này lại có một kẻ có ý chí mạnh mẽ biến thái đến như vậy ta thật không biết tại sao ngươi có thể tu luyện được khiến cho bản thân ta biến thành một kẻ thật đáng thương thật sự là quá xui xẻo mà lâm siêu cũng không thèm để ý đến sự oán trách của nó trầm ngâm nói ông già kia quyền cao chức trọng khống chế được ông ta liền có thể khống chế tính mạng của mấy trăm nghìn người lâm siêu nhữ mày không nói gì gờ giờ à o đúng lúc này một âm thanh g à o rú dữ t ậ n từ xa truyền đến nghe thời âm thanh g à o rú đó lâm s i ê u cảm thấy hơi kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bên trong thảo nguyên xanh ngát xuất hiện một đàn sói ma thân hình của những con sói này to cao như một con ngựa nhỏ bộ lông của chúng chỉ toàn một màu đen da thịt bọn chúng d i a nát có con cái đầu hoàn toàn d i a nát có con một bên mặt không có một sợi lông nào tất cả chỉ toàn là máu thịt d i a nát đang phân hủy thối g ữ a c h ạ y mau a nu bị vội vàng kêu lên lâm siêu không để ý đến nó mà vung thương g i ế tới t ầm ầm ầm trường thương giận dữ mỗi thương đánh ra như một vòi rồng khổng lồ đang xoáy tròn đón đầu một vài con sói ma mỗi thương đánh ra sức mạnh như hủy thiên diệt địa dễ dàng xuyên thủng cơ thể của lũ sói ma này những con bị đầu mối thương đâm vào cơ thể của bọn chúng đều bị nổ tung thành những mảnh vụn biến thành một đám máu thịt nát bét nhân thương hợp nhất dù lâm siêu không toàn lực ra đòn thế nhưng một thương đâm tới đều đã đạt tới ý cảnh nhân thương hợp nhất cổ thương kết hợp với sức mạnh bên trong cơ thể hắn đạt tới trạng thái cộng hưởng vô cùng hoàn mỹ khả năng hủy diệt của mỗi đòn đánh đã đạt hiệu suất cao ẩm lại một thương đâm thẳng mà tới đâm thủng đầu một con sói ma toàn thân con sói chấn động miệng nó gào lên t h ả g thiết sau đó cơ thể nó nổ tung thành mảnh vụn g i ế t g i ế t g i ế t cổ thương nặng nghìn cân ở trong tay lâm s i ê u trở nên vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt giống như một con dao long màu đen mỗi thương biến hóa thành đủ các chiêu thức khác nhau quét ngang đâm thẳng xiên chéo bạo kích mỗi một thương đánh ra sẽ cướp đi sinh mạng của một con sói ma c h ạ y mau giọng của a nụ bi trở nên vô cùng lo lắng hắn nói nơi này chính là đại thảo nguyên a mô ngươi có biết ở bên dưới thảo nguyên này có gì không có vô số quái vật ngươi không bao giờ giết hết được bọn chúng đâu chỉ tốn khí lực mà thôi tinh thần lâm siêu hơi chấn động ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ thấy số lượng đàn sói ma vẫn liên miên không ngớt lao tới đợt sói ma thứ hai tràn tới số lượng ít nhất một trăm con tuy thể chất mỗi con chỉ đạt cấp ba mươi hắn có thể dễ dàng giết chết bọn chúng thế nhưng số lượng quá nhiều thời gian trôi qua sức lực của mình sẽ bị tiêu hao hết Chạy! trường thương quét ngang đánh bay một con sói ma đang lao tới sau đó lâm s i ê u quay người về phía ngọn núi tuyết sau lưng chạy tới chạy mau mau chạy tới ngọn núi tuyết da mô nơi đó có lẽ có thành trì của nhân loại bên trong có thể vẫn còn người sống sót những con quái vật bên trong thảo nguyên bởi vì một lý do nào đó mà bọn chúng không dám xâm nhập vào bên trong thành trì đó chỉ cần chạy tới nơi đó sẽ được an toàn a nu bi hét lớn bàn tay lâm siêu nắm chặt lấy cổ thương hai chân không ngừng tăng tốc những con sói ma này rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau tuy rằng cấu tạo cơ thể bọn chúng rất thích hợp với việc chạy trốn thế nhưng tối đa chỉ có thể phát huy tốc độ đạt tới cấp 40. m ư à thể chất hiện tại của lâm siêu đã đạt cấp 57, cho dù không cần mở ra năng lực tốc độ tăng cường hắn cũng dễ dàng bỏ xa chúng nó đột nhiên lâm siêu cảm thấy mặt đất dưới chân mình chấn động theo bản năng hắn phản ứng vội vàng nhảy lên cao ẩm khi hắn vừa nhảy lên cao thì bãi cỏ phía dưới xuất hiện một cái xúc tu đen x ì tựa như một cái rễ cây to lớn sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái miệng đầy răng lởm chởm vô cùng kỳ dị chỉ chậm một chút thôi là lâm siêu đã bị nuốt trừng lâm siêu nhìn thấy cảnh đó thầm thở phảo một hơi sau đó mở ra năng lực tốc độ tăng cường nhanh chóng bỏ chạy hấp thân thể hắn dường như biến thành một con gió bàn chân dường như không c h ạ m đất tốc độ nhanh vô cùng theo một đường lâm siêu di chuyển lũ quái vật đang ngủ say bên dưới lòng đất liên tục bị đánh thức giống như hiệu ứng độ m ì n ổ vậy bọn chúng không ngừng tỉnh dậy theo mỗi bước lâm siêu di chuyển từ bên trong bỏ ra vô số các loại quái vật khác nhau như sói ma đ ô n g hoa ăn thịt người có hình dáng chiều cao vô cùng khổng lồ cùng với những thi thể mục nát tất ca cùng phát ra tiếng kêu gào nhức góc chen l ớ n xô đẩy lúc l ú c đuổi theo sau lưng h ắ n chạy chạy chạy lâm siêu như biến thành một đạo tàn ảnh lao nhanh về phía ngọn núi tuyết dọc đường đi lên núi tuyết mỗi một bước chân hắn chạy qua là vô số quái vật tỉnh giấc phía sau lưng hắn là một bảy quái vật đông đúc không ngừng truy đuổi giống như hàng nghìn hàng vạn con ngựa đang cùng chạy thanh thế quần quận không dứt. quả nhiên có thanh trì lâm siêu leo lên ngọn núi tuyết ngay lập tức nhìn thấy thấp thoáng phía trên đỉnh ngọn núi tuyết có một tòa thành có kiến trúc vô cùng kỳ dị những kiến trúc này có hình thú giống như các bộ phận trên cơ thể của nhân loại tín ngưỡng của nền văn minh này chính là sinh mệnh phong cách kiến trúc của bọn họ lựa chọn hình dáng của sinh mệnh mà thiết kế ra a nu bi liền nói nhanh chạy vào bên trong đi lâm siêu không đợi nó nói hết gia tốc chạy tới ẩm đột nhiên cơ thể hắn va chạm vào một bức tường trong suốt vô cùng đàn hồi cơ thể hắn lún sâu vào bức tường đó rồi bị phản chấn bay ngược ra sau hắn nhẹ nhàng khống chế cơ thể hạ xuống đất sau đó giơ bàn tay lên rồi từ từ tiến về phía trước cho đến khi bàn tay hắn chạm vào một thứ gì đó vô cùng đàn hồi bàn tay lâm siêu vội vàng chạm vào bề mặt bức tường đó hóa ra đó là tường phòng hộ bên ngoài của tòa thành g â y rồi đây chính là lồng năng lượng giọng hạ n đủ bị ảo não ta đúng là quên mất thật đáng chết hiện tại chỉ có thể l i ề u mạng c ố gắng duy trì chịu đựng trong 24 giờ trải qua 24 giờ trí thông minh nhân tạo của tòa di tích này sẽ phán định ngươi vượt qua thử thách sẽ tặng ngươi một bộ thủy thần chiến giáp bởi vì ngươi phát động ra hệ thống phòng thủ an toàn cấp hai vì thế đẳng cấp bộ chiến giáp cũng cao hơn thủy thần chiến giáp ánh mắt lâm siêu sáng lời bộ chiến giáp này trước đây hắn đã từng nghe nói tới hiệu quả của nó gấp đôi bộ hỏa diễm chiến giáp có thể chống đỡ đòn tấn công vật lý tương đương sáu tấn hơn nữa còn có tác dụng chống lửa chống bị trôn xuống lòng đất ngoài ra bộ thủy thần chiến giáp này có hệ thống cung cấp nước cho dù rơi vào t u y ệ t cảnh chỉ cần xung quanh vẫn còn không khí duy trì hô hấp bộ thủy thần chiến giáp có thể hút khí oxy vào bên trong sau đó chuyển hóa lượng khí oxy này biến thành nước cung cấp cho cơ thể giúp cơ thể duy trì khả năng sống sót quyền năm chương một trăm năm mươi bốn chương một trăm năm mươi ba thân phận hai sao t r ư ờ n g trực t r ư ờ n g tiếp kiên trì trong hai mươi bốn giờ lâm siêu quay đầu lại nhìn đàn q u á i vật đang lao giới chỉ đảo mắt qua thôi mà số lượng ước chừng đã vài nghìn con mỗi con thể chất thấp nhất là cấp ba mươi trong đó có một loài thực vật biến dị có hình dáng vô cùng to lớn chỉ nhìn qua lâm siêu có thể đoán đại khái thể chất của nó là cấp bốn mươi nếu là người khác khi nhìn thấy đàn quái vật mấy nghìn con đang lao tới đã sớm lâm vào trạng thái tuyệt vọng rồi đừng nói là kiên trì 24 giờ chỉ mười phút thôi mà đã khó không tưởng cải tạo long rực vẻ mặt lâm siêu bình tĩnh đôi cánh rồng từ sau lưng hắn ruồi ra năng lượng bên trong đôi cánh vẫn còn một nửa cho dù nửa tháng thời gian phi hành trên trời cũng được rất may là những con quái vật ở đây không có loài nào có biết bay Vút. đôi cánh rồng mang lâm siêu phóng thẳng lên trời giống như một con đại b à n g lớn nhưng khi hắn mới bay lên độ cao khoảng hai ba mươi mét thì bỗng nhiên cảm thấy đầu vóc t r ò n váng có cảm giác không thế nào hít thở được giống như là thiếu dưỡng khí vậy việc hít thở cảm thấy vô cùng khó khăn vô dụng thôi a nu bi thở dài nói trên đỉnh núi Á mổ có cầm chế cấm bay cho dù là chim cũng chỉ có thế bay là là sát mặt đất từ trường lực hút ở thảo nguyên này vô cùng quỷ dị không giống như bên ngoài nếu như ngươi cậy mạnh tiếp tục phi hành chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí ngạt thở mà chết sắc mặt lâm siêu biến đổi h ắ n cũng đã từng nghe về cầm chế cấm bay nó thuộc về một nền văn minh có nền khoa học kỹ thuật vô cùng thần kỳ chỉ những căn cứ lớn mới sở hữu một khi cầm chế được bố trí bầu trời phía trên của căn cứ sẽ rơi vào trạng thái vô cùng kỳ dị không có bất cứ một sinh vật có thể bay trên đó trừ khi đó là vật chết lâm siêu đành phải dừng lại và quay trở lại mặt đất nếu như mình có năng lực thích ứng giống như của vưu tiềm khả năng thích ứng sẽ không ngừng tăng lên lâm siêu thở dài một cái nhìn đàn thú khổng lồ đang rầm rầm lao tới bàn tay nắm chặt cổ thường đôi mắt bắn ra s ắ c khí gờ g i o tiếng quái vật gào rú giống như tiếng sóng cuộn trào mãnh liệt như hàng nghìn con ngựa đang rầm rập lao tới khiến cho băng tuyết bao phủ xung quanh lâm siêu rơi xuống ầm ầm lâm siêu chủ động xuất chiến lao tới trước mặt đàn thú mũi thương như nộ lòng mạnh mẽ quét ngang đập nát đầu một con nhện và một con bọ cạp biến dị sau đó dẫm lên lưng con bọ cạp cả nhảy lên thật cao một thương đâm thẳng vào mắt của một cái cây biến dị cái cây b i ế n dị này có chiều cao hơn 20 m mét toàn thân đầy những sợi dây leo màu đen bên trên những sợi dây lẹp đó mọc chi chít gai nhọn trên mỗi cái gai nhọn đó có thể nhìn thấy một màu xanh lấp lánh nhìn qua thôi cũng biết đó là chất độc cho dù thể chất của lâm siêu có mạnh đến thế nào đi chăng nữa một khi bị đám gai nhọn đầy chất độc này cắm vào người thì hắn có thể sẽ bị nhiễm độc và biến thành hủ thi ẩm lực lượng mạnh mẽ bàn tay phải của lâm siêu nắm chặt cổ thương dồn sức vào cánh tay phải trường thương đâm ra nhanh như chớp mùi thương hóa thành hàng trăm hàng nghìn tia sáng đâm liên tiếp vào thân cây thân cây biến dị run lên bần bật rồi thân nó dần nứt vỡ thành những mảng lớn rồi nát vụn ra động tác của lâm siêu cũng không có ngừng lại dường như mọi chuyện phát sinh đã nằm trong dự liệu của hắn trường thương đập mạnh xuống mượn lực phản chấn cả người hắn nhảy lên cao trực tiếp nhảy vào giữa b ầ y thú một đường chém giết không ngừng ầm ầm ầm cổ thương có trọng lượng một nghìn cân trong tay lâm siêu quét ngang hắn không có sử dụng bất cứ kỹ xảo nào chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh của mình đập lũ sói ma nhanh chóng đập nát cơ thể bọn chúng rất nhanh lâm siêu đánh tan trận hình của đàn thú đàn thú này mặc dù số lượng quái vật rất nhiều nhưng thân hình lâm siêu nhỏ bé dễ dàng len lỏi bên trong b ầ y thú tiêu diệt từng con một mà b ầ y quái vật vì thân hình to lớn nên không có cách nào bao vây lâm siêu mỗi lần chỉ khoảng sáu bảy con quái vật lao tới rất nhanh bọn chúng dễ dàng bị lâm siêu giết sạch số lượng thi thể quái vật ngày càng nhiều lên lâm siêu dường như biến thành một cỗ máy giết chóc không ngưỡng dẫm lên thi thể quái vật mà tiến lên phía trước không tới mười phút sau số lượng thi thể quái vật bị giết bởi lâm siêu đã đạt tới số lượng hàng nghìn con hắn chỉ mất một đến hai giây để giết chết một con quái vật hiệu suất quả thực vô cùng kinh người nếu đổi lại là người khác một khi bị đàn quái vật này bao vây tay chân sẽ rối loạn phản ứng không kịp sẽ nhanh chóng bị đàn thú nhân chìm trải qua mười phút chiến đấu lực lượng hai cánh tay của lâm s i ê u vẫn rất ổn định mỗi một thương đánh ra đều đâm chính xác mục tiêu nhịp thở của hắn cũng không hề rối loạn ngươi làm sao mà có kỹ xảo dùng thương cao thâm đến như vậy a nu bị cảm thấy vô cùng khiếp sợ nói kỹ xảo dùng thương của ngươi đã đạt đến cấp a hơn nữa mức độ thuần thục cũng đạt cấp a một người bình thường trẻ tuổi chưa đến hai mươi tuổi như ngươi làm sao có khả luyện thành kỹ thuật dùng thương như vậy a nu bị vốn tưởng rằng lâm siêu có thể kiên trì trong vài phút cũng đã tốt lắm rồi tuy hắn biết lực lượng của lâm siêu rất mạnh thêm vào cánh tay phải đã được cải tạo muốn giết chết những con quái vật này cũng không hề khó thế nhưng có thể giết chết được lũ quái vật này mà vẫn bảo toàn được thân thể nguyên vẹn là một chuyện vô cùng khó khăn phải biết rằng hai quyền khó địch bốn tay đặc biệt là trong lúc hôn chiến một khi bị thương sự phản ứng của cơ thể sẽ chậm lại một chút cơ thể di chuyển chậm lại tránh né không còn linh hoạt nữa sau đó sẽ bị thương một lần nữa cứ như thế cuối cùng sẽ mất mạng nhưng mười mấy phút đã trôi qua cổ thương trong tay lâm siêu dường như biến thành một con dao long không ngừng bay lượn trên dưới trái phái đón đỡ ngăn chặn tất cả những đòn tấn công đồng thời có thể mượn lực từ những đòn tấn công đó phản đòn giết lại đối phương kỹ thuật dùng thương x u ấ t thần nhập hóa vô cùng nó có cảm tưởng lâm siêu muốn làm gì không ai có thể ngăn cản được hắn hơn nữa A Nụ Bì chú chiêu thức ý đến mỗi chiêu thức lâm siêu đánh ra, đó đều động tác hoa mị đẹp mắt, chỉ sử dụng những bản, không những thuật hề hoa ra, có là kỹ cơ mở đẹp đòn đánh đơn đúng mắt, Mỗi một cảm nhất. thật vật. thấy tị. chỉ chiêu lại không cần dùng nhiều sức lực, những không nhiều không khỏi ghen sử dụng dùng giản lần Nụ quái lại Siêu là ra A kẻ Bì ra năng lực tốc độ tăng cường hắn như biến thành một con ú linh màu đen bên trong b ầ y thú không ngừng di chuyển ung dung nhẹ nhàng giết chết từng con quái vật số lượng của bọn quái vật vô cùng nhiều thế nhưng bọn chúng không thể theo kịp tốc độ của lâm siêu chứ đừng nói là có thể chạm vào lông tóc của hắn hơn nữa ngoài việc thể chất của bọn chúng chỉ từ cấp 30 đến 40, còn lại không có năng lực đặc biệt nào khác lâm siêu dưới tác dụng của năng lực tốc độ tăng cường tốc độ di chuyển của hắn đạt đến tốc độ của âm thanh mỗi giây đồng hồ đều có 7, 8 con quái vật bị hắn giết chết bảy tám phút trôi qua cả đàn thú lên đến hàng nghìn con đã bị một mình lâm siêu giết sạch lâm siêu dừng lại liếc nhìn thi thể quái vật ở khắp nơi rồi thở nhẹ một cái ngồi xuống mặt tuyết nghỉ ngơi khôi phục thể lực đồng thời phóng tầm mắt quan sát bề mặt thảo nguyên a mộ giờ phút này không còn thảo nguyên rộng lớn với đồng cỏ xanh nữa mà thay vào đó là bề mặt thảo nguyên đã biến thành một đầm lầy đầy tử thi mà lũ quái vật lại vẫn tiếp tục từ bên dưới lòng đất chui lên chúng nó đánh hơi thấy mùi vị sự sống trên cơ thể ngươi đang không ngừng tiến đến đây a nu bi thở dài nói đáng tiếc những con quái vật này không phải là sinh vật sống trong cơ thể không còn máu tươi nếu không ta có thể hút máu bọn chúng rồi bổ sung năng lượng cho ngươi hiện tại không có cách nào để giúp ngươi ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng duy trì tiếp tục sống sót trong 24 giờ ta biết ở gần đây có một hang động tạm thời ngươi có thể đến đó tránh né một thời gian làm sao ngươi biết về điều đó lâm s i ê u nhìn nó hỏi ta trước đây đã đến nơi này thám hiểm lúc đó ta cũng thu được một bộ thủy thần chiến giáp a nu bi k ê u ngạo trả lời ánh mắt lâm s i ê u sáng lên sau đó nhắm chặt mắt lại nói với a nu bi đợi đến lúc ta không thể nào kiên trì được nữa h ã y đưa ta trốn vào trong hang động kia ngươi vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu a nubi kinh ngạc nhìn lâm siêu không chiến đấu làm sao có thể nâng cao thực lực lâm siêu bình tĩnh nhắm hai mắt lại đừng có làm ổn ta muốn tranh thủ thời gian khôi phục thể lực vừa nói xong hắn đã nhanh chóng đi rơi vào trạng thái thiển thả lỏng tinh thần đúng là một kẻ điên a nubi nói thầm gương mặt của nó chìm dần vào trong da thịt cánh tay phải rồi biến mất 18 giờ đã trôi qua đây là lượt thứ 93. bàn tay lâm s i ê u vẫn nắm chặt lấy trường thương lúc này hắn đang đứng trên một ngọn núi nhỏ được làm thành từ vô số thi thể của quái vật hắn há miệng thở hừng hộp mồ hôi ướt xuống toàn thân sức lực của lâm s i ê u đã đến mức cực hạn ngay cả việc cử động ngón tay cũng cảm thấy vô cùng khó khăn cổ thương đang được dựng đứng trên thi sơn giúp chống đỡ cơ thể hắn không bị ngã xuống đi thôi mau trốn vào bên trong hang động kia nghỉ ngơi mấy tiếng vẻ mặt tạ nủ bị vô cùng phức tạp nhìn lâm siêu nói ta vẫn còn có thể kiên trì một lúc nữa lâm siêu nhắm chặt hai mắt lại để nghỉ ngơi trả lời nó dựa vào độ cao của thi sân này làn sóng quái vật phải hai giờ nữa mới xuất hiện ta muốn tranh thủ chút thời gian đó để khôi phục thể lực nói xong ngay lập tức chìm vào giấc ngủ say vừa đứng vừa ngủ hai giờ sau lâm siêu bị tiếng giống giận của bầy thú đánh thức cố gắng mở mắt nhìn chỉ thấy phía dưới chân núi một số lượng quái vật khổng lồ chen trúc ở dưới giống như một cơn thủy triều màu đen lâm siêu tiếp tục nắm chặt cổ thương trải qua hai giờ nghỉ ngơi thể lực của hắn đã khôi phục được một phần năm miên cương có thể tiếp tục đánh một t r ư ế t lâm siêu tiếp tục chống đỡ lũ quái vật tấn công tốc độ tăng cương hoàng kim hóa k i a g ỡ giảm mạ xạ tuyến lâm siêu đem tất cả những năng lực của hẳn toán bộ thi triển ra hết khiến cho nguồn năng lượng bên trong mỗi tế bào của hắn gần như cạn kiệt thể lực hạ xuống thấp vô cùng hắn cảm thấy vô cùng mỏi mệt đến sức để mở mắt cũng không còn chỉ có thể nhắm hai mắt lại rồi dựa vào khả năng cảm ứng của mình ở trong b ầ y thú không ngừng đánh g i ế t ẩm cổ thương đâm thẳng về phía trước làm cho không khí xung quanh trường thương trở nên vạt mẹo đầu mũi thương tỏa ra tia sát khí lẫm liệt đánh vỡ đầu một con voi khổng lồ lâm s i ê u nhắm chặt hai mắt của mình lại dựa vào thính giác khíu giác và giác quan thứ sáu của mình để tìm kiếm vị trí của lũ quái vật đột nhiên một cái dễ cây to như cái thùng nước từ phía sau đánh về phía lâm siêu ở thế ngàn cân treo sợi tóc đó cơ thể lâm siêu hơi nghiêng người một cái dễ dàng tránh thoát được cái dễ cây đó đồng thời quay ngươi đâm một t h ư ờ n g dưới sức mạnh của lâm siêu cái dễ cây bị đánh nát vụn giết lúc này ý thức của lâm siêu có chút hỗn loạn việc tránh né chỉ dựa vào bản năng thời gian dần trôi qua một giờ sau keng một âm thanh kim loại lạnh lùng không có một chút cảm xúc nào đột nhiên vang lên trong đầu lâm siêu kẻ xâm lấn đến từ một nền văn minh không biết xét thấy ngươi có thể vượt qua thử thách của hệ thống an toàn cấp hai thu được sự tiếp nhận của nền văn minh số liệu của ngươi đã được ghi chép vào hệ thống dữ liệu phần thưởng của ngươi gồm có ba vật phẩm đồng thời thu được thân phận hai sao thân phận hai sao lâm siêu ngay lập tức cảm thấy tỉnh táo hơn khi nghe thấy thông tin này lại có thể thu được thân phận hay sao trước đây lâm siêu đã nghe nói tới điều này có một số di tích kỳ lạ bên trong đó có một số nhiệm vụ đặc biệt như sửa chữa di tích hoặc bảo vệ di tích một khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được di tích tiếp nhận sẽ thu được một ít đặc quyền hoặc là khen thưởng đặc thù giống như di tích may a vậy nó đã xếp lâm siêu vào danh sách đen giờ đây hắn không có cách nào tiến vào di tích đó nữa một khi cô ép tiến vào sẽ bị di tích tiến hành săn giết xem ra mình đánh giết những quái vật này bọn chúng cũng không phải là quái vật sinh ra từ trong di tích mà là những sinh vật có hại số lượng quái vật giết nhiều như vậy cho nên mới trao cho mình thân phận hai sao lâm siêu nhanh chóng hiểu được những điều này quyển năm chương một trăm năm mươi lăm chương một trăm năm mươi bốn tin giữ từ thành phố trương gia khẩu lúc này từ bên ngoài lồng năng lượng bao xung quanh tòa thành âm thanh tiếp tục vang lên xin môi tiến vào quảng trường để lĩnh thưởng từ trong khoảng không trước mặt hiện lên hình ảnh giả lập của một người phụ nữ lâm siêu nhìn hình ảnh giả lập của người phụ nữ xuất hiện trước mặt mình người phụ nữ này có hình dáng gần giống với nhân loại nhưng màu sắc thân thể của nó có màu xanh nhạt da rẻ mịn màng nhẵn nhủi không t ì vết bừng bừng ánh sáng sinh mệnh lộng lẫy dưới sự dẫn đường của nó lâm siêu tiến vào bên trong tòa thành với kiến trúc g ầ m u quái lạ đi theo những phiến đá thô r i á p trên những bức t ư ợ n g lâm siêu đi tới quảng trường trong tòa thành ở giữa quảng trường đó có hai bức tượng một nam một nữ tựa hồ đó là vị thần của nền văn minh tín ngưỡng nào đó phía trước hai bức tượng là một đài phun nước những dòng nước vẫn tiếp tục phun ra từ miệng bức tượng có hình của một con q u á i thú mặt đất bên cạnh tượng đá bên trái từ từ nổi lên trên đó đặt ba cái dương nhỏ màu đen lâm siêu nhanh chóng đi tới mở một cái trong đó ra ba cái dương nhỏ màu đen đó cũng không bị khóa có thể dễ dàng trực tiếp mở ra bên trong cái dương nhỏ thứ nhất là một ống thuốc màu xanh lục bên ngoài ống thuốc có những dòng chữ miêu tả tác dụng của ống thuốc này lâm siêu đối với văn tự của nền văn minh này một chữ cũng không biết chỉ có thể cất tiếng hỏi hình chiếu ba chiều của trí não nhân tạo bên trong di tích đây là cái gì thuốc tiến hoa sinh mệnh dê hai c h í não nhân tạo dùng âm thanh máy móc lạnh như băng của nó trả lời hắn tác dụng của thuốc có thể làm cho ngươi tiến hóa đến giai đoạn thứ ba không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào lâm siêu nhanh chóng hiểu được câu trả lời của nó ngay lập tức nhận lấy chờ sau khi rời khỏi di tích sẽ tìm cơ hội sử dụng vật phẩm bên trong cái dương nhỏ màu đen thứ hai là một hạt trâu màu xanh nước biển đây là thủy thân chiến giáp sau khi tiến hành quét hình rna của ngươi nó sẽ tự động dung nhập vào cơ thể trong bất kỳ tình huống nào đều có thể triệu hồi nó ra trí não nhân tạo hồi đáp đây chính là nguyên hình của thủy thần chiến giáp lâm siêu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nhìn hạt trâu xanh biếc trên tay mình hình dáng b é tí thế này làm sao mà có thể biến thành một bộ chiến giáp đây tuy nghĩ thế nhưng hắn rất nhanh cắn nát đầu ngón tay của mình trích máu nhỏ xuống một giọt máu từ đầu ngón tay lâm siêu nhỏ xuống hạt trâu rất nhanh bị hạt trâu hấp thu hết chỉ một lát sau hình dạng bên ngoài của hạt châu dần biến đến dạng giống như thủy ngân vậy dần dần nhún ra hóa thành một thứ chất lỏng nằm trong lòng bàn tay của lâm siêu sau đó theo lô chân lông từ từ chui vào bên trong ngay lập tức lâm siêu có thể cảm giác được bên trong cơ thể của mình xuất hiện một thứ gì đó suy nghĩ của hắn hơi vận chuyển một cái r a rẻ bên ngoài cơ thể hắn bông phát ra một thứ ánh sáng màu xanh nhạn một thứ chất lỏng có màu xanh biếc như nước biển từ từ bao trùm toàn thân hắn dần biến thành một bộ chiến giáp màu xanh nước biển vô cùng đẹp đẽ bàn tay lâm siêu chạm vào bề mặt áo giáp đang bao bọc xung quanh thân thể mình một cảm giác vô cùng mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến hắn thử cử động cơ thể một hồi thì thấy vô cùng thoải mái không có một chút nào ảnh hưởng đến hoạt động của mình cho dù đạn pháo xe tạ bắn vào cũng không có cách nào làm mình tổn thương lâm siêu cảm thấy vô cùng hài lòng để bộ chiến giáp chui ngược vào lỗ chân lông trên cơ thể biến mất sau đó ánh mắt của hắn tập trung về cái dương nhỏ màu đen thứ ba trong này lại là một chiếc chìa khóa màu đen có hình dáng vô cùng cổ điển chìa khóa lâm siêu cầm chiếc chìa khóa màu đen lên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trí não nhân tạo hỏi đây là chìa khóa vật năng bất cứ loại khóa nào đều cũng có thể mở ra nhưng chỉ có thể sử dụng một lần trí não nhân tạo hồi đáp chìa khóa vật năng ánh mắt lâm siêu sáng lên nhìn chìa khóa màu đen cổ điện trong tay mình đây chính là chiếc chìa khóa trong truyền thuyết có thể mở được bất cứ chiếc khóa nào ở bất kỳ di tích nào cho dù đó là khóa điện tử hay là khóa mật mã đều có thể mở ra tuy rằng nó chỉ có thể sử dụng một lần sau đó sẽ tự động hủy thế nhưng bản thân giá trị của chiếc chìa khóa này có thể so sánh với vật phẩm cấp b trong di tích vậy Vật phẩm cấp b là khái niệm gì cái ống thuốc sinh mệnh tiến hóa kia mới chỉ là cấp d cùng cấp b kém đến hai cấp có thể nói trong ba vật phẩm này thì thứ đáng giá nhất chính là chiếc chìa khóa màu đen cho dù bộ thủy thần chiến giáp cũng không thể nào so sánh được tất cả vật phẩm đều đã nhận được lựa chọn rời khỏi di tích hay là tiếp tục thử thách cấp một rời khỏi lâm siêu không cần suy nghĩ mở miệng trả lời bên trên đầu lâm siêu đ ỗ n g truyền đến một lực hút vô cùng mạnh mẽ hắn chỉ thấy cảnh vật trước mắt mình đột nhiên t ố i sầm lại lần thứ hai rơi vào bên trong không gian h ắ cám thân thể tựa hồ đang trôi lơ lửng không biết là đang bay lên hay là đang rơi xuống một lúc lâu sau tầm mắt của hắn mới sáng lên hắn đã thấy mình xuất hiện phía trước bẫy đá lớn lao đại tiếng của vu tiềm từ phía sau truyền đến lâm s i ê u quay đầu nhìn lại chỉ thấy ba người vu tiềm hát nguyệt lâm thi vũ đang đứng cùng một chỗ nhìn qua biểu hiện của bọn họ tựa hồ không có bị thương liền hỏi mọi người đều đã hoàn thành thử thách tất nhiên mặt mày v u ưu tiềm hớn hở nói bộ chiến giáo ghen kia chúng tôi đều đã thu được cậu xem nói rồi trên những lỗ chân lông trên người v u ưu tiềm có một lượng lớn chất lỏng màu đỏ như máu chảy ra giống như máu tơi ư vậy thứ chất lỏng này bao phủ bên ngoài cơ thể h ắ n rồi ngưng tụ biến hình trở thành một bộ chiến giáp hoàn mỹ lâm siêu khẽ gật đầu hắn biết dựa vào năng lực của mấy người bọn họ muốn thu được một bộ hỏa diễm chiến giáp cũng không khó tuy rằng năng lực cận chiến của ba người bọn họ vẫn còn kém một chút thế nhưng năng lực bọn họ đều đã đạt đến cấp ba quan trọng nhất chính là năng lực của bọn họ so với thập đại chiến sĩ còn mạnh mẽ hơn v ư u tiềm với năng lực thích hứng tất nhiên không phải nói chỉ cần không bị thuần sát thì càng chiến càng mạnh mà năng lực của hắc nguyệt chính là cường hóa có thể làm cho thể chất của mình tăng gấp đôi trở thành cấp 80, bất kể tốc độ sức mạnh thính giác năng lực hồi phục tất cả mọi thứ đều đạt cấp 80, đối với những tồn tại c ù n g cấp cơ bản đã là một tồn tại vô địch còn lâm thi vũ năng lực là sấm sét đây là một trong những năng lực mạnh nhất thuộc hệ tự nhiên thêm vào nữa tế bào của lâm thi vũ đã trải qua biến l í n dị tuy rằng mới chỉ tiến hóa đến cấp ba nhưng năng lực đã đạt đến cấp bốn tương đương với thể chất cấp tám mươi ngoại trừ những t h ứ này ra mọi người còn thu hoạch được cái gì khác không lâm siêu hỏi chúng tôi còn được trao tặng thân phận một sao hắc nguyệt tò mò nói thân phận một sao là gì có tác dụng gì không quả nhiên là thế có thể thông qua hệ thống phòng ngự cấp một chính là có thể thu được thân phận một sao thân phận của tôi là hai sao cao hơn nữa là ba sao không biết cấp bậc của nó có mấy sao nếu như có thể thu được thân phận cấp cao nhất có thể trực tiếp làm cho tòa di tích này nhận chủ nghe theo mệnh lệnh của mình nội tâm của lâm siêu nhanh chóng c h u y ể n động hướng về phía hắc nguyệt giải thích thân phận cấp sao giống như thẻ vàng trong ngân hàng vậy sau một thời gian sẽ có ưu đãi hóa ra là như vậy ba người đều cùng tỉnh ngộ lão đại làm sao mà cậu có thể biết được tất cả những chuyện này vu tìm dùng ánh mắt â m mộ nhìn lâm siêu lâm siêu nhìn liếc qua hắn một cái nói mau rời khỏi di tích đi ba ở bên ngoài di tích cây cối mọc xung quanh cây đại thụ này đều đã bị chặt bỏ hết để lộ ra một khu vực trống trái xung quanh nó phía xa hơn một chút là tầng tầng lớp lớp những cái lều vải dã chiến bao bọc xung quanh ba người giang đồng trúc ly và mã quý ngồi trên ghế yên lặng mà chờ đợi thời gian dần trôi qua đã hai mươi b ố giờ sắc mặt ba người hơi chút thay đổi sao lại lâu như vậy giang đồng dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn về phía lối vào di tích nói lẽ nào bọn họ thật sự không thông qua sát hạch khó nói ánh mắt mã quý lập loại nói cầm chế phi hành bên trong di tích kia cho dù lâm tướng quân có cánh cũng không thể nào sử dụng được chỉ có thể sử dụng lực lượng của chính mình mà vượt qua cho dù thể chất của hắn đạt cấp bốn mươi muốn thông qua khảo hạch độ khó vẫn còn rất lớn không phải tiền hóa giả cấp ba nào cũng có thể thành công chờ khi nào bọn họ đi ra hỏi một chút chẳng phải là sẽ biết sao trúc ly nhẹ nhàng mỉm cười nói vù vừa dứt lời tâm mang mỏng năng lượng chắn ở lối vào di tích đ ỗ n g nhiên xuất hiện những tía chấn động nhẹ đến rồi ánh mắt giang đồng sáng lên lâm siêu từ trong di tích bước ra luồng không khí mát mẻ trong lành phả vào mặt hắn giống như từ dưới mặt nước biển lao lên trên mặt nước những lô chân lông trên cơ thể đều mở ra tham lam hô hấp những luồng không khí mát mẻ trong lành đó bỗng nhiên một bóng người màu trắng lao tới đó là bạch tuyết đ ã lao tới khiến cho thân thể của lâm siêu chấn động cơ thể hắn phải lùi về phía sau hai bước mới dừng lại được hắn ho nhẹ một cái dùng tay đẩy nhẹ cơ thể lạnh lẽo mềm mại của bạch tuyết ra nói có còn nhớ lời tôi day không cô là phụ nữ không được tùy tiện ô m tôi bàn tay của bạch tuyết nắm chặt lấy góc áo của hắn dùng giọng điệu có chút oan ước nói nhưng mà ta sợ lần thứ hai ngươi sẽ bỏ ta mà đi lâm s i ê u cảm thấy tâm thần trở nên mềm n ũ n g vuốt nhẹ mái tóc của bạch tuyết trả lời yên tâm đi tôi sẽ không bỏ đi đâu vâng bạch tuyết nghe lời hắn nói rất ngoan ngoãn tin tưởng mà gật đầu ba người giang đồng trúc ly mã quý vội vã rời khỏi ghế bước nhanh tới giang đồng khó khăn lắm mới có thể rời ánh mắt ra khỏi bạch tuyết dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lâm siêu nói lâm tướng quân thật là có diễm phúc lớn bạn gái của ngài thật xinh đẹp nếu ở thời đại trước đây chỉ dựa vào nhan sắc xinh đẹp của cô ấy thôi cũng khiến cho tất cả minh tinh đều cảm thấy ghen thị lâm siêu liếc nhìn hắn một cái nói ba người các cậu ở đây làm gì chính là chờ ngài ra trúc ly cảm thấy vô cùng hưng phấn nhìn lâm siêu hỏi ngài có thể thông qua sát hạch chứ có thu được bộ hỏa diễm chiến giáp nào không có lâm siêu khẽ gật đầu thật sự đôi mắt của giang đồng trúc ly mã quý đều cùng mở to kinh ngạc tuy bọn họ biết lâm siêu có thể có khả năng vượt qua khảo hạch thế nhưng khi sự thật từ chính miệng lâm siêu nói ra vẫn khiến cho cả ba người cảm thấy chấn động có thể cho bọn tôi nhìn qua một chút không trúc ly vẫn chưa từ bỏ ý định của mình nếu như lâm siêu thật sự thu được một bộ hỏa diễm chiến giáp thì chứng tỏ thực lực của lâm siêu rất có khả năng cao hơn nàng lâm siêu biết đến lúc quay lại gặp hứa tư lệnh thì sớm muộn cũng không thể nào che giấu được ý nghĩ hắn hơi chuyển động một chút thủy thần chiến giáp có màu xanh nước biển từ bên trong cơ thể trôi ra bao bọc bên ngoài cơ thể lâm siêu giúp làm tôn thêm vẻ ngoài mạnh mẽ giám c h ắ c cân đối của hắn nhìn qua có chút giống như một vị hải thần đây là áo giáp gì ba người giang đồng nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc hình dáng bộ áo giáp này bọn họ chưa bao giờ được nhìn thấy tạo hình khác hẳn bộ hỏa diễm chiến giáp một loại áo giáp biến hình khác lâm xin thuận miệng trả lời qua loa cho bọn họ hắn cũng không muốn biểu diễn năng lực của bộ thủy thần chiến giáp này đây chính là vật phẩm bảo mệnh của hắn để người khác biết đến sự tồn tại của nó lâm siêu đã quá thoải mái rồi còn công năng thật sự của nó như thế nào đừng hòng mơ tới sáu con mắt của ba người giang đồng trúc ly mã quý cùng hiếp lại chăm chú quan sát tỉ mỉ đánh giá vẻ bên ngoài của bộ chiến giáp này đang muốn chạm tay vào nhưng lâm siêu đã nhanh chóng đem bộ chiến giáp thu vào bên trong cơ thể sau đó mang mấy người lâm thi vũ rời đi bộ áo giáp này ánh mắt của mã quý vẫn nhìn về phương hướng mấy người lâm siêu rời đi nói tôi có cảm giác bộ chiến giáp này tựa hồ cường đại hơn bộ hỏa diễm chiến giáp cũng chưa chắc công năng của bộ chiến giáp đó có thể thấp hơn bộ hỏa diễm chiến giáp còn tác dụng cụ thể của nó phải giao thủ với hắn mới biết được có điều hắn là vĩ nhân chúng ta không có cách nào trực tiếp đi khiêu chiến ánh mắt trúc ly lập loại nói giang đồng khẽ gật đầu đột nhiên có một tâm thanh phát ra từ chiếc bộ đàm gắn trên cánh tay của hắn sắc mặt hắn hơi đổi nói không được rồi là tin tức từ thành phố trương gia khẩu truyền đến nơi đó trong quá trình khai thác gặp trở ngại xuất hiện một ít quái vật mạnh mẽ đến cả bất kim hương cũng không có cách nào giải quyết hiện tại hứa tư lệnh đang triệu tập chúng ta quyền năm chương một trăm năm mươi sáu chương một trăm năm mươi lăm tiến hóa cấp ba tia laser bên trong một tòa nhà cao nhất ở tiểu khu mấy người lâm siêu hắc nguyệt đang nghỉ ngơi trong đó di tích bọn họ vẫn đang tiến hành thám hiểm lâm siêu ngồi trên ghế xa lồng tự rót cho mình một cốc nước trái cây ở trong tủ lạnh nói dựa vào lời giải thích của hứa tư lệnh tòa di tích này vẫn đang trong quá trình thám hiểm đợi khi đem tất cả tình huống bên trong thăm dò ra thì lúc đó mới mở phỏng chừng muốn đợi nó mở ra còn cần một khoảng thời gian nữa trong khoảng thời gian này trước tiên nỗ lực nâng cao thực lực lòng hơi động lâm s i ê u lấy ra ống thuốc tiến hóa sinh mệnh d hai bên trong ống thuốc là một thứ chất lỏng sền sệt màu xanh hắn dùng ánh mắt đánh giá một lúc sau đó vén ống tay háo lên tiêm vào thứ nước thuốc màu xanh lục được tiêm vào tĩnh mạch trên cánh tay đi theo mạch máu được chuyển khắp cơ thể lâm siêu cảm giác cơ thể mình có một sự hưng phấn khó tả nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên đạt tới 50 độ nếu là người bình thường khi cơ thể đạt đến 40 độ là đã rơi vào trong tình trạng nguy hiểm lâm siêu có cảm giác buồn ngủ toàn thân cảm thấy lâng lâng như đang trôi nổi bên trong đại dương vậy huyết nhục toàn thân dường như sống lại điền cùng cắn xé lẫn nhau như đang tranh nhau cướp đoạt thứ gì đó bên dưới quy luật của cuộc sống k h ô n thì sống ngống thì chết những tế bào bên trong cơ thể hắn không ngừng lặp lại quá trình cắn nuốt lẫn nhau dần dần những tế bào đó tiến hành lột xác bất kể là độ dẻo dai độ cứng rắn đều vượt xa so với những tế bào trước đây tiến hóa lên cấp ba dựa vào lượng thông tin bên trong những tế bào lầm siêu có thể biết được thể chất của mình từ cấp 57 đã đột phá cấp 60. năng lực đã đạt đến cấp ba tia laser lâm s i ê u duỗi một ngón tay ra trên đầu ngón tay có một chùm ánh sáng tụ lại rất nhanh bắn ra biến thành một vệ ánh sáng màu trắng độ rộng ước chừng một tớp giống như một cái bóng điện h ì n h quang vậy nếu như có thể đem tia laser này gắn lên đầu mũi thương đầu mũi thương bình thường đã vô cùng sắc bén nếu hợp nhất với tia laser cho dù quái vật có lớp da dày sức phòng thủ đạt cấp 150, hắn cũng dễ dàng dùng thương chọc thủng hơn nữa dựa vào năng lực tốc độ tăng cường sẽ làm cho tốc độ phát chiêu tăng lên mà trình độ thương pháp của mình đã đạt cấp a nếu như tiếp tục được tăng cường phòng trưng bất cứ tiến hóa giả c ù n g cấp nào không có ai có tốc độ xuất thủ nhanh bằng mình lâm siêu thầm nghĩ trong lòng tốc độ tấn công tăng lên chẳng những có thể chiếm thế thượng phong trong chiến đấu hơn nữa trong quá trình chiến đấu người khác đánh ngươi một đòn ngươi có thể đánh trả hắn bảy tám đòn ai còn nguyện ý làm đối thủ của ngươi thung thùng đ ỗ n g nhiên có tiếng gõ cửa vang lên lâm siêu thu hồi năng lực mở miệng nói vào đi cơ phong bị đẩy ra đó là một nữ quân nhân mặc bộ quân phục màu đen đi vào dùng giọng điệu nghiêm trang nói lâm tướng quân có người gửi cho ngài một bức thư nói rồi cầm một phong thư trong tay đưa cho lâm siêu lâm siêu đặt chiếc gốc nước hoa quả trên tay xuống mặt bàn tiện tay nhận lấy phong thư phía trên bì thư có một chữ triện cổ hình chữ vũ chữ vũ được viết rất tròn t r ị a theo phong cách cổ điển các đường nét của nó như tỏa ra một khí thế mạnh mẽ chữ như dòng bay phượng múa khí thế phả vào mặt chứng tỏ người viết chữ này cấp độ đã đạt đến cấp tông sư biết rồi ra ngoài đi lâm siêu nói với người nữ quân nhân vâng nữ quân nhân mặc trang phục màu đen cung kính cáo lui lâm siêu bóc phong bị ra từ bên trong phong bị tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng hắn nhanh chóng đọc qua thông tin viết ở bên trong khoe miệng nhét lên nói là giấy mời của hiệp hội cổ võ phỏng chừng tin tức mình thu được một bộ hỏa diễm chiến giáp đã được truyền ra hiệp hội cổ võ đây là một hiệp hội mạnh mẽ mới xuất hiện bên trong căn cứ từ khi thế giới rơi vào tận thế có rất tổ chức bí ẩn ẩn nấp bên trong bóng tối đều dần dần nổi lên mặt nước hiệp hội cổ võ chính là một thế lực cổ xưa của hoa hạ được truyền thừa từ triều chu cho đến bây giờ ở thời kỳ của trương tam phong nó phát triển rất hưng thịnh đồng thời bên trong hiệp hội cổ võ có rất nhiều những bí kíp võ thuật được truyền thừa như vịnh xuân quyền hồng quyền thái cực quyền đại đa số võ giả cổ võ đều một lòng tu luyện muốn vượt qua mục tiêu vượt qua được sự cực hạn của thân thể mà mục tiêu cuối cùng của cổ võ chính là võ thuật như thần trường sinh bất tử dựa vào tiến bộ khoa học kỹ thuật ngày nay đây là một điều không bao giờ thực hiện được thế nhưng bên trong tầng lớp cổ võ giả bọn họ vẫn luôn tin tưởng chấp nhất coi đây là mục tiêu của mình tuy rằng từ xưa đến nay vẫn chưa có ai có thể đạt tới cảnh giới này thế nhưng bọn họ vẫn khắc khổ tu luyện quả thật vẫn có thể sáng tạo ra một chút ít kỳ tích tỉ như nhân vật hạng vũ ở thời cổ đại có thể nâng được cái đỉnh nặng ngàn cân được người đời x ư n g tụng là bá vương hay như trương tam phong tuổi thọ đạt tới hai trăm mười hai tuổi được xưng là nhân tiên cuối cùng là lữ bố gân cốt như sát đau thương bất nhập được xưng là chiến thần đến hiện tại sau khi vũ khí nóng xuất hiện những gia tộc cổ võ dần dần lui vào ở ẩn có câu nói cho dù võ nghệ có cao đến đâu chỉ một súng là tiêu diệt trừ khi trình độ võ thuật đạt cấp tông sư mới có thể chống lại súng dựa vào khả năng phản ứng cùng thần kinh nhanh nhạy cảm ứng được sát khí tiền hành tranh né đãi ngộ cũng không tệ lắm lâm siêu nhìn bức thư trong tay mình khẽ mỉm cười dựa vào nội dung bên trong bức thư nếu như hắn gia nhập hiệp hội sẽ có rất nhiều phúc lợi tỉ như được ưu tiên tiến vào di tích có ưu tiên được căn cứ cung cấp tài nguyên có thể phối hợp với những võ giả khác bên trong hiệp hội cùng tiến hành săn đuổi q u á i vượt mà bên trong hiệp hội cổ võ đều là những người có thực lực cực mạnh mười người của hiệp hội cổ võ có thể dễ dàng giết chết một ngàn người bình thường hơn nữa hội trưởng hiệp hội võ giả chính là triệu thiên sư chính là một cổ võ giả cấp bậc tông sư tông sư nghĩa là gì chính là kỹ năng cận chiến cùng với tâm linh đã hợp nhất là một dùng trình tự đánh giá của di tích có nghĩa là kỹ năng cận chiến của người đó đạt cấp a dựa theo thông tin ghi trong bức thư chỉ cần bên trong hiệp hội làm ra đủ c ô n g hiến liền có thể có cơ hội hướng tới vị hội trưởng cầu xin sự giúp đỡ ngoại trừ vị hội trưởng này còn có mấy vị vinh dự phó chủ tịch tuy rằng năng lực cận chiến không có đạt tới cấp tông sư nhưng cũng đạt cấp đại sư xin bọn họ giúp đỡ cũng không thành vấn đề lâm siêu nhìn thông tin bên trong lá thư nhất thời lâm vào trầm mặc gia nhập hay từ chối nói như thế hiệp hội cổ võ chính là một tổ chức cao cấp người bình thường không có tư cách gia nhập thế nhưng một khi gia nhập vào tổ chức này một khi muốn lui ra cũng không dễ dàng gì rất có thể sẽ khiến bọn họ tức giận cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ cần thêm thời gian suy nghĩ lâm siêu để bức thư a sang bên cạnh cũng không có vội vàng trả lời thùng thùng đ ỗ n g nhiên tiếng g õ cửa lại vang lên lâm siêu hơi cau mày nói vào đi vẫn là nữ quân nhân trong quân phục màu đen cô ta liếc trộm vẻ mặt của lâm siêu một cái sau đó nói lâm tướng quân tư lệnh truyền lời tới nói là đang có chuyện khẩn cấp mời ngài lập tức đi tới một chuyến biết rồi hai hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại đứng lên nói dẫn đường tại bộ tổng tư lệnh bên trong căn phòng rộng rãi nhất của viện bảo tàng giang đồng trúc ly mã quý đang đứng trước mặt hứa tư lệnh giang đồng cất tiếng hỏi tư lệnh chẳng nhẽ uất kim hương tỏa c h ấ n ngoài tiến tuyến lại vô dụng đến thế sao thật sự cần chúng tôi đi đến hỗ trợ quá trình khai thác lần này không giống khi ở thành phố thiên kinh khi đó quái vật khổng lồ ở đó không có bao nhiêu chỉ có người với người tranh cướp lãnh địa bọn chúng xảy ra nội loạn cho nên chúng ta thuận lợi một lưới bắt chọn nhưng hiện tại t ậ n thế đã được nửa năm tốc độ tiến hóa của quái vật vượt xa chúng ta con số quái vật cỡ lớn ở thành phố trương g i a khẩu gấp mười lần quái vật ở thành phố thiên kinh vì thế lần này mới cần các ngươi cùng xuất động làm sao có thể nhiều như thế được trúc ly giật mình nói hứa tư lệnh trầm giọng nói bên trong thành phố trương giả khẩu có quá nhiều các khu rừng tự nhiên ở đâu cũng c ó n ú i lớn số lượng động vật vượt xa thiên kinh hơn nữa quái vật cỡ lớn ở những thành phố khác số lượng của bọn chúng cũng không ngừng tăng lên tựa hồ đang từ những thành phố khác di chuyển tới tư lệnh tất cả chúng tôi đều phải đi sao cả vị kia mã quý liền vội vắng hỏi đương nhiên toàn bộ đều phải điều động bao gồm cả lang vũ hứa tư lệnh biết vị kia trong miệng hắn là ai trong trụ sở còn có ai có thể khiến cho thập đại chiến sĩ cảm thấy e ngại không dám gọi t h ằ n g bằng tên kia chỉ có một mình lang vũ thạch văn và bách hà đã từ thành phố thiên kinh chạy tới các ngươi cũng ngay lập tức lên đường đi lang vũ đã nhanh hơn các ngươi một bước rồi hứa tư lệnh quát khẽ một cái rõ ba người vội vàng gật đầu nghe lệnh sau khi ba người rời đi không lâu thì lâm siêu cũng đi tới bộ tổng tư lệnh cậu đến rồi hứa tư lệnh ngẩng đầu nhìn lâm siêu mỉm cười nói trước tiên chúc mừng cậu đã thu được một bộ chiến r ắ c ghen nghe nói bộ chiến giáp cậu thu được có hình thái khác hẳn bộ hỏa diễm chiến giáp không biết hiệu quả như thế nào hiệu quả chỉ có thể biết khi sử dụng trên chiến trường lâm siêu trả lời ừ m đôi mắt của hứa tư lệnh lấp lóe nói tôi triệu tập cậu là bởi vì chiến sự ngoài tiến tuyến đang căng thẳng bên trong thành phố trương gia khẩu số lượng quái vật cỡ lớn xuất hiện quá nhiều hơn nữa còn tiến hóa ra trí thông minh rất khó bị dụ dẫn ra nơi khác chỉ có thể lựa chọn giết chết bọn chúng tôi đã điều động toàn bộ thập đại chiến sĩ thế nhưng vẫn còn có chút vất vả vì lẽ đó hy vọng cậu có thể đi ra tiền tuyến quan sát một chút giúp căn cứ một tay lâm siêu khẽ gật đầu trả lời tôi biết rồi cậu là tướng quân vinh dự tôi sẽ không để cho cậu phải s u ấ t nhiều lực chức vụ của cậu ở ngoài tiền tuyến cũng giống như thập đại chiến sĩ mặt khác những quái vật do cậu giết đều sẽ thuộc về cậu đợi khi chiến sự kết thúc tôi sẽ phân cho cậu làm phó thị trưởng thành phố thiên kinh hứa tư lệnh nhẹ giọng nói với lâm siêu đôi mắt lâm siêu dường như sáng lên lắc đầu nói t r ư ớ c phó thị t r ư ở n g thì không cần đâu thính tôi lười nhác u e n rồi vậy cậu muốn gì hứa tư lệnh dùng ánh mắt có chút thâm thúy nhìn lâm siêu nói không phải căn cứ thăm dò được ba tòa di tích sao tòa di tích thứ ba vẫn đang trong quá trình khai phá đợi sau khi thành công tôi muốn là người đầu tiên tiến bảo lâm siêu bình tĩnh nói hứa tư lệnh trầm mặc một lát rồi gật đầu nói được liên quyết định như thế đi đi thôi cậu nhớ là cẩn thận chú ý an toàn ừ n lâm siêu gật đầu tháo l u i sau khi lâm siêu rời khỏi bộ tổng tư lệnh thì đem mấy người vưu tiềm hát nguyệt lâm thi vũ bạch tuyết ngồi lên một chiếc máy bay trực thăng vũ trang hướng về thành phố trương gia khẩu bay tới trải qua mấy tiếng đồng hồ mấy người lâm siêu đã bay đến bầu trời phía trên thành phố trương gia khẩu dọc theo một đường di chuyển mọi người nhìn thấy những đoàn xe tải có nhiệm vụ chở hàng tiếp tế đạn dược thuốc men cùng xăng dầu ẩm ẩm phóng đi trên đường thành phố này giống như một tòa phế tích bầu trời chỉ toàn là một màu xám tro những đám mây đen c u ộ n c u ộ n trên bầu trời bên trong thành phố khắp nơi đều tràn ngập khói súng cùng với ngọn lửa chiến tranh những đám cháy lớn đang bước lên từ những tòa nhà cao tầng quái vật bò sát ở khắp nơi tình thế hỗn loạn không ngừng quyền năm chương 157, t r ư ơ chương 156, t ậ n thế nguy thành mấy người lâm siêu ngồi trên máy bay trực thăng trực tiếp bay tới bộ tổng chỉ huy ở tiền tuyến bộ tổng chỉ huy nằm trong một quảng trường ở vùng ngoại ô thành phố gần đó dựng rất nhiều lều bạn quân đội cùng với tháp tín hiệu và một lượng lớn nhân viên n g ư kỹ thuật đang tiến hành thao tác trên máy tính bọn họ đang tiến hành quét hình không gian ba triệu thành phố trương gia khẩu đồng thời quan sát tình huống ở mỗi khu vực khi máy bay hạ xuống lâm siêu mang mấy người vưu tiểm bạch tuyết đi xuống nơi này là bộ chỉ huy chiến sự những người không liên quan những binh lính có nhiệm vụ canh gác bên ngoài nhìn thấy mấy người lâm siêu đi đến muốn đi tới ngăn cản l ờ i vừa mới nói ra một nửa người lính đang nói chuyện đột nhiên trợn mắt lên kinh ngạc nhìn lâm siêu giọng kinh ngạc nói ngài ngài là lâm tướng quân tránh r a lâm siêu ngay lập tức ra lệnh cho những binh lính này người lính này ngay lập tức phản ứng toàn thân tứa mồ hôi lạnh vội vàng nghiêng người tránh sang một bên lâm siêu thông qua năng lực vô hạn chiết sạn lúc máy bay vừa mới đắp xuống mặt đất đã quan sát được tất cả những tình huống bên trong lều bạt của bộ chỉ huy chiến sự bên trong có một màn hình vô cùng lớn được ghép từ những màn hình nhỏ khác nhau trên màn hình đó là bản đồ thành phố trương gia khẩu bản đồ đó được phân làm m ấ y mấy khu vực mỗi khu vực được phân ra thành các vùng có màu sắc khác nhau có khu vực mang màu đỏ có khu vực mang màu xanh lại có khu vực mang màu trắng hấp một tiếng tấm màn chắn lối ra vào lều vài chỉ huy được vấn lên lâm siêu nhanh chóng tiến vào bên trong lâm tương quân ngài đến rồi giang đồng nhìn về phía lâm siêu tựa hồ hắn đã sớm cảm ứng được sự xuất hiện của lâm siêu trúc ly mã quý nhìn thấy lâm siêu thì đồng thời cảm thấy kinh ngạc trúc ly nói lâm tướng quân ngài làm sao lại đến đây chẳng lẽ là do mệnh lệnh của hứa tư lệnh ừ m lâm siêu khẽ gật đầu trong lều vải ngoài ba người giang đồng trúc ly mã quý gia còn có thạch vân đã từng gặp gỡ ở thành phố thiên kinh cùng với một thanh niên lạ mặt m à c a o trắng bên cạnh đó còn có hai người đàn ông trung niên mang quân hàm t h ă n g mưu đều đã ngoài năm mươi tuổi ngoài ra có một người khiến cho người có vẻ ngoài khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng ấn tượng đó là một người thanh có vóc dáng cao gầy toàn thân được bao bọc trong một bộ trường bào màu bạc h à n khí lạnh lẽo không ngừng tỏa ra từ cơ thể người thanh niên này không khí xung quanh hắn đều bị đóng băng biến thành những luồng s ư ơ n g lạnh hắn đứng ở trung tâm lều v ạ i nhưng không có người nào dám tới gần trong phạm vi ba mét dường như biến thành một khu vực cấm lâm tướng quân người thanh niên mặc trường bào màu bạc khẽ ngầm đầu dùng đôi mặt lạnh lẽo không chưa bất cứ một chút tình cảm nào nhìn lâm siêu nói chúc mừng ngài thu được một bộ chiến r i á c ghen gặp gỡ lần đầu tôi xin tự giới thiệu tôi là lang vũ sau này hy vọng được chỉ giáo âm hưởng giọng nói của hắn phát ra đều đ ề u không có bất cứ sự thay đổi nào về ngữ đ i ệ u ừ m lâm siêu nhìn hắn khẽ gật đầu hắn có thể cảm nhận được mấy người giang đồng nhất thời trở nên căng thẳng t r o n g trong lúc lang vũ nói chuyện đứng trước màn hình siêu lớn là một ông láo tuổi chừng trên sáu mươi trên vai mang quân hàm trung tướng tuy rằng thể chất của ông ta chỉ ở cấp hai mươi thế nhưng ở thời đại trước đây sau khi trải qua hàng trăm chiến dịch lớn nhỏ được thăng cấp lên làm trung tướng dựa vào kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú của mình được trao cho chức tổng chỉ huy lâm tướng quân vị tướng chỉ huy nhìn về phía lâm siêu khẽ gật đầu chào lâm siêu cũng gật đầu đáp lễ nói hứa tư lệnh để cho tôi tới hiệp trợ tác chiến có việc gị cứ việc phân phó được vị tướng chỉ huy mỉm cười gật đầu mấy người giang đồng nhìn thấy vị tướng chỉ huy này nở nụ cười đều nhất thời cảm thấy d ù n g mình bọn họ biết rõ tính cách của lão già này đối với bất cứ người nào đều tỏ thái độ vô cùng lạnh lùng cho dù đó có là thập đại chiến sĩ ông ta cũng không thèm nể mặt không ngờ khi gặp lâm siêu lại tỏ ra ôn hòa đến vậy các vị vị tướng quân chỉ hủy thần sắc nghiêm túc trong tay ông ta là một cây gậy chỉ huy chỉ vào một điểm ở trên màn hình nói đây chính là địa đ ồ thành phố trương gia khẩu tổng cộng chia thành 26 khu vực trong đó trung tâm chia làm 12 khu vực những khu vực còn lại đều là vùng ngoại thành cùng với đường sông và đồi núi Chúng ta chỉ cần dọn dẹp những khu dọn ta dẹp vị ự vực c thuộc con cho có chiếm cứ trung tâm thành một thành, thể tiến vào bên trong, phố, khu sau quân đội về vào ra ra đường dẫn ngoài ngoài bên mở đó để đ a hình, rồi tướng ừ từ tiêu diệt tất cả quái vật. t quái cả Vị tướng chỉ hủy dơ tay chỉ về một khu vực có màu trắng nói những khu vực có màu trắng trên địa đỏ đại diện cho những khu vực đã bị chúng ta chiếm lĩnh đó là những khu vực an toàn mà những khu vực có màu xanh đại diện cho khu vực nguy hiểm mức độ trung bình mỗi người trong thập đại chiến sĩ có thể tùy tiện lựa chọn một vài khu vực điều quân đến để chiếm lĩnh còn những khu vực có màu đỏ vẻ mặt của vị tướng chỉ huy trở nên vô cùng nghiêm túc nói trải qua quá trình điều tra bên trong những khu vực này đều xuất hiện quái vật cỡ lớn hơn nữa số lượng rất nhiều có đến mười mấy con tập trung cùng một chỗ đó là một bảy quái vật cỡ lớn để đối phó với những quái vật như vậy xe tạ cũng không có tác dụng gì lâm s i ê u khẽ gật đầu tầm bắn của xe tạ quá ngắn chỉ có mấy nghìn mét tầm bắn này đối với quái vật cỡ lớn mà nói quả thực không có nghĩa lý gì chỉ cần đạn pháo vừa mới bắn ra sẽ khiến cho lũ quái vật ngay lập tức cảm ứng được dựa vào trí tuệ của bọn chúng tuyệt đối sẽ lao đến tấn công đem những chiếc xe tạ này đập nát ra để đối phó với những con quái vật này chỉ có thể sử dụng chiến sĩ tiến hóa vị tướng quân chỉ hủy sắc mặt trở nên lạnh leo nói cho dù trực thăng vũ trang có tham chiến cũng không có bất kỳ tác dụng gì tên lửa rất khó ngắm trúng mục tiêu mà luồng đạn xạ kích ở tầm thấp cũng bị lũ quái vật dễ dàng tránh né phá hủy vì lẽ đó những khu vực màu đỏ này sẽ do thập đại chiến sĩ dẫn dắt đội ngũ chiến sĩ tiến hóa tấn công quét sạch bọn chúng tôi sẽ phái máy bay trực thăng vũ trang ở trên không hiệp trợ rõ giang đồng đáp lại nhưng mà sắc mặt của trúc ly và mã quý nhất thời trở nên vô cùng khó coi dựa theo lời giải thích của ông già này những khu vực bên trong đều có quái vật cỡ lớn tuyệt đối không chỉ có một hai con lạc đàn trong đó còn có cả một bảy quái vật cỡ lớn tồn tại một khi chẳng may đụng độ với bảy thú này cho dù bọn họ có là thập đại chiến sĩ cùng sẽ bị nghiền n á t giết chết một cách vô cùng thê thảm bởi vì bọn họ không có hỏa diễm chiến giáp ớt kim hương và ba minh đã lần lượt được phân ở bên trong khu vực số ba và số năm đang tiến hành càn quét lũ quái vật ở đây vị tướng quân chỉ huy nhìn về mầy người còn lại nói còn lại ba khu vực màu đỏ mấy ngựa các ngươi cứ hai người một tổ dẫn dắt một trăm chiến sĩ tiến hóa đi vào tiến hành dọn dẹp rõ giang đồng hưng ơ phấn gật đầu hắn có bộ hỏa diễm chiến l í n giáp cho dù đụng độ phải một bảy quái vật cỡ lớn cũng không có chút kiêng rẻ gì chỉ cần được chiến đấu một cách thỏa thích đây cũng là một cơ hội tuyệt hảo để luyện tập nâng cao kỹ năng cận chiến bên trong những khu vực này có khu vực nào là nguy hiểm nhất lăng vũ đột ngột mở miệng khiến cho nhiệt độ không khí xung quanh nhất thời hạ xuống vài độ vị tướng quân chỉ hủy khẽ liếc mắt nhìn về phía hắn nói khu vực màu đỏ số 9, đó là khu vực nguy hiểm nhất dựa vào thông tin thảm báo quái vật bên trong đó thể chất có thể hơn cấp 100. khu vực số chín tôi chọn ánh mắt lăng vũ hở hững rồi xoay người đi ra khỏi lề u nói những khu vực còn lại thuộc về các ngươi mấy người giang đồng trúc ly mã quý theo bản năng mà nghiêng người tránh đường chờ sau khi lăng vũ đi khỏi mấy người giang đồng cùng thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt dường như giãn ra một chút giang đồng tôi với cậu cùng một tổ đi mã quý nhìn về phía hắn nói giang đồng nhẹ nhàng nở nụ cười đáp lại xin lỗi tôi với trúc ly cùng một tổ vì năng lực của chúng tôi nếu phối hợp thì vô cùng thích hợp nhưng nếu cậu chọn thạch văn làm một tổ thì cũng tặng được trúc ly nở một nụ cười đầy ma mị cười nói ánh mắt mã quý trở nên lạnh lùng nhìn hai người bọn họ sau đó hắn khẽ hừ lạnh một tiếng quay sang phía lâm siêu trên mặt một lần nữa nở nụ cười nói lâm tướng quân chúng ta cùng một tổ đi được lâm siêu tùy ý đáp một tiếng làm một tổ với ai hắn cũng không buồn để ý nhưng vị tướng quân chỉ huy lắc đầu nói các ngươi là thập đại chiến sĩ không nên cứ đứng ở chỗ này gây phiền thoái lâm tướng quân còn có nhiệm vụ khác sẽ không cùng các ngươi xuất chiến nhiệm vụ gì mã quý không khỏi ngạc nhiên hỏi không có quan hệ gì đến các ngươi các ngươi mau nhanh lên một chút âm thanh của vị tướng quân chỉ huy trở nên lạnh lùng không một chút tình cảm nói các ngươi phải biết đây là khu vực chiến sự nếu làm lỡ một phút thì bên ngoài sẽ có một trăm một nghìn đồng b à o hy sinh mã quý có chút bất đắc dĩ đành cùng với bạch hà làm thành một tổ n h ữ n g thập đại chiến sĩ trong lều vài chỉ còn lại duy nhất thạch vân cái này tôi đi đâu âm thanh thạch vân có chút lúng túng người đi khu vực số chín hiệp trợ lang vũ vị tướng quân chỉ huy nhìn hắn nói muốn tôi đi cùng với hắn âm thanh của thạch vân có chút sợ hãi vội vàng nói hay là thay đổi đi tôi căn bản không giúp gì được hắn hơn nữa hắn nói một mình hắn sẽ phụ trách khu vực số chín nếu như tôi đi tới đó hắn sẽ đánh chết tôi mất đây là mệnh lệnh vì tướng quân chỉ huy lạnh lùng nói một tiếng hắn coi mình là ai ở đó có cả một b ầ y quái vật trong đó có thể có con đầu đàn có thể chất ở cấp tám mươi thậm chí là cấp một trăm dựa vào một mình hắn cũng có thể có khả năng nhưng mà một đấu với với cả một bảy thú nếu có thẳng thì cũng sẽ là thắng thảm ánh mắt thạch văn có chút bất đắc dĩ đành cầm lên khẩu súng của chính mình rời khỏi lều v à i tôi phải làm gì lâm siêu hỏi vẻ mặt lạnh lùng trên gương mặt của vị tướng quân chỉ huy ngay lập tức tàn biến ông ta khẽ mỉm cười trả lời lâm tướng quân cậu đã rời khỏi căn cứ một thời gian dài vẫn chưa có quen với cuộc chiến như thế này như vậy đi Cậu cứu có cứu việc chẳng có được quân Siêu quân quan ở trở bên nên trong tiến hành cứu nạn những người may mắn sống sót. Lâm Siêu nhất thời trở nên im lặng, không nói. nạn những người may mắn sống sót. Việc này chẳng phải tùy tiện trợ tìm sót. thời Trợ tìm sót, tùy tìm một vài giáo quan là có thể giáo sao. giúp gì giúp đội kiếm, im đội kiếm, phải kiếm Lâm để may may làm vài là vị tướng quân chỉ huy cười cười khẽ vô vô vai hắn vẻ mặt ông ta dường như cùng một lúc thể hiện đồng thời hai trạng thái một vẻ mặt là tôi sẽ chăm sóc cậu chú đáo một mặt thể hiện là cậu không cần phải phải ơn tôi đâu nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thiện ý của ông ta lâm siêu cảm thấy không còn gì để nói nữa hắn muốn được ra tiền tuyên chiến đấu lại bị ủy thác tham gia nhiệm vụ hàng hai mà không phải là mấy người thạch văn không muốn đi chiến trường lại bị điều đi tham gia chiến đấu được rồi lâm siêu cảm thấy vô cùng bất đắc di tiếp thu nếu như hứa tư lệnh biết hắn ở đây bị sắp xếp thi hành một cái nhiệm vụ như vậy không chừng sẽ cảm thấy vô cùng tức giận mà bóp chết vị tướng quân chỉ huy này lâm siêu mang theo mấy người vưu tiềm hát nguyệt lâm thi vũ và bạch tuyết rời quân doanh đi cùng bọn họ còn có một vị t h ă n g mưu c ù n g ngồi một trên một chiếc xe tải quân đội tiến vào bên trong khu vực thành phố chỉ thấy bên trong trên đường phố bên trong thành phố khắp nơi đều tràn ngập khói thuốc súng những dãy nhà ba tầng tàn tạ sụp đổ những chiếc ô tô rách nát đang bị thiêu rốt bên trong những ngọn lửa gạch đá bê tông bị cháy đen chất thành đống bên d ì a đường bên trong những đống đổ nát đó có thể nhìn thấy cánh tay thò ra cũng không mấy khó khăn có thể nhận ra là có người bị vùi lấp bên trong những đống đổ nát đó lâm siêu đi ra phía trước xe tải quân đội lấy ra huân chương đại tướng vinh dự đeo lên ngực hướng về phía vị chuẩn tướng mang quân hàm cao nhất ra lệnh điều cho tôi một trăm người theo tôi đi vào trong thành phố cứu người vị chuẩn tưởng trẻ tuổi nhìn thấy huân chương đeo trước ngực lâm siêu lập tức biến sắc mặt hắn nhanh chóng nhớ tới dụng mạo của lâm siêu trên mặt lộ ra vẻ tôn kính nói tuân mệnh xin phiền ngài đợi một chút quyền năm chương 158 chương 157 quái vật chỉ một lát sau vị chuẩn tướng trẻ tuổi điều đến cho lâm siêu một đội ngũ cứu viện lên tới một trăm người cùng với lâm siêu tiến vào thành phố sau khi ra khỏi khu vực chiến trường lâm siêu mở ra năng lực vô hạn khúc s ạ n mang theo một trăm người thâm nhập vào sâu bên trong khu vực nội thành dưới tác dụng của năng lực do thám siêu viễn trình có khả năng quan sát tất cả mọi tình huống bên trong một khu vực nhất định rất nhanh lâm siêu đã phát hiện ra một ít người vẫn còn sống sót những người may mắn sống sót này có người chỉ có một mình hoặc là một nhóm nhỏ đại đa số bọn họ đều là người bình thường phía trước hướng ba giờ khoảng chín trăm mét có hai người may mắn sống sót mau cử người dẫn bọn họ đến trung tâm cứu nạn lâm siêu chỉ huy ra lệnh cho binh lính trong đội cứu nạn lâm tướng quân chỉ có hai người đi thôi sao có thể hay không điều thêm người người đàn ông trung niên cấp úy là trung đội trưởng của đội ngũ này có chút t r ầ n trừ những binh lính đằng sau lưng ông ta đã từng cùng nhau vào sinh ra t ử l a n lộn trên chiến trường với nhau đều đã kết thân làm huynh đệ bọn họ còn có người thân chờ đợi mong nóng ở phía sau chẳng may bọn họ hy sinh ông ta không biết làm thế nào mà đối mặt với người nhà bọn họ đừng lo không có gì nguy hiểm đâu lâm siêu nói một câu để chấn an sự lo lắng của ông ta rõ người đàn ông trung niên hơi do dự một chút nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh ông ta biết những tiến hóa giả có lực lượng mạnh mẽ thế này bọn họ nắm giữ những năng lực đặc biệt có thể cảm ứng được sự vật ở phạm vi mấy trăm mét bên trong một tòa nhà đông dân cư tôn viên viên dựa người sát vào tường cả người cô vô cùng bẩn thỉu mấy tháng trời không được tám con áo bẩn thỉu dính bết vào người buốc ra mùi hôi hám thanh tưởi trong tay tôn viên viên đang nắm chặt một cây gậy bóng chày bằng nôm đầu cây gậy vẫn còn những vết máu không được chùi rửa đã biến thành màu đen tôn viên viên từng dùng cây gậy bóng chày này mà đập nát đầu chân g mình bên ngoài có tiếng súng nổ ánh mắt tôn viên viên nhìn xuyên qua khe cửa đôi con người đen nhánh tràn ngập sợ hãi cùng ngớ c a o cô nhìn ra bên ngoài chỉ thấy trên bầu trời xám xịt từng chiếc máy bay trực thăng đang không ngừng bay vượt qua rồi những tiếng súng bom nổ rền vang lên từ phương xa chuyển đến là quân đội quân đội đã vào thành phố rồi mình sắp được cứu rồi tâm tình tôn viên viên trở nên vô cùng kích động cô đã trải qua những ngày tháng dài vô tân mỗi ngày đều cầu khẩn cầu mong quốc gia không từ bỏ mình rút cuộc cũng có ngày chờ đợi được tôn viên viên nắm chặt lấy cây gậy bóng chảy đây là thứ khiến cho cô cảm thấy tin cậy nhất vào lúc này cẩn thận dò dẫm leo lên tầng thượng trong hành lang bọn quái vật đã sớm rời khỏi cô đứng trên tầng thượng nhìn từng chiếc máy bay trực thăng gào thét bay qua trên đầu cố gắng liều mạng hét to thua mạnh hai cánh tay ở trên đầu để thu hút sự chú ý chít chít máy bay trực thăng không có phát hiện ra tôn viên viên ở bên dưới trái lại dưới sự kêu gọi của cô từ bên dưới cầu thang dẫn lên tầng thượng đ ỗ n g nhiên có một tiếng kêu c h ó i thai rồi sau đó từ dưới cầu thang bỏ lên một con sâu đen thùi cả người nó bọc kín giáp xác hình dáng giống như côn trùng nhưng kích thước của nó to như một cái chậu rửa mặt dưới bụng nó là những cái chân dài sắc bén tôn viên viên biến sắc mặt ngay lập tức xoay người bỏ chạy nhưng mà con bọ màu đen tốc độ di chuyển của nó rất nhanh đã bỏ gần tới sau lưng tôn viên viên đi chết đi tôn viên viên cảm thấy vô cùng sợ hãi bị ép đến đường cùng quắt to lên một tiếng vùng gậy bóng chày đập mạnh xuống dầm gậy bóng chày đập t r ú n g cái vỏ giáp sát trên lưng con sâu t h ể n h ữ n g lớp vỏ bao bọc bên ngoài cơ thể của nó vô cùng cứng rắn l ự c phản chấn từ thân gậy chuyển tới khiến cho cổ tay của cô vô cùng đau nhức con sâu rất nhanh bó sát đến sau lưng tôn viên viên một cái chân sát nhọn như lưới dao cào vào mắt cá chân tạo thành một vết cắt vô cùng sâu từ cái miệng của con sâu thò ra một cái vòi dài màu trắng đầu vòi bám vào miệng vết thương ở mắt cá chân tôn viên viên hút máu tôn viên viên sợ hãi vô cùng liều mạng vung gậy bóng chảy đập lên người sâu đen nhưng cũng không có tác dụng gì vút đúng lúc này đột nhiên có một vật màu đen từ phía xa phong tới chuẩn xác đâm trúng lưng của sâu đen ngay lập tức đóng đinh nó trên mặt sàn nhìn kỹ thì hóa ra đó là một thanh cổ đao màu đen từ mép ngoài ban công có một cô gái cao gầy mặc một bộ quần áo màu đen phóng mình nhảy lên như một thú linh đi đến trước mặt tôn viên viên đem cổ đao thu lại vẩy sạch thứ máu màu xanh đang dính trên lưới đao sau đó nhìn về phía tôn viên viên vẫn đang sợ h a i nói đi theo tôi tôn viên viên cảm thấy vô cùng bối rối theo bản năng giơ tay ra hấp hắc. hắc nguyệt nắm chặt lấy bàn tay của tôn viên viên kéo cô đi đến lan can rồi n ú n nhẹ một cái đem theo tôn viên viên từ trên tầng mười tám của tòa nhà trực tiếp n g ả y xuống a a a tôn viên viên sợ hãi liều mạng kêu to bố ơi con đói trong một căn phòng bẩn thỉu có hai người vô lực ngồi dựa vào ghế s a lỏng phân biệt là một người đàn ông trung niên và một bé gái bảy tám tuổi cả hai người đều đã nhịn đói dài ngày da rẻ xanh xao v à n g g ọ n vẻ mặt tiểu tụy h ệ h o à i gương mặt gầy quát hai má hóc lại s ư ơ n g gỏ má nhô cao ánh mắt lờ đờ mệt mỏi c h í nhi ngoan nào quân đội đã vào thành phố rồi chúng ta cần phải kiên trì sẽ có người đến cứu chúng ta người đàn ông trung niên dùng giọng nói nhẹ nhàng ánh mắt dịu dàng nhìn bé gái nói rồi ánh mắt của ông ta nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ ở bên ngoài đó có treo một tấm vải mặt trên có viết chữ sos chỉ cần quân đội đến đây khẳng định bọn họ sẽ nhìn thấy ông ta vẫn đang chờ đợi phép màu đến bố ơi con đói quá bé gái nhịn đói đã lâu hai má hóc lại thân thể gầy gò ốm yếu hai cánh tay ôm lấy bụng r ọ n n g ẹ n nào vì đói bụng mà gào khóc thể những trong mắt không có lấy một giọt nước mắt nào người đàn ông trung niên khẽ c ư ờ i khổ ông muốn đứng dậy nhìn khắp nơi trong phòng xem có còn gì để ăn hay không thế nhưng vừa mới đứng dậy hơi dùng sức hai chân cảm thấy bùn rùn vô lực ngã xuống tại sao quân đội vẫn còn chưa đến trong lòng người đàn ông trung niên cảm thấy vô cùng bi thương ông ta biết mình đã không thể chịu đựng được nữa thế nhưng con gái mới chín tuổi nhỏ như thế đã phải chết tại sao thế gối này lại tàn khốc đến như vậy dầm đột nhiên cửa phòng bị một người dùng một cước đá văng người đàn ông trung niên mở to hai mắt để nhìn t h ế nhưng vì đói quá hình ảnh trước mắt ông ta trở nên m ở đ ủ ông ta nhìn thấy bóng người cao gầy trên người mặc bộ quần áo màu trắng quân phủ binh lính mình sắp chết rồi hay sao tại sao lại xuất hiện ảo giác như thế này nhanh cho họ một ít thức ăn cùng nước uống một người lính vôi vàng nói lâm s i ê u dẫn người nhanh chóng tiến hành công tác cứu hộ có năng lực vô hạn chiết xạ hắn có t h ể quan sát tình huống bên trong và bên ngoài những tòa nhà dân cư ở khoảng cách rất xa rất nhiều người may mắn sống sót ẩ nấp ở bên trong những căn phòng đều được lâm siêu phát hiện ra sau đó phái binh lính đến cứu ra nếu dựa vào lực lượng quân đội thì không biết đến lúc nào dù sao đối với quân đội mà nói những binh sĩ tham gia cứu nạn mỗi một phút họ ở bên trong thành phố đều khiến cho khiến cho tính mạng của bọn họ bị đe dọa rất nhiều binh sĩ vì lo lắng cho tính mạng của mình mà không giả soát tìm kiếm cẩn thận chủ động bỏ qua những nơi không cần thiết vì thế khiến cho nhiều người may mắn sống sót trong lúc chờ đợi không chịu đựng được mà chết đi phía trước có một người may mắn còn sống sót lâm siêu lập tức mang theo binh sĩ đi tới trong khi lâm siêu tham gia công tác cứu nạn thì bên trong khu vực màu đỏ nguy hiểm thập đại chiến sĩ cùng với rất nhiều chiến sĩ tiến hóa đang vất vả chiến đấu quét sạch lũ quái vợt bên trong khu vực màu đỏ số ba o một con sư tử thân dài 7-8 m é t đang điên cuồng gầm rú toàn thân nó đang bị một sợi dây leo màu xanh quấn chặt lấy khiến cho nó không thể nào nhúc nhích nổi mà xung quanh nó trên những tòa nhà lớn có rất nhiều binh lính cầm trong tay những khẩu súng máy liên tục nhả đạn u i lực của những khẩu súng này vô cùng lớn có thể đem con quái vật có thể chấp cấp 20 dễ dàng bắn giết mà những viên đạn có hình xoắn úc có lực sát thương vô cùng lớn dù con sư tử biến dị này có thế chất gấp 60 lần cũng không thể nào chống đỡ được những luồng đạn b ắ n tới toàn thân của nó xuất hiện chi chít những lỗ thủng g g i o đôi mắt của con sư tử trở nên đỏ rực nó bỗng nhiên ngửa cổ ngẩng đầu lên trời há miệng gầm lên một tiếng sóng âm lấy sư tử làm trung tâm nhanh chóng lan truyền ra xung quanh giống như một lưỡi dao vô hình quét ngang qua tất cả binh lính đang đứng trên những tòa nhà lớn xung quanh ầm ầm ầm những ô cửa kính trên những tòa nhà bỗng nhiên vỡ tung những binh lính đang ôm súng trong tay không ngừng nhà đạn thân hình bọn họ đ ố n g nhiên run r u dậy sau đó trong thai bọn họ máu tươi chảy ra đầu óc tất cả bọn họ trở nên t r ò n váng thật sự ồn ào chết đi được trên ban công một tòa nhà gần đó có một cô gái có dáng người cao gầy đang ngồi ở đó hai hàng lông mày đậm dài giống như hai thanh loan đao khe nhữ n g mày cất tiếng vốn chỉ muốn làm cho ngươi bị thương nếu ngươi đã muốn chết như vậy ta sẽ tắt thành cho ngươi ầm ầm mặt đất bên cạnh tòa nhà lớn nơi cô gái đó đang đứng đ ỗ n g nhiên rung động trên mặt đất xuất hiện những vết nước khủng bố kéo dài lan tỏa ra xung quanh mặt đất đ ỗ n g nhiên lồi lên g i ư ờ n g như có một thứ gì đó muốn từ dưới lòng đất c h u i lên bên trong khu vực nguy hiểm màu đỏ số năm trong một quảng trường rộng lớn là một con quái xả có chiều dài gần ba mươi mét thân rắn vằn v ệ n đ ầ y những hình thù kỳ lạ cái đầu hình tam giác của nó đang ngẩng lên thật cao cái đầu l ư ỡ i trẻ dọc trong mồm nó không ngừng thò ra thụt vào nó dùng đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào một kẻ loài người đang đứng trước mặt nó đó là một người thanh niên có dáng người khôi vĩ bắp thịt trên cơ thể người thanh niên đó nổi lên quần c u ộ n phần thân trên để trần phần thân dưới được che đậy bởi một cái khố bằng da tóc thai rối bời giống như một kẻ ăn mày lang thang từ người thanh niên đó tỏa ra một loại khí thế thô bạo cục dã người thanh niên đó đang cưới trên lưng một con hổ ba có mắt cao 8 m é t trên trán của con hổ này mọc ra con mắt thứ ba bị người thanh niên chẹt lưng khiến cho nó trở nên vô cùng ngoan ngoãn trong khu vực màu đỏ số 9, trên một con phố đổ nát những ngôi nhà rách nát sụp đổ có một con cá sấu biến dị dài khoảng 16 mét đang c h ậ m chậm bò trên đường cái l ư ớ i đỏ rực như máu của nó từ trong cái mồm lởm chầm đầy răng nhọn của nó thò ra cuốn cốt cùng với những con những những hết hải hủ thi t với r ê ầm ầm ầm bức tường bằng gạch của tòa nhà trở nên yếu ớt mong manh như tờ giấy vậy hoàn toàn biến mất làm lộ ra những thứ bị che giấu trong đó chỉ thấy bên trong căn phòng buốc lên một mùi hôi thối nồng nặc có một người phụ nữ trung niên đang run lẩy bẩy nhìn chằm chằm vào con cá sấu biến dị hai chân của bà ta không ngừng run lên con dao phay cầm trên tay bị rơi xuống sàn nhà cũng không dám nhặt lên đừng đừng lại đây người phụ nữ trung niên hoảng sợ kêu to con cá sấu biến dị dường như đối với những sinh vật còn sống tỏ ra vô cùng hứng thú cái mõm dài của nó há to ra c u ố n tới đúng lúc này có một luồng khí lạnh buốt từ phía sau thổi tới giống như luồng gió tuyết lạnh giá gào thét con cá sấu biến dị cảm thấy hơi lạnh chuyển tới không tự chủ mà quay đầu nhìn lại thì thấy ở đầu đường đỗng xuất hiện một người thanh niên mặc bộ quần áo màu trắng đang chậm rãi đi tới mỗi bước chân người thanh niên đó đi qua mặt đất nhanh chóng đóng thành băng mà trên người người thanh niên đó có những tia hàn khí màu trắng tỏa ra xung quanh gừ con cá sấu biến dị lúc này dường như cảm nhận được sự nguy hiểm từ trên người người thanh niên đó nó tức giận gầm lên một tiếng quay người kéo theo cái thân thể to lớn của nó giống như một chiếc xe tải khổng lồ tạo lên những cơn chấn đống nhẹ lao về phía người thanh niên đó vẻ mặt lâm vũ lạnh lùng tựa hồ không nhìn thấy con cá sấu biến dị đang lao về phía mình hắn vẫn tiếp tục bước đi giáp giáp. khi cá sấu biến dị lao tới trước mặt lâm vũ cách hắn mười m thì đột nhiên lớp vẫy trên cơ thể cá sấu biến dị xuất hiện một lớp băng mà lớp băng đó lấy một tốc độ nhanh vô cùng không ngừng khuyết tán lan ra toàn thân cá sấu biến dị từ đầu cho đến đuôi của nó hoàn toàn bị đóng băng lại hóa thành một bức tượng băng khổng lồ hai bàn tay của lâm vũ vẫn đút trong túi quần tiếp tục tiến lên khi hắn đi qua bức tượng cá sấu khổng lồ b ă n g b ă n g bức tượng băng đột nhiên phát ra những tiếng kêu răng rắc sau đó xuất hiện vô số những vết nứt rồi ầm một tiếng cả bức tượng băng nổ tung lên biến thành vô số những viên đá bằng băng n óng ánh dưới ánh mặt trời trong đống đá bằng băng đó xuất hiện từng cục nội tạng máu đỏ đã bị đông cứng thành băng trong lúc lâm vũ dùng bàn tay của mình cầm lên nguồn năng lượng tiến hóa đã bị đông cứng thành băng thì đột nhiên trên mu bàn tay trắng n o n của hắn xuất hiện vết máu hai mắt của hắn hiếp lại quay đầu nhìn về phía sau quyển năm chương một trăm năm mươi chín chương một trăm năm mươi tám hoàng kim t r ư trên ngã tư đường phố xuất hiện một bóng hình nhỏ bé đó là một con heo sữa kích thước hình dáng bên ngoài của nó giống như một con heo sữa bình thường duy nhất một điểm khác lạ chính là bộ lông của nó không phải là màu trắng mà là màu vàng bộ lông vàng óng ánh trên đầu con heo sữa có cải một vòng hoa nhìn bề ngoài của nó vô cùng đáng yêu nếu như ở thời đại trước đây khẳng định sẽ làm cho vô số thiếu nữ yêu thích nó chầm chậm đi tới trước mặt lang vũ cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng tò mò quan sát kẻ nhân loại đang đứng trước mặt trên gương mặt lạng lùng như băng của lăng vũ xuất hiện một tia biến hóa đôi mắt của hắn hơi n h a o lại hắn vốn tưởng rằng quái vật có thể làm tổn thương được mình phải là một con siêu cấp đại quái vật nhưng không nghĩ tới đó lại là một con heo sữa có hình dáng đáng yêu đến vậy có điều lăng vũ cũng không vì thế mà mất cảnh giác vết thương xuất hiện trên mu bàn tay trắng non của hắn đang nhanh chóng khép lại cho đến khi không còn vết thương nào nữa lang vũ t ử trên cao nhìn xuống con heo sữa có bộ lông màu vàng nóng này hàng khí trong cơ thể hắn không ngừng bốc ra lan tràn ra xung quanh đem đường phố hoàn toàn đóng băng lại khoe miệng hắn hơi cong lên trường lực hàn băng mở ra bên trong phạm vi này lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên gấp đôi cho dù con heo sữa trước mặt hắn là thứ quái vật gì đi nữa nó sẽ không có cách nào làm tổn thương hắn được nữa hơi nước trong không khí nhanh chóng ngưng kết biến thành những ngọn lao bằng băng sắp bén nhằm về phía con heo sữa bắn mạnh đến heo sữa màu vàng vẫn rậm chân tại chỗ không có bất cứ một phản ứng nào nó d ư ơ n g đôi mắt tò mò nhìn những ngọn lao bằng băng đang lao đến từ miệng nó phát ra tiếng kêu khe khẽ vị tướng quân chỉ huy ở căn lều của bộ tổng chỉ huy ông ta hiện đang ngồi trên ghế nghiêng đầu quan sát những màn hình trước mặt mình hình ảnh hiện ra trên những màn hình đấy chính là hình ảnh bên trong thành phố dưới sự điều khiển của một số lượng lớn nhân viên kỹ thuật bọn họ mạnh mẽ chiếm quyền kiểm soát hệ thống quan sát bên trong thành phố đem một số hệ thống ca mê ra bên trong thành phố chưa bị hư hại thành công khởi động lại giúp cho bọn họ thu thập thêm nhiều thông tin hình ảnh đang diễn ra bên trong thành phố vị tướng quân chỉ huy bình thản tự rót cho mình một chén trà nóng thập đại chiến sĩ tất cả đều được huy động thêm vào đó là một số lượng lớn súng ống thu được bên trong di tích cùng với những loại vũ khí mới đều được huy động để tham gia vào cuộc chiến này khiến cho kết quả cuộc chiến này sẽ thuộc về phía loài người nhưng mà sự mất mát hy sinh cũng sẽ không thể nào tránh khỏi ông ta đưa chén trà nóng đến gần miệng thổi nhẹ để nước bớt nóng chuẩn bị đưa chén trà lên miệng uống đột nhiên một màn hình con phía trước mặt trở nên tối đen vì tướng quân chỉ huy hơi sửng sốt một chút cũng không có để ý cho lắm chẳng qua là do hệ thống ca mê ra ở khu vực đó đã bị phá hủy mới xảy ra hiện tượng đó ông ta bình thản tiếp tục thưởng thức nốt chén trà của mình báo cáo đúng lúc này từ bên ngoài căn lều đ ỗ n g nhiên có một người lính trinh sát chạy vào vẻ mặt người lính đó vô cùng kinh hãi nói báo cáo bên trong khu vực nguy hiểm màu đỏ số 9, đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ khiến cho lực lượng không quân tổn hại thảm trọng có 189 máy bay bị rơi v ị tướng quân chỉ huy ngẩn người ra rồi đột nhiên đứng dậy trứng mắt nói người nói cái gì không quân bị rơi mất 189 m á y bay chỉ huy lực lượng không quân làm gì mà để xảy ra tình trạng như vậy không phải là ta đã ra lệnh cho bọn họ ở trên không i ể m trợ cho lăng tướng quân hay sao lẽ nào có xuất hiện quái vật biết bay thưa tướng quân chúng tôi không xác định được chỉ biết rằng trước khi những máy bay này biến mất trên màn hình radar tín hiệu liên lạc với những máy bay này bị cắt đứt dường như bị thứ gì đó quấy nhiễu người lính trinh sát nói thêm nô thiếu tướng nói hiện nay bọn họ đang cố gắng tiến hành kết nối lại liên lạc đại khái cần đến ba tiếng đồng hồ mới có thể tìm đến vị trí những chiếc máy bay trực thăng bị rơi ba tiếng vị tướng quân chỉ huy nóng n ả y trứng mắt nói đợi cho đến khi hắn tìm đến vị trí những chiếc máy bay bị rơi thì cuộc chiến đã kết thúc nói với hắn là lao tử muốn hắn phải tăng tốc độ lên cút rõ người lính trinh sát biết rõ t i n h khí nóng nảy của vị tổng chỉ huy vôi vàng túi đầu cáo lui vị tướng quân chỉ huy giơ cánh tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ bộ đàm trên cổ tay của mình đây chính là một thiết bị hiện đại mà bọn họ tìm thấy bên trong di tích mỗi một người bên trong thập đại chiến sĩ đều được trang bị một cái ông ta lần này được trao trọng trách là tổng chỉ huy chiến dịch nên cũng được giao cho một cái những thiết bị này đều đã được đồng bộ kết nối với nhau trở thành bộ đàm liên lạc alo lang tướng quân tình hình ở đó sao rồi vị tướng quân chỉ huy khẽ hô lên một tiếng trong hệ thống liên lạc ở đầu bên kia vô cùng yên tĩnh không có bất cứ một â m thanh nào phát ra này tên đáng chết vị tướng quân chỉ huy tức giận quát một tiếng ông ta biết người như lăng vũ không thích sử dụng bộ đàm bình thường đều sẽ tắt hệ thống ông ta không nghĩ tới tình trạng hiện giờ vô cùng trọng yếu lăng vũ vẫn không thèm mở bộ đàm ra ông ta ngay lập tức chuyển sang một kênh khác nói này mau trả lời cho ta thạch tướng quân nghe được mau trả lời đầu phía bên kia của bộ đàm vẫn không có bất kỳ một âm thanh nào đáp lại này này nghe được mau trả lời âm thanh của vị tướng quân chỉ huy đã có chút nôn nóng đừng kêu nữa đúng lúc này từ đằng sau ông ta có một âm thanh lạnh như băng chuyển đến vị tướng quân chỉ huy không khỏi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại con ngươi của ông ta đột nhiên co rút lại chỉ thấy lăng vũ một thân trang phục trắng như tuyết đang đứng bên ngoài căn lều bộ trang phục trắng như tuyết của hắn lúc này đã bị nhuộm đỏ bởi máu điều kinh ngạc nhất là cánh tay phải của hắn kể cả ống tay háo cũng đã biến mất thên ngu xuẩn kia chết rồi lăng vũ há miệng thở dốc âm thanh vẫn lạnh leo đến cực điểm phía trước một tòa nhà cao tầng có rất đông những người sống sót đang tụ tập lâm siêu đứng trước cổng tòa nhà lớn nhìn hơn một trăm người may mắn sống sót đang đứng ở đó trong những người may mắn sống sót này hơn một nửa là người bình thường mấy tháng nay bọn họ không được rửa giấy tắm rửa vệ sinh thay quần áo vì thế trên cơ thể bọn họ bước lên thứ mùi hôi thối nồng nặc những người may mắn sống sót này đều trong tình trạng sức khỏe vô cùng yếu da rẻ xanh sao vàng gọn s ư ơ n g gỏ má i n ô cao đói khát chỉ còn r a bọc xương chúng tôi là quân đội lâm siêu nhìn những người may mắn sống sót trước mặt mình thủ lĩnh của bọn họ là một người thanh niên khỏe mạnh trong miệng buốc ra mùi vị đặc trưng của thịt người mặc dù người bình thường không ngửi thấy được thế nhưng lâm siêu dựa vào khíu giác nhạy bén của mình ngay lập tức phát hiện ra được hắn lạnh lùng nhìn người này rồi nói đưa tất cả mọi người lên xe chúng tôi sẽ đưa mọi người rời khỏi nơi này đi đến căn cứ loài người nghe được lời lâm siêu nói hơn trăm người may mắn sống sót này ngay lập tức phản ứng lại trong đó có mấy người cất bước tiến đến nhưng đột nhiên bọn họ nghĩ tới chuyện gì đó sợ hai liếc mắt nhìn người thanh niên khỏe mạnh cầm đầu không dám tiến tục tiến lên đi đến căn cứ người thanh niên khỏe mạnh có chút động lòng thế nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới chính mình thu được sức mạnh đặc thù nếu chẳng may bị những người này phát hiện chính mình nắm giữ năng lực đặc biệt chỉ xuất hiện trên những bộ phim giả tưởng không chừng sẽ bị bọn họ bắt đi nghiên cứu mổ xẻ sắc mặt hắn ta hơi đ ổ i lập tức lắc đầu trả lời các người đi đi chúng tôi sẽ không đi đến căn cứ gì đó ai biết được lời các ngươi nói là thật hay giả chó má lao tử còn có thể là giả người đàn ông trung niên mang quân hàm cấp úy tức giận nói bọn họ mặc quân phục mang theo súng ống cái này còn có thể làm giả ai có tâm tình muốn cùng người làm bộ ngược lại tôi sẽ không đi người thanh niên khỏe mạnh lạnh lùng nói mời các ngươi rời khỏi nơi này lâm siêu lạnh lùng liếc nhìn hắn ánh mắt chỉ hơi liếc qua rồi di chuyển ánh mắt của mình nhìn về phía những người may mắn sống sót khác đang đứng phía sau lưng hắn nói mọi người không cần sợ hãi có chúng tôi ở đây không ai có thể tổn thương được các người muốn sống thì lập tức lên xe cơ hội chỉ có một lần nghe lời lâm siêu nói những người may mắn sống sót này nhìn lại những bình lính vũ trang trước mặt mình một chút nhìn thấy hơn trăm khẩu súng trong tay bọn họ trong đó có một số người có gan lớn tiến lên nói t ô i đi tôi cũng đi đã có người đi đầu những người khác rất nhanh cũng đồng thanh trả lời vô liêm sỉ người thanh niên khỏe mạnh đ ố n g nhiên tức giận q u ắ c ai dám đi xoẹt tia gờ dạng mạ xạ tuyến đột nhiên b ắ n ra xuyên thủng đầu của người người thanh niên cầm đầu thân thể người thanh niên đó đổ xuống mặt đất trên gương mặt hắn ra vẫn duy trì bộ mặt tức giận nhưng trong đôi mắt của hắn ta lại toát lên vẻ hoảng sợ đến chết cũng không nhắm mắt hai mắt mở lớn trợ ngược máu từ vết t h ủ n g trên trán của người thanh niên nhanh chóng chảy ra ngoài nhuộm đỏ cả mặt đất a a a trong đám đông truyền ra những tiếng kêu sợ hãi mấy người đàn ông trung niên khỏe mạnh dùng ánh mắt căm tức nhìn lầm siêu nói ngươi các ngươi không phải là quân nhân hay sao tại sao lại ra tay lạm sát người vô tội lâm tướng quân viên chỉ huy cấp úy dùng ánh mắt không thể nào hiểu nổi nhìn lâm siêu ông ta biết thảm trạng của người thanh niên kia chắc chắn là do năng lực đặc thù của lâm siêu gây ra lạm sát người vô tội lâm siêu quay đầu nhìn về phía mấy người đàn ông trung niên tuy trải qua một thời gian dài nhịn đói không có lương thực thế nhưng gương mặt của bọn họ không quá tiều tụy khác xa so với dáng vẻ tiều tụy yếu đuối của những người xung quanh lâm siêu gần từng tiếng ngươi xác định hắn vô tội mấy người đàn ông trung niên cùng biến sắc mặt đồng ý đi căn cứ lập tức lên xe tôi chỉ chờ ba phút giọng lâm siêu vẫn lạnh lùng nhìn những người còn lại cũng không thèm đưa ra bất kỳ lời giải thích nào những người may mắn sống sót này bị thủ đoạn bạo lực của lâm siêu làm cho hoảng sợ không dám nhúc n í c h thế nhưng trong số bọn họ vẫn có không ít người nhanh chóng di chuyển trèo lên xe tải quân đội mà trong số những người này đột nhiên có một người thanh niên chạy đến trước thi thể của người thanh niên cầm đầu dùng hai chân đạp mạnh vào đầu của hắn gương mặt dữ tợn điên cuồng hai chân không ngừng giẫm đạp làm cho đầu của người thanh niên cầm đầu dần bị biến đến dạng đồ x u ấ t sinh đồ x u ấ t sinh người thanh niên vừa đạp mạnh vừa điên cuồng mắng chửi từ trong viền mắt chảy ra hai hàng nước mắt gào khóc hét lên cút xuống địa ngục cho tao khốn nạn mày đang làm cái gì vậy mấy người đàn ông trung niên vội cất giọng q u á t lớn người thanh niên ngẩng đầu nhìn họ ánh mắt tràn đầy oán độc nói còn có cả chúng mày lũ xúc sinh chúng mày nữa trợ trụ vi ngược bạn gái của tao bị lũ xúc sinh rác rưởi chúng mày trà đạp đã không nói lại còn dám phân thây cô ấy làm thức ăn chúng mày cho rằng tao không biết gì hay sao cái lũ xúc sinh chúng mày nghe lời người thanh niên nói gương mặt của mấy người đàn ông trung niên đều biến sắc viên chỉ huy cũng đồng dạng biến sắc mặt ăn thịt người chuyện như vậy ông ta đã từng thấy qua trong thời gian giải phóng thành phố thiên kinh ông ta đã từng thấy một người đàn ông trung niên đem vợ mình giết hại xẻ thịt biến thành thức ăn trong nhà người đàn ông đó chất đầy xương người khi tham gia vào đoàn cứu hộ viên chỉ huy chứng kiến cảnh tượng đó liền một súng bắn gục người đàn ông trung niên kia đồ x u ấ t sinh viên chỉ huy cấp ý tức giận q u á to tiến về phía mấy người đàn ông trung niên mạnh mẽ đạp ngã bọn họ hướng về phía những binh lính phía sau ra lệnh bắt lấy bọn chúng mang về căn cứ làm lao động khổ sai các ngươi gương mặt mấy người đàn ông trung niên tràn đầy sợ hãi nhưng khi đối mặt với những họng súng đen ngòm phía trước mặt không có ai trong bọn họ dám có hành động phản kháng những người may mắn sống sót còn lại nghe được lời nói người thanh niên kia lại nghĩ tới tình cảnh khuất nhục của mình không ai bảo ai bọn họ dồn dập trèo lên xe tải quân đội Tiếp tiếp. đúng lúc này chiếc đồng hồ liên lạc trên cổ tay của lâm siêu đột nhiên vang lên âm thanh gấp gáp của vị tướng quân chỉ huy lâm tướng quân xin mời lập tức trở về bên trong thành phố đã xảy ra biến cố có quái vật đáng sợ xuất hiện nhận được thông tin xin hãy trả lời quái vật đáng sợ hai mắt lâm siêu hơi n h í u lại quyền năm chương một trăm sáu mươi chương một trăm năm mươi chín toàn diện lùi lại thượng trong lều vải của bộ tổng chỉ huy khi lâm siêu vén tấm màn chắn trước cửa lều bạc ra mang theo mấy người hắc nguyệt đi vào lều liền ngay lập tức nhìn thấy trong lều đã có người bầu không khí trong lều rất ngột ngạt vẻ mặt mọi người vô cùng ầm trầm hả lâm siêu nhất thời chú ý tới những vết máu dính trên quần áo của lăng vũ hơn nữa cánh tay phải của hắn đã biến mất điều này khiến cho lâm siêu cảm thấy hơi kinh ngạc hắn biết thể chất của lăng vũ ít nhất cũng phải đạt cấp 50. thêm vào đó còn được lựa chọn trở thành một trong thập đại chiến sĩ được căn cứ trọng điểm bồi dưỡng khẳng định phải có chỗ hơn người làm thế nào mà bị mất một cánh tay hơn nữa hắn còn có hỏa diễm chiến giáp nói cách khác lang vũ đụng đ ổ quái vật lực lượng phá hủy được hỏa diễm chiến giáp lâm tướng quân vị tướng quân chỉ huy nhìn thấy lâm siêu vẫn bình yên vô sự lập tức thở phào nhẹ nhõm lâm tướng quân cậu trở về thật là tốt nếu không tôi thật không biết báo cáo thế nào với hứa tư lệnh lâm tướng quân ngồi trên một chiếc ghế dựa ở bên trái là một cô gái trẻ dáng người cao gầy ngước mắt lên quan sát lâm siêu vừa mới tiến vào trong lều nói vị này chính là tướng quân vinh dự lâm siêu ngồi bên cạnh cô gái đó là một người thanh niên c ó thân hình lực lưỡng cũng đang dùng ánh mắt không ngừng quan sát lâm siêu trong lòng có chút đánh giá ánh mắt sắc bén khí tức châm ổn cảm giác rất tốt lâm siêu nhìn về phía vị tướng quân chỉ huy hỏi nghe nói có quái vật cường đại xuất hiện vị tướng quân chỉ huy khẽ gật đầu sắc mặt có chút âm trầm nói không sai thạch vân đã hy sinh ngay cả lăng tướng quân cũng vậy trọng thương mất một cánh tay vừa nghe lời ông ta nói mấy người còn lại không tự chủ được mà liếc mắt nhìn cánh tay cụt của lăng vũ tuy rằng bọn họ đã từng chạm mặt thế nhưng lần này gặp mặt vẫn khiến cho họ có cảm giác tim đập chân run h ừ ánh mắt lăng vũ lạnh lẽo quét mắt về phía những người còn lại tất cả mọi người vội thu hồi ánh mắt chỉ có cô gái cùng với người thanh niên lực lưỡng kia là vẫn tiếp tục quan sát trong mắt hai người bọn họ toát ra vẻ suy tư vị tướng quân chỉ huy nói lăng tướng quân xin hãy mô tả cho chúng tôi biết hình dáng của con quái vật kia cùng với những tin tức mà cậu nắm giữ lăng vũ lạnh lùng nhìn ông ta trong mắt toát ra hàn ý tuy rằng hắn rất chán ghét khi phải nghe theo mệnh lệnh của người khác thế nhưng ông già trước mặt chính là vị tướng chỉ huy chiến dịch đã được chính hứa tư lệnh phong tạo quyền hạn của ông ta ở đây tương đương như hứa tư lệnh vậy hắn không có cách nào kháng cự lại những mệnh lệnh đó hắn dùng giọng nói có phần â m t r ầm con quái vật kia là một con quái chư năng lực là khí lưu thể chất của nó đã vượt qua cấp một trăm năng lực đạt tới cấp bốn lời lăng vũ vừa nói ra làm cho bầu không khí bên trong lẻo vải nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh mấy người giang đồng bị những thông tin của lăng vũ đưa ra làm cho vô cùng sửng sốt chỉ có cô gái trẻ kia cùng với người thanh niên lực lưỡng là hơi cao mày tuy rằng tất cả mọi người đều nhận thức được con quái vật mà lăng vũ đã đụng độ thể chất hẳn không thấp nhưng mọi người không thể nào tưởng tượng nổi là sức mạnh của nó lại kinh khủng đến vậy năng lực đạt đến cấp bốn trong thập đại chiến sĩ thể chất của trúc ly chỉ đạt cấp bốn mươi năng lực cũng chỉ đạt cấp ba mà thôi cấp bốn hai mắt uất kim hương loại sáng nói nếu chỉ là năng lực cấp bốn còn chưa đủ lực có thể khiến cho ngươi chật vật đến như vậy lăng vũ lạnh lùng nhìn uất kim hương một cái hờ hưng nói không sai nếu chỉ đơn giản là năng lực cấp bốn vẫn không có cách nào uy hiếp thế nhưng phương pháp chiến đấu của nó vô cùng kỳ quái rất kỳ lạ các ngươi đích thân thử nghiệm có thể biết được Ba n giang ư ờ g i đồng thầm r ú c Ly, Mã Quý k cười khổ. Năng lực cấp 4 còn chưa hiếp, khổ. khả Năng nguy hiếp, nhưng mà năng nguy n đủ nhủ ọ chưa cấp chất chỉ cấp có được sức thì tính thể thôi, mạnh quái thai đến như vậy. Giang đồng thầm Giang đạt đến Đúng đạt đến đến Đồng lại một vật, gì? là là mà mà mới kẻ quái quái vậy. trong lòng hắn xuất thân là cổ võ giả năng lực cận chiến của hắn có thể coi là cao thủ dựa theo lời của sự phụ hắn nói chỉ mười năm nữa thôi hắn có thể đạt được cấp đại sư nhưng hiện tại hắn chưa đạt được mức đó vị tướng quân chỉ huy khẽ to mày nói quái chư biến dị từ trong thông tin thu thập được chúng ta hình như chưa bao giờ đụng độ với quái vật cỡ lớn có hình dáng như vậy ngươi xác định mình không nhìn lầm ông cho rằng tôi nhìn nhầm lang vũ nhìn thẳng vào mắt ông ta bầu không khí trong lều vải nhất thời trở nên lạnh leo xung quanh tựa hồ có xuất hiện những bông tuyết vị tướng quân chỉ huy khẽ lắc đầu nói nếu đúng là quái chư có khả năng là từ khu vực khác di chuyển tới hoặc là ẩn nấp ở khu vực nào đó mà chúng ta không phát hiện ra được bất kể thế nào đi nữa con quái vật này cũng sẽ bị tiêu diệt cậu đã tự mình chiến đấu với nó cậu cảm thấy thế nào nếu như chín người các cậu cùng nhau tiến lên có mấy phần có thể chiến thắng sắc mặt lăng vũ trợ nên lạnh lẽo trả lời để đối phó với nó chỉ cần có b ấ t kim hương ba minh hỗ trợ tôi là được rồi phần thắng có sáu phần mười những người khác có đi cùng cũng vô dụng chỉ khiến mọi người vớng ư chân vướng tay mấy người giang đồng khe biến sắc mặt trong lòng muốn nổi giận thế nhưng ánh mắt nhìn đến cánh tay cụt của lang vũ trong lòng bọn họ cảm thấy lạnh lẽo im lặng thừa nhận lời nói của h ắ n tính mạng so với mặt mũi dĩ nhiên là quan trọng hơn tham gia cũng chỉ vô dụng không đi là tốt nhất h ớ t kim hương nhẹ nhàng nở nụ cười nói ai nói sẽ vô dụng giang đồng và trúc ly phối hợp với nhau cùng với ba minh có thể đủ sức chiến một trận còn có mã quý tuy rằng không có tác dụng gì thế nhưng có thể làm một còn tốt thí hấp dẫn sự chú ý của quái vợt không phải là rất tốt hay sao cô sắc mặt mã quý nhất thời trở nên trắng bệnh h á n biết nữ nhân này có vẻ bề ngoài xinh đẹp như thiên sứ thế nhưng tâm địa lại đ ầ u c á t như rán rết cô ta nói được là sẽ làm được không phải chỉ là chót lưỡi đầu môi mà sự thật chắc chắn sẽ biến thành như vậy theo ý cô lang vũ liếc mắt nhìn uất kim hương một cái hờ hưng nói vị tướng quân chỉ huy chừng mắt nhìn uất kim hương một cái nói làm con tốt thí l ờ i như vậy mà cô cũng nói được cô có biết căn cứ muốn bồi dưỡng được một người như thế cần tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên không tất cả đều là thu được nguồn năng lượng tiến hóa từ trên cơ thể của quái vật khổng lồ chín phần mười đều cung cấp cho các người không được sự cho phép của căn cứ không ai trong các người được phép tùy tiện hy sinh hiện tại đang trong tình huống đặc biệt đây là chiến tranh không chảy máu sao gọi là chiến tranh được h ớ t kim hương nở nụ cười t ư ơ i nói h ừ gương mặt của vị tướng quân chỉ h u y trở nên lạnh lẽo tôi mới là chỉ huy tối cao đây tôi nói rồi chín người các cậu toàn bộ đều bị điều động nhất định phải giết chết con quái vật này chúng ta không thể vì một con quái vật mà từ bỏ ý định khai thác thành phố trương gia khẩu bằng không sự hy sinh của mấy vạn binh lính kia trở nên vô ích sao hừm được nghe theo lời ông luật kim hương nhanh chóng thay đổi bộ dáng trở nên vô cùng nhu m ù ngoan ngoãn ánh mắt của vị tướng quân chỉ huy quét về phía những người còn lại nói năng lực của các ngươi có thể phối hợp với nhau lang tướng quân v ất tướng quân và ba vinh tướng quân ba người các cậu có nhiệm vụ tiên phong trở thành m ũ i tấn công chính những người còn lại phụ trách kiềm chế tôi sẽ phái không quân trợ giúp đồng thời từ căn cứ điều tới chín bình thuốc trị thương giúp trị liệu thân thể của các cậu vì thế không cần lo lắng cơ thể mình bị thương chỉ cần tứ chi không bị đứt rời tất cả những vết thương đều có thể chữa trị được rõ tất cả chín người bọn họ cùng đứng dậy đáp thưa chỉ huy còn lâm tướng quân thì sao chẳng lẽ không cần tham gia sao ba vinh nhìn về phía lâm siêu rất hứng thú hỏi tôi thấy khí chất của lâm tướng quân vô cùng bất phàm sức chiến đấu có lẽ sánh ngang với trúc ly nếu như linh hoạt vận dụng đôi cánh kia trên không trung có thể tiến hành k i ể m chế phong tỏa không chừng cũng có mấy phần tác dụng vị tướng quân chỉ huy nhìn lâm siêu một chút rồi lắc đầu nói lâm tướng quân là vinh dự phó viện trưởng là vĩ nhân của nhân loại hơn nữa không có được căn cứ bồi dưỡng nên không có nghĩa vụ tham chiến có điều nếu như n g các cậu gặp nguy hiểm tôi sẽ cân nhắc việc điều động lâm tướng quân hiệp trợ vĩ nhân ha ha ha ớt kim hương nở nụ cười giọng nói có chút chấm biếm cảm t h a n nói đãi ngộ của vĩ nhân quả nhiên khác những người bình thường như chúng ta chúng ta là những cỗ máy g i ế t chóc mà căn cứ chế tạo ra muốn hy sinh liền hy sinh thật sự là vô tình hai mắt vị tướng quân chỉ huy hiếp lại thành một đường chỉ nhìn chằm chằm vất kim hương tức giận nói trước đây khi lựa chọn mười người các ngươi tất cả các ngươi cũng đã minh bạch sứ mạng của t r ì n h mình rồi ngươi lẽ nào muốn đổi ý làm sao dám đổi ý bàn tay vất kim hương đặt lên lồng ngực nhẹ nhàng nói nếu như tôi đổi ý cái thiết bị ở trong đây có phải không sẽ ầm một tiếng nổ tung không đừng quên đây chính là lựa chọn của tất cả các ngươi bởi vì có căn cứ mới có các n g ư ờ i bởi vì có lâm tướng quân cống hiến ra cách sử dụng nguồn năng lực tiến hóa các n g ư ờ i mới trở nên cường đai như thế vị tướng quân chỉ huy lạnh lùng nói tôi biết chỉ là một chút xúc động mà thôi ông cũng đừng có quá kích động như thế tuổi tác đã lớn kích động quá đối với sức khỏe của mình không tốt đâu h ấ t kim hương khép cười một tiếng nhẹ nhàng nhón chân bước đi tiến đến trước mặt lâm xiêu trên môi nở nụ cười thâm thúy ánh mắt nhìn lướt qua lâm xiêu nhìn thấy mấy người hát nguyệt bạch tuyết thì không khỏi ngẩn người ra đặc biệt là bạch tuyết gương mặt xinh đẹp thanh tú vẻ đẹp thánh khiết khiến cho người đối diện cảm thấy ngạt tở cho dù b ấ t kim hương luôn tự nhận mình là xinh đẹp cũng khiến cho mình có chút thất thần nhưng sự thất thố rất nhanh khôi phục lại cô khe cười một tiếng nói lâm tướng quân thực sự có p h ú c lớn nói xong h ắ t mái tóc trực tiếp đi ra khỏi lề ở lang vũ vẻ mặt hờ hững đi sát theo phía sau rời khỏi lều vải ba minh đi lướt qua người lâm siêu khẽ cười nói lâm tướng quân cậu đừng để ý tới hai kẻ điên kia tôi tên là ba minh lần đầu gặp gỡ lần sau gặp lại hy vọng có cơ hội luật bàn ừ m chỉ là đơn thuần tỉ thí không có ác ý lâm siêu khẽ gật đầu sau khi mấy người bọn họ lục tục rời đi lâm siêu hướng về phía vị tướng quân chỉ huy nói tôi phải làm gì cậu ở chỗ này cùng với tôi quan sát khi cần sẽ mời cậu hỗ trợ vị tướng quân chỉ huy ngồi lại xuống ghế ngón tay bấm một nút điều khiển trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh ất kim hương lang v ũ ba minh mấy người bọn họ đang ngồi máy bay trực thăng rời khỏi bộ tổng chỉ huy lâm siêu suy nghĩ một chút sau đó cũng ngồi xuống trước màn hình muốn săn g i ế t quái vật vẫn còn rất nhiều cơ hội không cần quá nôn nóng mấy người hắc nguyệt thấy lâm siêu ngồi xuống đều cũng tự nhiên ngồi xuống ghế điều này làm cho vị tướng quân chỉ huy hơi ngạc nhiên một chút ông ta vốn tưởng rằng mấy người này đều là tùy tùng của lâm siêu hiện tại xem ra tựa hồ không đơn giản chỉ là như vậy lúc này trên màn hình lăng vũ v ớ t kim hương ba minh ngồi vào bên trong một chiếc máy bay trực thăng chiến đấu bay đi trước mấy người giang đồng trúc ly mã quý và lục hưng ngồi lên một chiếc máy bay trực thăng vũ trang khác yên lặng bay theo sau hai chiếc máy bay một t r ư ớ c một s a u lẳng l ạ n g hướng về phía bên trong thành phố bay đến sau mười mấy phút hai chiếc máy bay trực thăng đã bay đến khu vực nguy hiểm số 9. lăng vũ đứng cạnh cửa máy bay phóng tầm mắt xuống phía dưới bên dưới thành phố khắp nơi dày đặc khói đen tiếng súng nổ ầ m ầ m rền vàng không rước rất nhanh ở sâu trong đám lửa đạn bọn họ nhìn thấy một bóng hình màu vàng nhỏ bé đứng đó ở phía dưới kia lăng vũ hiếp hai mắt lại trên phố xuân dương xác nhận viên phi công lái máy bay trực thăng chiến đấu nhanh chóng trả lời sau đó điều khiển máy bay trực thăng hướng về phía đường phố bay đi khi trực thăng cách mặt đất khoảng một trăm mét bay trên nóc một tòa nhà lớn ở độ cao như thế này dựa vào thể chất của mấy người l a n g vũ bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp n g ả y xuống、Phốc. đột nhiên có tiếng gió rít lên không khí v ặ n mẹo tiếp theo đó máy bay trực thẳng trở nên trao đảo mất cân bằng sắc mặt l a n g vũ c h ầ m xuống Hét l ê nhanh n nhảy khỏi máy bay lời vừa ra khỏi miệng bàn tay hắn túm lấy viên phi công rồi trực tiếp từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống q u y ề n năm chương một trăm sáu mươi mốt chương một trăm sáu mươi toàn diện lùi lại hạ uất kim hương và ba minh phản ứng rất nhanh lang vũ vừa mới hét lên cảnh báo thì hai người bọn họ đã nhanh chóng nhảy ra khỏi trực thăng khi mấy người bọn họ an toàn đáp xuống nóc tòa nhà thì chiếc máy bay trực thăng ở trên đầu phát ra một tiếng nổ ẩm ánh lửa đỏ rực chiếu sáng bầu trời mảnh vỡ kim loại của máy bay bắn như mưa xuống dưới trong đó chiếc cánh quạt của máy bay trực thăng vẫn đang xoay tròn giống như những lưỡi dao khổng lồ từ trên không trung chém xuống lao về phía v ấ t kim hương v ấ t kim hương tựa hồ như không có nhìn thấy gì thản nhiên bước đến s á t ban công từ trên nóc nhà nhìn xuống đôi mắt xinh đẹp quét qua mọi thứ bên dưới đường phố rất nhanh phát hiện ra một hình bóng màu vàng nhỏ bé v ù v ù v ù lúc này cánh quạt của máy bay trực thăng đã lao xuống ở ngay phía trên đỉnh đầu của huất kim hương khoảng cách không tới sáu mét chỉ c h ư ớ c mắt nữa thôi sẽ xảy ra va chạm đột nhiên từ bên cạnh bàn chân của huất kim hương chui lên một sợi dây leo màu xanh sợi dây leo này cực kỳ dẻo dai nhanh chóng cuốn lấy cánh quạt đồng thời cố định nó ở trên không trung lực bay tới của cánh quạt làm buốc lên một cơn gió khiến cho mái tóc của v t kim hương bị thổi tung lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống hai mắt v t kim hương hơi neo lại sợi dây leo màu xanh khẽ vung một cái đem cánh quạt máy bay mạnh mẽ ném ra bên ngoài mục tiêu chính là bóng hình vàng nóng nhỏ bé trên đường cánh quạt khổng lồ không ngừng quay tròn giống như những lươi dao màu đen s ắ c bén với tốc độ lên đến 2 0 0 m m mỗi giây từ trên cao lao xuống chém thẳng vào con heo sữa có bộ lông màu vàng nóng hoàng kim thú lâm siêu đang ngồi trên ghế phía trước màn hình lớn nhìn thấy con heo sữa trên màn hình thì không khỏi ngẩn người ra bộ lông vàng kim óng ả như thế kia không có một giống loài heo nào có được trừ khi con heo sữa kia mang trong mình huyết thống hoàng kim hơn nữa con hoàng kim chư này vẫn đang trong trạng thái ngủ say từ đó lâm siêu có thể khẳng định được thể chất của nó cũng không thua kém nhiều so với h á c điêu vương hơn nữa huyết thống của nó là huyết thống hoàng kim cho nên sức mạnh của nó sẽ tăng gấp đôi giống như lâm siêu lúc mở ra trạng thái hoàng kim vậy chính là con vật này vị tướng quân chỉ huy nhìn con heo sữa xuất hiện trên màn hình thì không khỏi ngạc nhiên ông ta cho rằng quái vật có thể làm cho lăng vũ trọng thương phải là một con siêu cấp quái vật không ngờ đó chỉ là một con heo sữa có hình dáng bên ngoài vô cùng đáng yêu t h ư ớ n g quân lâm siêu nhìn về phía vị tướng quân chỉ huy vẻ mặt nghiêm túc nói con quái vật này không phải là thứ bọn họ có thể chống lại trước khi nó tức giận hay nhanh gọi bọn họ quay lại hả vị tướng quân chỉ huy không khỏi ngạc nhiên nhìn lâm siêu nói nó chỉ là một con quái vật nhỏ yếu sao cậu lại nói là bọn họ không có sức chống lại lâm tướng quân mặc dù tôi tôn trọng cậu nhưng dù sao bọn họ có chín người khả năng thành công rất cao cậu dù sao cũng vừa mới quay lại căn cứ không lâu bọn họ tuy rằng có hơi chút càn rỡ thế nhưng về vấn đề thực lực không có gì để nghi ngờ bọn họ chính là chín người mạnh nhất căn cứ tuy con tiểu quái vật này nhìn có chút đáng ngờ thế nhưng chín người bọn họ hợp lực cho dù con quái vật này có gì đặc biệt đi chăng nữa cũng sẽ bị bọn họ tiêu diệt nghe lời ông ta nói lâm siêu không có tâm tình mà đi đôi co giải thích lập tức đi ra ngoài lều cậu muốn đi đâu vị tướng quân chỉ huy vội vàng đứng lên gọi theo lâm tướng quân cậu muốn đi chợ giúp bọn họ sao tính thế quá nguy hiểm tuy rằng cậu sở hữu vật phẩm di tích có thể bay lượn trên bầu trời thế nhưng khi xuống mặt đất chiến đấu sẽ dễ dàng bị thương hơn nữa bọn họ có chín người dễ dàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào xảy ra hắc nguyệt đứng dậy ngắt lời vị tướng quân chỉ huy nói với lâm siêu để tôi theo g i ú p c ậ u lâm siêu hơi dừng lại lắc đầu nói con quái vật này có trí thông minh không kém gì con người năng lực cường hóa của cô mới chỉ là cấp ba không có khả năng cường hóa ở khoảng cách xa nếu như đi theo bên cạnh tôi cô sẽ trở thành mục tiêu cho nó tấn công thiều siêu lâm thi vũ đứng dậy nói tất cả mọi người ở lại đây chờ tôi lâm siêu trầm giọng nói bạch tuyết tiến lên muốn kéo lâm siêu lại thế nhưng lâm thi vũ đã giữ tay bạch tuyết lại nhìn vào mắt nàng lắc đầu nhẹ nhẹ bạch tuyết ngẩn người ra ngẩng đầu nhìn về bóng lưng của lâm siêu hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới không tiếp tục đuổi theo sau nữa vị tướng quân chỉ huy vốn muốn định bảo hắc nguyệt ngăn cản lâm siêu lại thế nhưng vừa nghe lời lâm siêu nói không khỏi sửng sốt ông ta dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô gái trẻ có gương mặt thanh tu không ngờ cô gái đó lại là tiến hóa giả có năng lực cấp ba ông ta cảm thấy kinh ngạc là vì trong thập đại chiến sĩ giang đồng có thể chất đạt tới cấp bốn mươi nhưng năng lực mới chỉ cấp hai mà thôi lâm siêu nhanh chóng rời xa căn lều chỉ huy đi tới một chiếc máy bay trực thăng đang hạ cánh gần đấy nói với một người lính ở đó lập tức điều cho tôi một chiếc máy bay trực thăng có tốc độ nhanh nhất người lính nhìn thấy huy chương lâm siêu cầm trong tay giật mình nhanh chóng đáp ứng trong khu vực nguy hiểm màu đỏ số chín trên phố xuân dương ẩm. cánh quạt khổng lồ của máy bay trực thăng đang lao về phía heo sữa màu vàng đ ỗ n g nhiên nổ tung thành những mảnh nhỏ dường như nó bị thứ sức mạnh nào đó đánh tan khoe môi của huất kim hương hơi n ế é t lên nói thật thú vị ta còn tưởng rằng câu chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc chứ lang vũ đứng sắt thành lan can dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm con heo sữa màu vàng nói các ngươi không nên quá chủ quan bằng không sẽ chết rất thê thảm cậu vẫn nên chăm sóc tốt cho bản thân mình đi nếu chẳng may mà mất thêm một cánh tay nữa trách nhiệm đó tôi không gánh vác được đâu v ớ t kim hương mở miệng nở một nụ cười nói ba minh nhìn con heo s ư a màu vàng nói con tiểu quái vật này hình dáng có chút không bình thường ngoại trừ màu sắc bộ lông của nó ra còn đâu đều giống với những loài động vật khác nhưng mà luồng gió thổi tới kia có đúng là sức mạnh thật sự của một quái vật cấp bốn hay không hấp lúc này mấy người giang đồng mới từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống chính là con thú nhỏ kia mã quý nhìn con heo sữa màu vàng gương mặt tràn đầy kinh ngạc một con heo sữa có bộ dáng vô cùng đáng yêu đến như vậy lại chính là con quái vật khiến cho lăng vũ trọng thương mất một cánh tay mấy người giang đồng cũng đồng thời tỉ mỉ cẩn thận quan sát đánh giá con heo sữa màu vàng muốn nhìn ra đến tột cùng là nó có điểm gì đặc biệt thế nhưng nhìn tới nhìn lui một hồi cũng không thể nào nhìn ra con heo sữa màu vàng đáng yêu kia trông giống như một con quái vật hung tàn ăn thịt người ta sẽ đóng băng nó các ngươi phụ trách tấn công lăng vũ lạnh lùng nói nhờ chưa một ít đất trống để bảo bối của tôi đi ra uất kim hương nở nụ cười nói tôi không muốn lãng phí sức lực phá đi năng lực của cậu lăng vũ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn uất kim hương một cái sau đó từ trên nóc tòa nhà lao xuống những phân tử nước trong không khí nhanh chóng hội tụ biến thành những miếng băng mỏng nâng đỡ phía dưới bàn chân của hắn đưa lăng vũ bay về phía con heo sữa màu vàng hai người v ấ t kim hương và ba minh dùng ánh mắt có chút ghen tị nhìn lăng vũ bọn họ cũng không có chậm trễ ngay lập tức lao đuổi theo sau ầm ầm từ bức tường của tòa nhà đột nhiên mọc ra một sợi dây leo khổng lồ màu tím nâng cơ thể v ấ t kim hương lao về phía con heo sữa màu vàng mà ba minh cho hai ngón tay vào trong miệng một tiếng huýt sáo lanh lảnh vang lên không tới nửa phút trên đường phố phát ra những cơn chấn động không ngừng một con hổ ba mắt khổng lồ lao nhanh tới vẻ mặt lục hưng ơ nghiêm túc nói chúng ta trước tiên hãy quan sát tình hình một chút rồi sẵn sàng trợ giúp bọn họ trúc ly giang đồng hai người các cậu hãy sẵn sàng trong bất kỳ tình huống nào hai người cũng cần phải liên thủ với nhau không thành vấn đề giang đồng nhẹ giọng đáp lại hai mắt của hắn hiếp lại quan sát ba người v u ấ t kim hương mới chỉ cách đây một tháng hắn đã khiêu chiến ba người này kết quả hắn nhanh chóng thất bại cho dù đó là lăng vũ hay v u ấ t kim hương bọn họ ra tay như thế nào hắn cũng không thể nào nhìn rõ động tác của bọn họ thua một cách tâm phục khẩu p h ụ còn ba minh chỉ dùng một chiêu là đã hạ gục hắn một tháng trôi qua hắn muốn biết sức mạnh của mình so với ba kẻ quái vật này rốt cuộc khoảng cách t r ê n lệch lớn đến thế nào thân hình lăng vũ trôi bồng bềnh phía trên con heo sữa màu vàng khoảng hai mươi mét trên người hắn xuất hiện một bộ chiến giáp màu đỏ rực đem toàn thân hắn bao bọc bảo vệ bên trong cả phần đầu cũng được che kín chỉ lộ ra hai con mắt lạnh lùng ngoài ra bên ngoài bộ hỏa diễm chiến giáp còn được bao phủ bởi một lớp băng trong suốt v ấ t kim hương và ba minh cảm thấy giật mình bọn họ không có nghĩ tới là thái độ của lăng vũ lại nghiêm túc đến như vậy bình thường khi bọn họ tiến hành khai phá những thành phố khác cho dù có đụng độ với quái vật lợi hại đến thế nào đi chăng nữa bọn họ cũng chưa từng thấy lăng vũ triệu hồi hỏa diễm chiến giáp ra nhưng lần này lại không giống như vậy vừa mới giáp mặt với quái vật lăng vũ đã triệu hồi hỏa diễm chiến giáp hơn nữa còn thi triển năng lực của mình tạo ra một bộ áo giáp bằng băng bao bọc bên ngoài tuy rằng khả năng phòng ngự của bộ áo giáp bằng băng này kém xa so với hỏa diễm chiến giáp thế nhưng hai lớp áo giáp chất trồng lên nhau khiến cho khả năng phòng ngự của lăng vũ trở nên vô cùng kinh khủng cho dù quái vật có thể chất gấp một trăm lần cũng không có cách nào gây tổn thương cho h ắ n hai người thấy biểu hiện của lăng vũ ngay lập tức biết được tình huống bọn họ đối mặt vô cùng nguy hiểm nhanh chóng triệu hồi hỏa diễm chiến giáp của mình bộ hỏa diễm chiến giáp của ớt kim hương là dành cho nữ giới cho nên tạo hình của nó vô cùng mềm mại áo giáp ôm sát lấy cơ thể ớt kim hương làm nổi bật những đường con quyến rũ、vũ. giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cơn bão tuyết nhiệt độ không khí trên phố đột nhiên giảm xuống hơi lạnh tràn ra xung quanh trong không khí xuất hiện những đ ô n g tuyết trắng c h ậ m chậm từ trên cao rơi xuống đồng thời từng luồng hàn khí từ cơ thể của lăng vũ b ố c ra cuồn cuộn đem mọi thứ trên đường phố đóng băng lại lan cả lên trên cả những tòa nhà cao tầng xung quanh con heo sữa màu vàng vẫn đứng yên không n ú c nhích nó nghiêng đầu dùng ánh mắt tò mò nhìn ba kẻ nhân loại đóng băng giọng nói của lăng vũ huy nghiêm lạnh leo đến cực điểm bàn chân bước lên phía trước hạt khí từ trong cơ thể bốc ra cuồn cuộn những phân tử nước trong không khí nhanh chóng hội tụ biến thành những ngọn lao bằng băng sắc bén nhọn hoát bao vây xung quanh khóa chặt mọi đường lui của k á i chư mà tinh thần của bất kim hương hơi máy đậu một cái trên đường phố đã bị đóng băng có một sợi dây leo màu tìm từ trong lòng đất trôi ra nhanh chóng sinh trưởng phát triển biến thành một sợi dây leo màu tím khổng lồ v ư ơ n cao kéo dài đến mấy chục mét giống như một con rắn khổng lồ ngóc cái đầu của nó lên từ trên cao nhìn xuống quái chư mà ở đầu ngọn dây leo có mọc ra một con mắt lớn ba minh đang đứng trên đầu con hổ ba mắt từ trên cao nhìn xuống heo sữa màu vàng gàn giọng nói g i ế t sắt khí trong không khí đang bị nén chặt lại bất ngờ nổ tung vô số những ngọn lao bằng băng từ bốn phương tám hướng bắn về phía quái chư sợi dây leo màu tím khổng lồ cũng lao theo ngay phía sau tiếng do rít gào giống như cái đuôi của con cự xà mang theo sức phá hoại khủng khiếp từ trên cao nện xuống con hổ ba mắt cũng lao theo ngay phía sau sợi dây leo d ư ơ n g hai móng nuốt to bẹ sắc nhọn nhào về phía quái chư đối mặt với thế tiến công mạnh mẽ của ba người cho dù quái vật khổng lồ có chiều cao 20, 30 m mét đi chăng nữa cũng sẽ bị ba người đánh cho trọng thương mà con heo sữa màu vàng vẫn ngẩng đầu nhìn vô số những ngọn lao bằng băng đang lao tới đằng sau đó là đòn tấn công của hai con quái vật khổng lồ đôi mắt đen lấy của nó mang theo sự hiếu kỳ cái móng chân xinh đẹp của nó nhẹ nhàng nhấc lên rồi hạ xuống một cái、Rắc. băng tuyết đang đóng một lớp dày trên mặt đất bỗng nhiên bị nứt r a ẩm một luồng lốc xoáy mạnh mẽ xuất hiện cuốn lấy toàn bộ những ngọn lao bằng băng vào bên trong những ngọn lao bằng băng bị luồng lốc xoáy cuốn lấy nhanh chóng nghiền ép nát vụn sợi dây leo màu tìm khổng lồ và hổ ba mắt dường như cảm nhận được sự nguy hiểm ngay lập tức dừng lại dùng cơ thể cường hãn của mình chống lại cơn gió lốc thổi tới thế nhưng trên cơ của chúng vẫn xuất hiện những vết thương khổng lồ quyển năm chương 162 chương 161 t u m ư n bạo tiểu t h ư hoàng kim vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích nhưng ô tô hỏng nát hai bên đường cùng với vách tường cao úc đều trồng chất vết cắt trên cao úc trải đầy vết cắt dữ tợn sâu hơn một xích ô tô thì bị lưỡi dao sắc bén vô hình cắt phá thành mảnh nhỏ tí tách từ trên dây leo màu tím và tam nhãn hổ chạy xuống máu tươi đặc dính toàn thân chúng bao phủ rậm rạp chẳng c h ị t vết thương như bị dao cắt đặc biệt là dây leo màu tím lớp phòng ngự bằng vỏ cây của nó xa xa không bằng tam nhãn hổ khi bị lưỡi dao gió trong suốt cắt vào phần loi non mềm thì độc tính màu tím bên trong bay ra theo hình tròn giống như những cánh hoa bung ra tại sao tại sao có thể như vậy Trúc Ly kinh ngạc kinh lúc gã vừa mới nói xong hàng loạt vết tích tổn hại trên đường phố đóng băng cùng với những mảnh băng vỡ vụn đã khép lại chỉ trong giây lát một lần nữa hóa thành thế giới hoàn toàn đóng băng những mảnh băng vỡ nát phiêu tán trên không trung kia giống như mảnh vỡ thủy tinh phản xạ ánh sáng nhu hòa chiếu lên người tiểu chư hoàng kim không chút thu hút nào nhưng mà những mảnh băng giống như bông tuyết này rơi xuống bộ lông hoàng kim chư chúng lập lọe lóng lánh ánh sáng lạnh lẽo tựa như mầm rễ nhỏ rơi xuống đất dùng tốc độ kinh người nhanh chóng sinh trưởng lan tràn toàn thân hoàng kim chư tiểu chư hoàng kim nghi hoặc quay đầu nhìn về phía chân trước của nó khi nó vừa kịp phản ứng thì băng tuyết lạnh lẽo màu trắng lan tràn với tốc độ rất nhanh phủ đến trên cổ trên mặt thậm chí là cả mí mắt đông cứng toàn bộ thân hình nó đến lượn các ngươi cơ hội chỉ có một lần ánh mắt lăng vũ lạnh băng nói một lần là đủ rồi vất kim hương cười duyên một tiếng trên khuôn mặt tràn ngập tự tin đều xuất hiện đi đám bảo bối của ta chỉ thấy trên dễ cây thô chắc của dây leo màu tím chạy xuống chất n h ầ y màu tím nó chậm rãi nhúc nhích trên bề mặt đường phố như côn trùng còn sống ở trạng thái lỏng chỉ sau chốc lát từ trong số ít những chất nhảy màu tím đậm đặc này chậm rãi sinh trưởng ra một gốc non dây leo màu tím dây leo màu tím này như một con rắn nhỏ không ngừng v ặ n mẹo sau đó cắm rễ vào đường phố kiên cố dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà nhanh chóng sinh trưởng không đến vài giây đồng hồ một nhánh dây leo thô r i á p cỡ ngón tay nhanh chóng phát triển thành dây leo màu tím to lớn hơn mười thước giống như một quả bong bóng khô q u ắ t đột nhiên bị thổi đầy khí toàn thân dây leo bao phủ toàn gai độc dữ tợn đỉnh đầu có một tròng mắt sinh vật quay đầu nhìn lại toàn bộ đường phố chỉ trong chốc lát đã trở thành một khu rừng nhiệt đới ma quỷ hơn mười gốc dây leo màu tím cao hơn mười thước lắc lư thân thể như cự xà đang v ặ n mẹo sức mạnh mỗi một gốc đều khoảng hơn bốn mươi lần dưới ý nghĩ của b ấ t kim hương mạnh mẽ quất về phía tiểu t r ư hoàng kim đang bị đóng băng ba minh nhìn thấy cô thật sự hành động rồi thì khẽ cười một tiếng nói với tam nhãn hổ dưới chân chúng ta cũng lên đi xé nát nó tam nhãn hổ hưng ơ phấn gầm nhẹ một tiếng thương tích toàn thân nhanh chóng khép lại không đến một cái nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục không còn chút vết thương nào đồng tử đỏ thấm của nó vẫn luôn tập trung vào hoàng kim t r ư hơi nóng toàn thân bước lên g i ă n g nanh trong miệng dần dần dài ra tiến vào trạng thái chiến đấu g g i o tam nhãn hổ gầm giống một tiếng rồi nhảy vọt đi như một tia chớp dưới lực tổng hợp của hơn mười gốc dây leo màu tím và tam nhãn hổ vị trí hoàng kim chư lập tức bị o à n h kích sụp đổ hoàn toàn toàn bộ khu phố run dày kịch liệt nếu như không phải toàn bộ cao ốc vùng lân cận bị đóng băng thì đoán chừng đã bị rung động của luồng sức mạnh này trực tiếp lung lay khiến cho sụp đổ một tiếng nổ hầm vang chỉ thấy một cái hố có đường kính khoảng bảy tám mét với những vết nứt lan rộng ra xung quanh đ á vụn bị đông cứng rơi là tả trên mặt đất trong hố sâu có vô số khối băng vỡ vụn hơi thở sinh mệnh biến mất đã chết rồi sao ba minh đứng trên đầu hổ với nét mặt hờ hững nhìn từ trên cao xuống về phía bên trong hố sâu được tạo nên do tảng b ă n g rơi đông nhiên gã nhữ mày không có thi thể vu đột nhiên có một luồng hơi lạnh tập kích từ phía sau lưng đồng tử ba minh co rụt lại theo phản xạ quay đầu nhìn lại phía sau âm một tiếng băng thuẫn dựng đứng ở sau lưng đột nhiên nổ tan v ụ băng văng tung tóe bốn phía như là phi đao s á t bén ngay sau đó là ánh sáng xung quanh hơi v ặ n mẹo một vật thể trong suốt nhìn không rõ phá băng mà ra dùng tốc độ vô cùng nhanh sẽ qua、Phúc. ba minh theo bản năng rỗi tay ngăn cản nhưng tốc độ t r ú n g quy vẫn chậm một nhịp trên hỏa diễm chiến giáp hiện ra một vết cắt thật nhỏ vết cắt này rất nhanh mở rộng máu tươi nồng đậm từ trong phun bắn ra ngoài ba minh đưa tay che ngực vẻ mặt tràn đầy kinh hãi nhìn về phía sau trên lưng tam nhãn hổ chỗ đó có một thân thể nhỏ bé màu vàng đang chậm dai ung dung đi tới trên khuôn mặt mang theo biểu cảm tựa như làm lũng hoàng kim t r ư làm sao có thể trong lòng ba minh kinh hãi hơi thở sinh mệnh rõ ràng biến mất lúc nào lại xuất hiện sau lưng ta với năng lực cảm giác của ta không thể không cảm ứng được vất kim cương đang dự định kết thúc lần hành động này thì nụ cười trên gương mặt hơi n g ẩ n ra cô có thâm ý nhìn thoáng qua lăng vũ vừa rồi cô cũng tưởng rằng hoàng kim chư chết rồi nhưng trước đó một khắc lăng vũ đã sớm làm ra phản ứng khi ba minh bị công kích điều này có nghĩa là năng lực cảm ứng của hắn mạnh hơn nhiều so với cô đương nhiên cũng có khả năng là lúc trước hắn đã từng chiến đấu qua với hoàng kim chư cho nên vẫn luôn có đề phòng đây là sức mạnh thực sự của con heo này sao vất kim hương nhìn con heo sữa nhỏ màu vàng kia ánh mắt lập lòe lực lượng như vậy thảo nào có thể làm cho hắn đứt một cánh tay cho dù là một mình ta chống đỡ cũng rất là nguy hiểm đám người lục hưng đang nhìn cuộc chiến từ xa cũng sững sờ làm sao có thể ba minh mà lại bị thương con heo này lại có thể tránh được ba người bọn họ phối hợp nhóm người lục hưng giang đồng khó có thể tin tưởng tuy rằng bọn họ cách thật xa nhưng vẫn có thể cảm giác được lực trường cường đại của ba người này không nói về người mạnh nhất là lăng vũ coi như là h ớt kim hương triệu hồi ra hơn mười gốc dây leo kia cũng có thể xoắn g i ế t bọn họ rồi thế nhưng đối mặt với công kích như vậy không ngờ tiểu chư kia lại có thể tránh thoát còn xém nữa giết chết ba minh ngu xuẩn trong mắt lăng vũ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo lấy thân thể hắn làm trung tâm đ ỗ n g nhiên nổi lên một trận mưa đá gió lốc vô số tảng băng dưới chuyển động x o ẹ tròn của gió lốc đột nhiên bay vụt về phía hoàng kim t r ư tốc độ vượt qua cả đạn súng ngắn hoàng kim t r ư dường như không cảm nhận được cũng không để ý tới mà vẫn giẫm trên lưng hổ đi về phía ba minh khuôn mặt ba minh nhăn nhó vừa rồi nếu như không phải lăng vũ dựng thẳng lên băng thuẫn chống đỡ cho gạ thì chỉ dựa vào hỏa diễm chiến giáp trên người gạ căn bản là không cách nào chống đỡ được lưỡi dao sắc bén to lớn trong suốt kia nói không chừng lúc này đã bị chém thành hai nửa hoàng kim t r ư này nhìn có vẻ vô hại nhưng lực lượng sâu không lường được gã hít một hơi thật sâu cố nén kịch liệt đau nhức trên ngực nhanh chóng nhảy đến trên một tòa cao ốc gần đó trước tiên kéo ra khoảng cách rồi nói sau hoàng kim t r ư ngẩng đầu nhìn gã vù một vài lưỡi dao gió trong suốt đột nhiên chém tới tốc độ ba minh mặc dù nhanh nhưng lại không nhanh bằng lưỡi dao gió lập tức đã bị mấy lưỡi dao gió này đánh trúng thân thể sau khi hỏa diễm chiến giáp chống đỡ một phần thương tổn thì dư lực còn lại cũng khiến gã phun ra máu tươi vài l ư ô i dao gió này ẩn chứa lực lượng trong đó khiến cho gã cảm thấy một tia sợ hãi đây không phải năng lực tứ dai gã hoảng sợ nhìn hoàng kim tiểu t r ư lúc này gió bao kèm theo băng đao của lăng vũ quần của tới hoàng kim t r ư hơi nghiêng đầu nhìn lại dường như có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu hơi đẩy về phía trước khoảng không nơi nó ủi hơi dập d ờ n gợn sóng toàn bộ gió bão băng đao va và vào phía trước gợn sóng này lập tức im hơi lặng tiếng tan biến giống như bước vào một không vĩ độ gian khác lăng vũ khe nhứ mày mặc dù hắn không toàn lực ra tay mà chỉ muốn hơi chút k i ể m chế hoàng kim chư thế nhưng bị ngăn chặn dễ dàng như thế vẫn khiến trong lòng hắn trầm xuống xem ra quả thật tôi đã đánh giá thấp con heo này v ấ t kim hương thở dài mái tóc tung bay trong gió trong con ngươi đen nhánh của cô t u ô n r a hảo quang màu tím lờ mờ nói lăng vũ tôi chuẩn bị thi triển một chiêu bí thuật anh khóa nó lại lăng vũ nhìn cô thật sâu hắn vẫn luôn có chút kiêng kỵ với người phụ nữ này nên nói ngay cô nhanh một chút cho tôi ba mươi giây trên gương mặt xinh đẹp ớt kim hương lộ ra một nụ cười tự tin chỉ là một con da súc hèn m ọ n lại có thể ép tôi dùng ra một chiêu n h ả nó thật sự đáng chết gió đ ỗ n g nhiên tĩnh lặng hoàng kim t r ư đang chuẩn bị truy kích ba minh trên cao ốc t r ợ t nghe được lời của ớt kim hương với thính giác của nó thì cho dù không cố gắng hết sức nghe ngóng cũng có thể nghe được rõ ràng cô ta vừa nói gia súc nhân loại hèn mọn này nói ta là gia súc đối với nó cho dù là ớt kim hương ba minh hay lăng vũ cũng chỉ là món đồ chơi trong mắt nó khó kiếm được một vài nhân loại hơi mạnh mẽ nên nó không muốn đùa vài cái đã chết vì thế nó định chậm rãi chơi đùa thế nhưng mà món đồ chơi l ạ dám nhục mạ nó hơn nữa nhục mạ về cái mà nó căm hận nhất sau khi ra đời là nó đã có suy nghĩ thấy được một vài hình ảnh trong trí nhớ trước kia đều được tư duy chỉnh lý lại nó biết rõ xã hội loài người là một hệ thống như thế nào rất rõ ràng nó ở trong mắt nhân loại là loại giống loài gì chẳng qua là một loài được nuôi dưỡng m ậ p rồi làm thịt đê tiện dơ bẩn hèn mọn mà ngay cả những đứa bé chưa trưởng thành vẫn hay cười nhạo bạn bè khác là thằng này đ ầ n như heo Ra gương. nó bỏ qua ba mình trên cao úc chậm rãi quay đầu lại đôi mắt vốn trong suốt đen trắng rõ ràng giờ phút này tuôn ra tia sáng đỏ thấm lờ mờ tràn ngập lệ khí tàn bạo và thu tính từ trên hương cao nhìn c h ậ m c h ậ m vào gật kim hương một luồng phẫn nộ không cách nào ngăn chặn từ trong trái tim nó tuôn ra mây đen trên bầu trời chẳng biết lúc nào bắt đầu cuồn cuộn lập lòe vô số lôi điện vùng trời cả tòa thành thị phảng phất hóa thành tận thế tựa h ồ có cái gì đó muốn buông xuống từ trong mây đen xoay tròn khí lưu cùng bạo gió hôn loạn cuốn ngược c u ố n quanh cơ thể hoàng kim t r ư dưới ánh mắt ngơ ngác của đám người b ấ t kim hương thân thể hoàng kim t r ư dần dần lớn lên biến lớn nguyên bản hàm răng ngắn nhỏ trắng tinh nhanh chóng phát triển dài ra như là răng giã thú hung bạo bộ lông mềm mại trên người nó dần dần trở nên thô r i á p cứng rắn giống như kim thép dựng thẳng lên bốn móng chân heo trắng đ o ạ n giống như vỏ sò cũng trở thành móng tay bén nhọn màu đen ngao hung tính trong mắt tam nhãn hổ biến mất nó cảm giác trên lưng mình giống như đang có một hồng hoang cự thú thân thể không kiềm chế được run lẩy bẩy hơn nữa thứ kia ở trên lưng nó đang dùng tốc độ kinh người bền i lớn đồng thời sức nặng cũng đang bạo tăng ẩm ẩm một tia xét trên bầu trời bổ xuống toàn bộ thế giới được chiếu rọi sáng ngời hai cây răng nanh bén nhọn phóng lên trời vô tận huyết khí quần quận phun ra một siêu cấp cự thú to lớn khó có thể tưởng tượng ẩm ẩm hàng lâm trên con đường này thân thể cực lớn của tam nhãn hổ ở trước mặt vật thể to lớn như thế bị móng chân lượn lờ vô tận sát khí của nó dẫm đ ạ p tựa như một con côn trùng quyển năm chương một trăm sáu mươi ba chương một trăm sáu mươi hai lâm siêu xuất thủ một tiếng heo rừng giống to rõ vang vọng cả trời đất bóng đen cực lớn che khuất ánh sáng bầu trời huyết khí ngập trời từ trên thân quái vật khổng lồ này tỏa ra cuồn cuộn tam nhãn hổ dài bảy tám m cao ba m đứng dưới chân siêu cấp cự vật này bị dấm đạp vang lên âm thanh c e n két xương cốt tan vỡ nát vụn nội tạng bị dồn nén nát bét vô số máu tươi từ trên thi thể tràn ra tam nhãn hổ với thể chất tiếp cận năm mươi lần đang sống bị dâm chết lang vũ ớt kim hương ba minh cùng với nhóm người giang đồng lục hưng ơ phía xa đều mơ màng tròn v á n g đây là đây là cái thứ gì trước mặt bọn họ là một siêu cấp quái vật cao năm tầng lầu bộ lông toàn thân vàng rực cương châm bén nhọn trên người giống như gai nhím mỗi một cọng lông đều thô cứng giống như chết đũa thân thể như lợn rừng phóng đại vô số lần hai cây răng nanh bén nhọn vốn cong chỉ thẳng lên trời hơi thở hung thú điên cuồng hoang dã c u ầ n cuộn t u ấ n ra ầm ầm không khí phía trên thành phố chuyển động hỗn loạn mây đen xoay tròn sấm xét tầm vang lập lòe chiếu sáng cái đầu và răng nanh siêu cấp hung thú giống như sinh vật tiền sử này ẩm cơ thể hoàng kim cự chư cao lớn nhắm về phía tất cả nhà lầu cao khoảng ba bốn tầng nó chậm rãi bước về phía trước một bước băng khối ở hai bên đường phố và cao ốc gần đó vỡ vụn ra giống như thủy tinh mặt đất lom thật sâu xuống cao ốc dưới cơn địa chấn lung lay sụp đổ cái này cái này h ớ t kim hương mở rộng miệng vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi cô gặp qua rất nhiều sự việc không thể tưởng tượng nhưng một màn trước mắt này vẫn vượt qua cực hạn suy nghĩ của cô một con lợn sữa nhỏ cơ bàn tay làm sao có thể chỉ trong chốc lát phát triển thân thể đến mức khiến người khác phải sợ hãi lăng vũ ngẩng đầu nhìn siêu cấp cự thú này vẻ mặt đầy rung động hắn chưa từng thấy qua quái vật có thể tích lớn như thế nó sẽ có thể chất bao nhiêu lần ba minh cách hoàng kim cự chư gần nhất gương mặt tràn đầy hoảng sợ gã là một người dân tộc thiểu số bí ẩn từ nhỏ đã tiếp xúc các loại động vật hung tàn như độc xà bò cạp sói gã cực kỳ mẫn cảm với hơi thở g i á thú từ trên người hoàng kim cự c h ư gã cảm nhận được một luồng hơi thở hung thú vô cùng khủng bố đây là quái vật kinh khủng nhất mà gã gặp từ trước đến giờ trái tim gã đập thình thịch mãnh liệt đặc biệt là nhìn thấy vật c ư ớ i tam nhãn hổ mình thuần hóa đang sống lại bị dấm chết để cho trong lòng gã ngoại trừ bi thương chính là thật nhiều kinh hoàng nhóm người lục hưng giang đồng đang đứng trên cao ốc nhìn cuộc chiến từ xa cảm thấy như một giấc ngộng mộ. trong nhận thức của bọn họ cự thú có hình thể cao tới bảy tám mét đã cực kỳ đáng sợ thế nhưng so sánh với hoàng kim cự chư trước mắt thể tích gần ba mươi m m ộ này quả thực chỉ là thú con bé nhỏ hoàng kim cự chư giống như bỏ ra từ trong biển máu toàn thân tràn ngập hơi thở hùng thú ngập trời máu thanh giang nanh bén nhọn n ô lên từ trong bờ môi nó cúi lâu xuống con ngươi đỏ tươi hung ác nhìn chằm chằm vào hai con người nhỏ bé lăng vũ và ư ấ t kim hương cái đầu lại gần cách vị trí hai người ba mươi em mở rồi phẫn nộ gào thét gờ giờ à o tiếng gào thét to vang cuốn bay mọi thứ sóng âm chấn động toàn bộ đường phố cửa sổ thủy tinh trên đường phố phụ cận ào ào vỡ nát luồng hơi thở tanh hôi từ trong miệng nó phóng ra sen lẫn hàng loạt nước miếng thổi bay ư ấ t kim hương và lăng vũ bay về phía sau dường như ngay cả nền móng cũng s ắ p bị thổi bay nước dai tanh hôi dính vào trên mặt trên cơ thể hai người dưới sóng âm gào thét hai người cảm thấy màng thai đau đớn thân thể bị cuồng phong đẩy trượt về sau nếu như không phải thể chất bọn họ kinh người thì trong tiếng gào thét với khoảng cách gần như vậy sớm đã bị thổi bay gương mặt tuất kim hương và lăng vũ tràn đầy rung động nhưng rất nhanh đã có phản ứng nhanh chóng quay người chạy điên cuồng sự việc đã đến nước này bọn hắn không còn bất kỳ chiến ý nào lực lượng con quái vật này đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ đôi mắt đỏ tươi của hoàng kim cự chư tràn ngập tàn bạo cùng phẫn nộ nó gầm nhẹ một tiếng khí lưu xung quanh nhanh chóng hỗn loạn như một vòi rồng khí lưu hóa thành vô số lơi dao sắc bén sau khi được nén ép xoay tròn bắn ra mãnh liệt vẻ mặt t h u t kim hương khẽ biến vội vàng khống chế hơn mười gốc dây leo màu tím tiến lên ngăn cản phốc phốc phốc dây leo màu tím như những con rắn hôn loạn điên cuồng nhảy múa đan lại với nhau như một tấm lưới lớn không kẽ hở thế nhưng dưới sự va chạm với lưới dao gió cuồng bạo sắp bén dây leo màu tím yếu ớt như dây trắng bị xét nát ngay lập tức hơn nữa lần này không phải chỉ đơn giản cắt phá một vài vết thương mà là toàn bộ dây leo đều bị cắt thành vô số đoạn trở thành mảnh vụn dính sệt vẻ mặt lăng vũ biến đổi vội vàng dựng lên chín tấm băng thuẫn ngăn cản Dầm dầm dầm. băng thuẫn đột nhiên nát vụn vô số vụn băng bắn tung tóe bốn phía miễn cưỡng triệt tiêu một bộ phận lưỡi dao s ắ c bén đây không phải là năng lực tứ dai trên gương mặt thuất kim hương rốt c ụ c lộ ra một tia kinh hoảng đây là ngũ dai hàng thật giá thật ngũ dai sắc mặt lăng vũ nhăn nhó hắn gầm nhẹ một tiếng lần nữa gọi ra chín băng thuẫn ầm ầm chín băng thuẫn này sau khi xuất hiện lập tức lần lượt bị nghiền nát lưới đao do sắc bén xuyên qua một đạo băng thuẫn cuối cùng rồi mạnh mẽ đánh trúng phía sau lưng hai người p h ú c p h ú c hàn băng chiến giáp trên người lăng vũ nhanh chóng vỡ vụn hỏa diễm chiến giáp bên trong cũng không ngăn cản được nhanh chóng bị cắt ra rồi vẽ ra một vết thương thật lớn từ bả vai đến phần eo suýt nữa chặt n g h i ề n cả người xương sống lưng và xương s ừ n đều bị chặt đứt nếu như không phải vì hơi lệch vị trí một chút nên không trúng trái tim thì có lẽ hắn đã bị giết chết trong chớp mắt ngay tại chỗ ấ t kim hương một thân sườn s á m mềm mại tinh xảo bên trên bộ sườn s á m này t h e o dệt một cây hoa kỳ dị miếng lót vai của hỏa diễm chiến giáp sau lưng cô không có bất kỳ sức chống cự lập tức bị xé nát nhưng bên trong hỏa diễm chiến giáp là một tầng lá cây xanh biếc tầng tầng lớp lớp bao bọc sát cơ thể đây là phòng ngự của cô một tiếng phốc vang lên lớp lá cây xanh biếc kỳ lạ này cũng không chống đỡ được lâu rất nhanh đã bị xé nứt lưới dao sắc bén kéo ra một đường máu nhìn thấy mà giật mình trên tấm lưng trắng non bóng loáng của cô vết máu này cũng không sâu không có thương tổn xương c ủ a sống cô chỉ nói riêng về phương diện phòng ngự thì cô mạnh hơn lang vũ gờ giờ à o hoàng kim cự chư gầm nhẹ một tiếng bước về phía trước một bước đường phố phụ cận lay động kịch liệt nó nâng cái móng heo cực lớn lên hung ác giấm về phía vất kim hương nó muốn giết chết nhân loại đê tiện này h vất kim hương nghe thấy tiếng động cố gắng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một vùng bóng tối bao phủ bản thân tất cả ánh sáng đều bị che khuất chỉ còn lại móng heo khủng bố từ trên trời giáng xuống lại bị rết như thế này trên mặt h vất kim hương một nụ cười khổ sắc mặt đám người ba minh lục hưng phía xa xa tái nhợt hai người mạnh nhất này thế mà không có mảy may sức chống cự trước mặt hoàng kim cự chư chạy phản ứng đầu tiên của mã quý là lập tức quay người bỏ chạy ngay cả hai người mạnh nhất cũng bị đánh bại thì bọn hắn đi lên cũng chỉ là tặng thêm đồ ăn những người khác lấy lại tinh thần lập tức tăng tốc chạy như điên nhân lúc lực chú ý con quái vật này bị uất kim hương và lang vũ hấp dẫn tranh thủ thời gian chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vị quan chỉ huy già dặn của bộ chỉ huy kinh ngạc nhìn lên màn ảnh từ thời điểm hoàng kim cự chư a xuất hiện thì đầu góc ông vù vù trống r ộ n g như thiếu dưỡng khí hiện tại nhìn thấy vất kim hương và lăng vũ đứng trước mặt siêu cấp c ử thú như hai đứa bé không có bất kỳ năng lực phản kháng thì trong lòng ông hoàn toàn lạnh bớt đây là quyết sách cực kỳ sai lầm của ông tại sao tại sao lại có thể có quái vật như vậy vị chỉ huy lớn tuổi cảm thấy khó thở lúc nhìn thấy đám người ba m ì n h lục hưng chạy trốn ông mới đột nhiên kịp phản ứng vội vàng nắm m á y truyền tin hét lớn tất cả bộ phận nghe lệnh thông báo khẩn cấp bên trong nội thành có siêu cấp quái vật tất cả mọi người trên đó rút lui lập tức đột nhiên ông ngưng lại ánh mắt sưng sờ nhìn màn hình góc phía trên kia xuất hiện một bóng dáng lơ lửng ở trên không sau lưng là một đôi cánh màu đen giống như ác ma vô cùng quen thuộc dường như là biểu tượng bất diệt v ấ t kim hương miễn cưỡng cười nhìn móng heo khủng bố từ phía trên dâm xuống hy vọng k i ế p sau sẽ không còn có tận thế chết tiệt này trong lòng cô đáng chát nói t h ầ m ánh mắt sợ hãi nhìn móng heo sắp đạp xuống chỉ trong tích tắc huất kim hương dường như nghe thấy một tiếng rít bén nhọn giống như không khí bị thứ gì đó sắc bén với tốc độ cực nhanh cắt ra ngao ngay lúc này hoàng kim cự t r ư đột nhiên phát ra tiếng chu đau đớn cả thân thể khổng lồ ngã về phía bên cạnh cơ thể đầy mỡ ngã vào nhà lầu bên cạnh đường phố làm cho một vài cao ốc lập tức bị đụng sụp đổ bóng đen móng heo cực lớn trên đầu theo đó mà biến mất huất kim hương sững sờ Lăng vũ đang thoi thóc bên cạnh nàng cũng giật mình đám người lục hưng ba minh đang liều mạng chạy trốn nghe thấy hoàng kim cự chư gầm rú khắc thường liền quay đầu nhìn lại theo bản năng lần nhìn này khiến cả người như bị điện giật mà mở to hai mắt nhìn hoàng kim cự chư khủng bố mà lại ngã xuống thể chất ba minh cao nhất thị giác nhìn được xa nhất rất nhanh đã thấy trên đầu hoàng kim cự chư xuất hiện một lỗ máu thật nhỏ lúc mấy người ngơ ngác nhìn nhau trên bầu trời có âm thanh rít gào truyền đến tất cả mọi người ngẩng mặt nhìn lại đôi cánh ác ma màu đen bóng lưng cô đ ộ u lâm siêu chính là anh ta đồng tử mã quý c o rụt lại trúc ly giật mình nói anh ta anh ta vì sao tới đây tâm tư ba minh thận trọng không hề giống vẻ t h u cạnh bên ngoài rất nhanh gã liền chú ý tới trong tay lâm siêu không co cầm theo cây trường thương kia kết hợp với lô máu thật nhỏ vừa mới nhìn thấy trên đầu hoàng kim cự t r ư chẳng lẽ con người gã hơi giãn to ra lâm siêu chú ý tới nhóm người ba mình thế nhưng cũng không có thời gian đi để ý hắn trực tiếp bay đến trước mặt hai người v ấ t kim hương và lăng vũ hạ xuống độ cao cách mặt đất ba mét nhìn sơ qua thường thế hai người xương cột sống lăng vũ đã đức đoán chừng là không cách nào di chuyển rồi hắn nhìn về phía v ấ t kim hương lạnh lùng nói cô còn sức lực không lập tức đưa anh ta rời khỏi đây đi v ấ t kim hương hơi ngơ ngác vậy còn anh đương nhiên là giải quyết phiền thoái lâm s i ê u cảm ứng được động tĩnh sau lưng quay đầu lại nhìn về phía hoàng kim cự t r ư đã chậm rãi đứng lên âm thanh lạnh lùng nói nếu cô không đi sẽ không cơ hội v ấ t kim hương cảm nhận được mùi máu thanh từ hoàng kim cự t r ư lập tức lấy lại tinh thần cô không kịp nghĩ nhiều vội vàng ôm lấy lang vũ đang tê liệt nói với lâm s i ê u tôi đi trước anh hơi kiềm chế nó một chút rồi lập tức chạy thôi nói xong liền tung người nhanh chóng nhảy về phía cao ốc xa xa Chương chương 164, chương 163, từ r rõ ê siêu n lệnh, miệng nhúc nhích, nếu như những người này biết rõ tác dụng của hoàng kim thú, đoán lâm khoe hơi kim biết thú, tác của c n cũng g liều chết màu u ố n ở lại. Từ m sắc bộ lông xem ra hoàng kim thú nhỏ tuổi này đang trong thời kỳ trưởng thành trong cơ thể ẩn chứa huyết thống hoàng kim cực kỳ t h u ầ n khiết nếu như có thể đánh chết có lẽ có thể làm cho hoàng kim khí vụ trong cơ thể hắn lại tăng thêm gấp đôi bây giờ hoàng kim khí vụ trong cơ thể hắn có thể làm cho bản thân tiến hành hoàng kim hóa 20% phần trăm thân thể nếu như lại tăng thêm gấp đôi là có khả năng hoàng kim hóa gần một nửa thân thể ví dụ như hai tay hai chân cùng lúc hoàng kim hóa lực lượng và tốc độ đồng thời tăng gấp đôi đợi đến lúc tác dụng của hoàng kim thú được thế giới công bố thì khi mỗi một con hoàng kim xuất hiện đều sẽ khiến thế lực khắp nơi c ấ p đoạt bất kể là nhân loại hủ thi hay là quái vật đi chăng nữa thì hoàng kim thú đều là một khoản tài nguyên vô giá đánh chết cũng tốt cho dù chỉ có được một chút máu huyết hoàng kim cũng có thể tinh chế ra hoàng kim khí vụ dù chỉ là một tia sử dụng trên con mắt cũng có thể để cho thị giác tăng gấp đôi hống hoàng kim cự chư đã đứng lên đôi mắt đỏ tươi hung bạo ác độc nhìn chằm chằm vào lâm s i ê u hai cái răng nanh xám trắng bén nhọn c o n hướng lên trên giống như sừng trâu mọc ở trên miệng đằng sau hai cây răng dài lồi ra là hai hàng răng nhọn hơi ngắn tràn ngập cảm giác thô bạo dữ thợn lúc nó gầm gừ bộ răng hung bạo trong miệng chạy xuống vô số nước dài trong suốt trong lô mũi phun ra luồng hơi thở nóng rực biểu hiện cực kỳ c a m phẫn lâm siêu nhìn thoáng qua đầu nó bên trên có một lô máu thật nhỏ là do cổ thương tạo thành bởi vì thời gian gấp gáp nên hắn không thể không thúc đẩy lực lượng sử dụng cải tạo long rực hơn nữa lực cánh tay phải sau khi hoàng kim hóa ném ra một phát từ san này có tốc độ đạt tới khoảng gấp ba vận tốc cấm thanh mục tiêu vốn là mi tâm nó kết quả hoàng kim cự t r ư này phản ứng quá nhanh trong nháy mắt sắp bị đánh chúng đã hơi né tránh mới dẫn đến việc đánh lệ gờ hào dòng khí lưu không khí xung quanh bỗng nhiên hỗn loạn hoàng kim cự t r ư phẫn nộ gào lên một tiếng trong khí lưu tụ tập ra lưới dao sắc bén v ô hình trong dây lắt càn quét về phía lâm siêu khí lưu cùng bạo cắt cao ốc hai bên đường thành đống đá đổ nát lưới dao gió có tốc độ nhanh như viên đạn cộng thêm gần như trong suốt rất khó bắt được dấu vết người bình thường căn bản không cách nào ngăn cản thế nhưng năng lực lâm siêu là ánh sáng vừa v ẫ n có thể bắt được hình dáng lưới dao gió đồng tử hoàng kim hóa hai mắt lâm siêu biến thành màu vàng thị giác gấp đôi đạt tới một trăm hai mươi lần thị giác con người tăng thêm lực trường ánh sáng hỗ trợ Thị giác vù ớ i thái hoạt động siêu lươi trạng hoạt tức bắt được dấu vết động những lươi dao sắc bén hôn luật này. dao được sắc dấu cấp lập luật v vù vù cơ thể lâm siêu hơi lắc lư cải tạo long dực tiến hành vũ cánh nhiều lần liên tiếp dùng tốc độ siêu âm nhanh chóng di chuyển và không ngừng điều chỉnh phương hướng tránh thoát từng cái lưỡi dao gió đánh tới trước mặt v ấ t kim hương ôm lăng vũ nhảy vào ban công một tòa cao ốc nơi xa cô nhìn thoáng qua người thanh niên mà chính mình vẫn luôn ngưỡng mộ xương cột sống hắn đã đứt gãy hoàn toàn chỉ có thể tắm mình trong chất lỏng chữa trị mới có thể lành vết thương giờ phút này bộ dáng hắn t h ả m hại như một người tàn phế vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô đặt hắn trên nền đất giọng nói ngọt ngào với vẻ mặt tươi cười nói chiếm tiện nghi lâu như vậy kế tiếp anh có thể tự mình bỏ trở về chứ ánh mắt lăng vũ tối tâm tĩnh lặng hơi nheo lại nhìn chăm chú rất lâu trên gương mặt mỹ lệ của cô rồi mới chậm dại nhắm mắt lại người kia vì sao còn chưa tới người kia v ấ t kim hương biết người kia trong miệng hắn nói là ai quay đầu nhìn lại chỉ thấy cuối tầm mắt vẫn có thể trông thấy thân ảnh khủng bố cực lớn của hoàng kim cự t r ư lúc này chỗ đỉnh đầu nó tình huống như thế nào vì sao anh ta lại ở chỗ này v ấ t kim hương đông chốc ngơ ngác đôi mắt không nén nổi trận chừng người này đang làm gì thế chính mình và lăng vũ cũng đã thoát khỏi nguy hiểm rồi anh ta lại còn không sử dụng đôi canh kia nhanh chóng bỏ chạy mà còn tiếp tục ở lại trước mặt con quái vật kia lẽ nào sợ đến choáng vắng rồi hoặc là có chút ý nghĩ điên cuồng định giết con siêu cấp quái vật này hay sao vù vù lúc này nhóm người ba minh lục hưng nhảy lên trên mái nhà đi theo một con đường khác qua quãng đường hơn mười mấy mét vững vàng nhảy xuống bên cạnh ớt kim hương vù một luồng khí lạnh quần quận phun ra không khí xung quanh lăng vũ nhanh chóng hạ nhiệt độ trong không khí có đ ô n g tuyết rơi xuống kết băng sau đó nhanh chóng biến thành một bức tượng người phụ nữ nâng cơ thể của hắn đứng lên bởi vì xương c ủ a sống đứt gãy nửa người trên của hắn hoàn toàn được bức tượng băng người phụ nữ nâng nhìn cực kỳ khó khăn cho dù như thế hắn cũng tuyệt đối không cho phép bản thân nằm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn mấy con sâu cái kiến này đám người giang đồng lục hưng trúc ly nhìn thấy xương c ủ a sống hắn bị chém đứt lại còn tốn sức cử động đều âm thầm kinh hãi hai người có sao không ba minh nhìn về phía hai người không việc gì chỉ là bị chút thương tích v ấ t kim hương thu hồi ánh mắt từ trên người lâm s i ê u thuận miệng qua loa kể lại sự việc sau đó có thâm ý k h á c nhìn ba minh nói vậy con quái vật làm sao lại đột nhiên ngã xuống chẳng lẽ là cậu ra tay ba minh hơi ngơ ngác lắc đầu nói nếu như tôi có lực lượng như vậy đã xong từ sớm tôi không giống như những người khác thích g ẩ n tàng sức mạnh bản thân cô đừng có đoán mò nữa nếu như tôi không có đoán sai hẳn là người kia làm người kia v ấ t kim hương và lang vũ cùng với bọn người lục hưng giang đồng cũng đều hơi giật mình cậu ám chỉ vẻ mặt lục hưng trở nên quái dị ba minh gật đầu nói đúng vậy chính là vị lâm tướng quân làm sao có thể trúc l y ha hốc mồm kinh ngạc nói vậy lúc quái vật đột nhiên ngã xuống lâm tướng quân vẫn chưa có bay tới hơn nữa thể chất của anh ta sấp xỉ với chúng ta làm sao có thể làm con quái vật kia ngã lật đoán chừng lực lượng thể chất hơn trăm lần cũng không làm được không sai nhóm người lục hưng giang đồng gật đầu với thể tích con quái vật này cho dù đứng yên bất động để cho bọn hắn đẩy cũng không nhúc nhích mảy may chỉ là phán đoán của tôi mà thôi ba minh nhún b a y tôi cũng hy vọng không phải là anh ta nếu không thì ga hơi neo mắt lại trong mắt hiện lên một tia ánh sáng kỳ dị nếu không trình độ thể chất của anh ta hơn xa so với chúng ta mà không cách nào tưởng tượng nổi ánh mắt ướt kim hương c h ấ p động lúc trước cô tinh t ư ở n g cảm thụ qua lực lượng hoàng kim cự c h ư này đừng nói là thể chất gấp trăm lần coi như là thể chất một trăm năm mươi lần cũng chưa hẳn có tác dụng gì đây là một con siêu cấp quái vật có thể dễ dàng hủy diệt căn cứ trừ phi là có thể đạt được tàu chiến hạm bên trong di tích kia mới hơi chút có vài phần hy vọng đối kháng quái vật như vậy tuyệt đối không phải con người có thể đánh bại ít nhất giai đoạn hiện tại con người tuyệt đối làm không được mọi người xem dường như anh ta đang chiến đấu với quái vật kia mã quý bỗng nhiên la lên mấy người lang vũ v ớ t kim hương và ba minh nhất thời ngơ ngác không khỏi ngẩng đầu nhìn lại thị giác bọn hắn hơn xa mã quý nhìn rõ hơn rất nhiều so với gã chỉ thấy lâm s i ê u đứng ở trước mặt hoàng kim cự chư thân thể nhẹ nhàng lắc lư giống như đang né tránh cái gì đó chẳng lẽ là né tránh lưới dao gió đồng tử lăng vũ và h ớt kim hương co rụt lại quay mặt nhìn nhau bọn họ đối với lưới dao gió sắc bén dữ dội kinh khủng kia thấu hiểu rất rõ vong mạc căn bản không cách nào nắm bắt chỉ có thể thi triển băng thuẫn và dây leo toàn bộ phương hướng mới có thể ngăn cản nhưng mà những l ờ i g i a o gió sắc bén này có lực sát thương mạnh đến mức khoa trường sau khi bị mạng lưới dây leo và mười tám lớp băng thuẫn suy yếu vẫn phá vỡ hỏa diễm chiến giáp và lớp phòng hộ thứ hai trên người bọn họ loại lực lượng này tuyệt đối không phải chỉ là quái vật có thể chất gấp trăm lần có thể có được đồng dạng cũng không phải nhân loại có thể chất chỉ là gấp trăm lần thì có thể t r á n h thoát huống chi bọn hắn thể chất mới có năm mươi lần thế nhưng giờ phút này lâm siêu không ngừng giao động trên không trùng trên người không có bất kỳ vết thương ngoại trừ tránh né l ư ỡ i dao sắc bén thì không còn giải thích nào khác bọn hắn cũng không cho rằng lâm siêu và con quái vật này mới quen đã thân cho nên hiện tại đang giao lưu lý tưởng nhân sinh và tư tưởng triết học dầm dầm dầm mấy tòa cao ố c và đường phố sau lưng lâm siêu đột nhiên vang lên tiếng nổ kịch liệt chỉ thấy những l ư ỡ i dao sắc bén mà lâm siêu đã tránh né giống như l ư ỡ i dao khổng lồ cắt đứt những tòa cao ố c này tường xi、si、măng cốt thép căn bản không cách nào ngăn cản được lưỡi dao gió sắc bén kể cả con đường lớn phía sau cũng bị vẽ ra vô số vết cát rất nhanh cao úc lân cận liên tiếp sụp đổ nhấc lên một cơn bão cắt tựa như bùi sương ngủ. thấy một màn như vậy ớt kim hương và lăng vũ liếc nhìn nhau trong ánh mắt cả hai đều cất chứa kinh hãi lục hưng và nhóm người giang đồng cũng không có ngu ngốc rất nhanh đã kịp phản ứng trận mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng mang hai cánh trên lưng kia lúc trước bọn họ tận mắt nhìn thấy lăng vũ và h ướt kim hương dưới lơi ư dao gió hung bạo sắc bén chật vật giống như chó bỏ chạy thục mạng thế nhưng mà giờ phút này đổi lại lâm s i ê u thì đến cả tay cũng để sau người không n ú c ních chỉ không ngừng di chuyển tại chỗ đã nhẹ nhõm tránh thoát những lơi ư dao sắc bén khủng bố này đây là t r ê n lệch cỡ nào anh ta anh ta lại có thể tránh thoát năng lực của con quái vật này khuôn mặt lục hưng ơ tràn đầy rung động nói đây chính là năng lực cấp năm đấy trúc ly nhanh chóng từ trong trong rung động khôi phục lại cô kinh ngạc khó hiểu nói có phải hay không là do tác dụng của đôi cánh kia nếu không chỉ bằng vào chính anh ta thì không thể nào di chuyển nhanh chóng được giang đồng hơi ngơ ngác gật đầu nói đúng vậy anh ta lựa chọn ở trên không trung mà không phải là mặt đất nhất định lợi dụng đôi cánh di tích kia chật c h ư ợ thật không biết đôi cánh này có đẳng cấp gì mà ngay cả công kích của loại quái vật như thế này cũng có thể né tránh đoán chừng tốc độ bay lượn g có thể dễ dàng đột phá vận tốc gầm thanh a mấy tên ngu xuẩn ba minh nghe không nổi nữa rêu cợt nhìn mấy người bọn họ mấy tên ngốc các n g ư ờ i anh ta ở trên không trung muốn di động nhất định phải dựa vào cánh không lẽ dựa vào chân sao điểm mấu chốt thật sự chính là vì sao anh ta có thể tránh thoát đây là thị giác là như thế nào các ngươi có nghĩ đến không bọn người giang đồng không khỏi giật mình đúng vậy tránh né lười dao gió nhất định là dựa vào đôi cánh di tích thế nhưng mà làm sao để phán đoán quỹ tích những lười dao sắc bén trong suốt kia cần năng lực đồng tử mạnh bao nhiêu mới có thể bắt được quỹ tích những lười dao sắc bén này mấy người đưa mắt nhìn nhau khuôn mặt hơi nóng lên chuyện đơn giản như vậy lại phải nhờ ba minh bóc trần mới ý thức tới mấy người hận không được tìm một cái lỗ đễ c h u i xuống năng lực của anh ta là ánh sáng cũng không phải là thị giác tiến hóa thành hệ cảm giác nhưng thị giác anh ta lại có thể theo kịp tốc độ của năng lực cấp năm ba m i n h n h ì n chăm chú vào lâm siêu đang tránh né lơi dao sắc bén trên bầu trời trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng nói cái này có nghĩa là thể chất anh ta đạt tới gấp trăm lần trở lên hoặc là thị giác anh ta trải qua cải tạo đặc thù cho nên đã lột sắc đạt tới thị giác của thể chất gấp trăm lần căn cứ vào số lượng quái vật cỡ lớn trong những thành thị này mà xem xét giai đoạn hiện tại không có khả năng có người thể chất gấp trăm lần cho dù tất cả tài nguyên chúng ta sở hữu tập trung ở trên một người cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra một người thể chất sáu mươi lần là cực hạ quyển năm chương một trăm sáu mươi lăm chương một trăm sáu mươi b ố bắt đầu hành hung ngay lúc này một tiếng gầm giống giận dữ vang lên đám người uất kim hương lang vũ vội vàng nhìn lại chỉ thấy bộ lông toàn thân hoàng kim cự chư dựng thẳng lên giống như một con sư tử mạnh mẽ bị c h ọ c giận hai mắt đỏ bừng tràn ngập khí tức hung thú thô bạo hoàng kim cự chưa nhìn chằm chằm vào lâm s i ê u vừa rồi liên tục dùng khí lưu tấn công đối với nó cũng có tiêu hao nhất định vốn tưởng rằng có thể dễ dàng giết chết nhân loại nhỏ bé này không ngờ đều bị hắn né tránh hết quả thực lại như đánh vào mặt nó không thể nhẫn nhịn nữa nhân loại thấp hèn một tên gọi nó là gia súc một tên lại dám né tránh đều đáng chết trong lỗ mũi to khỏe của nó phun ra mùi tanh nồng nặc thổi hất lên bùi bặm trên mặt đất chân trước hơi tiếp xúc chạm mặt đất để tụ lực sau đó gào thét hung hăng lao về phía lâm s i ê u ẩm ẩm ẩm mặt nền đường phố run rẩy kịch liệt mỗi một lần hoàng kim cự c h ư đặt chân thì con đường rung động như có động đất một cái móng heo in thật sâu trên mặt đất gem cửa sổ ở cao ốc hai bên cùng với chăn đ ô n g trong phòng khăn trải giường và hàng loạt đồ vật nhẹ khác tất cả đều xoay tròn rồi bị thổi tới trong góc dưới bức tường căn phòng hoàng kim cự t r ư như một tòa núi nhỏ màu vàng di động đâm về phía đầu lâm siêu vẻ mặt lâm siêu bình tĩnh hắn phát hiện thị giác mình sau khi hoàng kim hóa miễn cưỡng có thể bắt được thân thể hoàng kim cự t r ư di chuyển bởi vậy có thể suy đoán thể chất của nó đại khái là trên dưới gấp trăm lần chỉ là nguyên do nó là hoàng kim thú có thể buộc phát ra lực lượng gấp bội cho nên lực lượng chân chính và tốc độ của nó tương đương với quái trùng loại heo có thể chất khoảng hai trăm lần mà với thân thể cấu tạo quái vật loại heo thể chất hai trăm l ầ n tốc độ di chuyển chỉ có thể đạt đến tốc độ tương đương nhân loại thể chất một trăm năm mươi lần cấu tạo thân thể khác nhau thì tốc độ di chuyển sẽ khác nhau ví dụ như mèo cho dù thể chất không đến gấp đôi nhân loại cũng có thể b ộ c phát ra tốc độ gấp hai ba lần thể chất nhân loại cải tạo l o n g rực sau lưng lâm siêu hơi lắc mạnh cơ thể lập tức bay lên tránh né lần va chạm này vu tốc độ hoàng kim cự c h ư quá nhanh không kịp dừng lại lập tức xông vào tòa cao ốc đổ nát phía sau lâm siêu dẫm đạp đá vụn khắp nơi trên đất nát ấy nên đất dọc đường đi qua hoàn toàn tan vỡ khe nước hiện lên vô số hoàng kim cự chư phẫn nộ gầm thét trong lỗ mũi phun ra n ộ khí nóng rực nó quay đầu không ngừng gầm rú với lâm siêu ở trên không trung mặc dù tế bào trí tuệ hoàng kim cự chư tiến hóa không kém con người nhưng điều này cũng không có nghĩa là nó cũng có suy nghĩ giống con người dù sao nó cũng không có tiếp nhận qua sự dạy dỗ đi học như con người và các mặt rèn luyện khác ví dụ như toán học có thể tăng cường năng lực tư duy logic con người ví dụ như ngữ văn có thể làm phong phú tình cảm con người tế bào trí lực trong đầu nó tuy là đã tiến hóa nhưng chỉ là một cái sắc hông giống như ngôi nhà trống không đã bị dọn ra hết đồ nhưng không có bổ sung thêm được bao nhiêu đồ vào bên trong điều này cũng giống con người mặc kệ đầu góc linh hoạt bao nhiêu nếu như không học tập gì cả cuối cùng vẫn là một người ngu ngốc không khác gì đ ộ n g vật đại não hoàng kim cự chư đã tiến hóa có được tốc độ học tập tri thức giống như con người nếu như được đào tạo theo hệ thống loài người thì không bao lâu so đối với công thức toán học sáng tác thơ ca ca hát âm nhạc mọi thứ đều biết thậm chí có thể bồi dưỡng ra đúng như tên gọi khiêu thú nhưng mà hiện tại bất cứ cái gì nó cũng không được học c h í nhớ trước kia chứa đựng trong đại não có phần quyết lãng có phần nhớ rõ chút ít ký ức còn nhớ được được nó tổng hợp sửa sang lại tiếp đó từ đó rút ra một ít quy luật và kết luận làm một con heo từ trong trí nhớ của nó chỉ học được một chút phiến diện về thế giới quan của con người thế giới quan là định hướng nhận thức cơ bản của một cá nhân hay xã hội bao gồm toàn bộ kiến thức và quan điểm của các cá nhân hay xã hội thế giới quan có thể bao gồm triết học tự nhiên định đề cơ bản hiện sinh và quy chuẩn hoặc các chủ đề các giá trị cảm xúc và đạo đức theo vài kỳ vẽ đi ạ tiếng việt mà những thứ này cũng không đủ để nó áp chế hoàn toàn thiên tính giá thú tựa như con người cần đạo đức kinh lễ k ỳ mới có thể áp chế thói hư tật xấu bản thân thiên tính của nó là tham ăn thích ngủ nó cũng chưa từng nghe nói qua những lời như phẫn nộ sẽ ảnh hưởng sức phán đoán chính xác của tư duy cho nên hiện tại nó nhìn thấy lâm siêu bay lên không trung một lần nữa né tránh khi nó tấn công thì trong lòng nó lập tức tuân ra tràn ngập lửa giận cộng thêm trên đầu kịch liệt đau nhức khiến thú tính nó hoàn toàn bị kích thích nó điên cuồng trà đạp mặt đất liên tục gào thét hơn nữa không mảy may tiết chế mà điên cuồng sử dụng nguồn năng lượng tế bào không ngừng thi triển lưới dao sắc bén trong suốt vù vù vù lưới dao do sắc bén từ khắp mọi góc độ quần quận quân tới để sắc nhưng mà số lượng nhiều mặt lầm siêu khẽ biến tuy nhiên hắn có thể thấy rõ những lưỡi dao sắc bén này hơn nữa còn tránh né được nhưng mà số lượng nhiều tới trình độ nhất định căn bản muốn tránh cũng không được ý niệm hắn khẽ động tia laser la c h ắ n chỉ thấy xung quanh có vô số hạt ánh sáng nhanh chóng tập trung lại hóa thành một cái lá chắn công kích có hình tam giác b ề mặt lập l o ạ ánh sáng trực tiếp hứng lấy vài đạo lưỡi dao sắc bén ẩm ẩm lao đến va và chạm vào lá chắn laser m ộ theo tiếng ẩm văng lên, ẩm lá c ắ n l a s r và lưới d a sắc bén triệt tiêu lý ẫ n nhau. Ánh mắt lâm siêu lóe lên, từ sau khi cắn nuốt tinh thần lực của con bạch còn sót lại trong đầu mình thì tinh thần lực của hắn đã được tăng cường, ngay triển năng lực ánh sáng hiệu quả cũng được tăng cường. khi bạch thì thi hiệu Theo sau của của siêu miêu đầu quả mắt lâm từ sót lóe lực lại lực lúc lực l được cả được đã thuyết khoa học mà nói k i a laser có thể tăng uy lực lên vô hạn mặc dù lâm siêu vừa đột phá trở thành năng lực giả cấp ba nhưng thể chất bản thân hắn rất cao năng lực sau khi tiến hóa lên cấp ba đã không kém gì những năng lực giả cấp bốn khác cái này là ưu thế của tiến hóa giả mà dưới tác dụng của việc tăng cường tinh thần lực cường độ tia laser của hắn một lần nữa được tăng thêm từ cường độ năng lực cấp bốn tăng lên tới cấp năm vì vậy sau khi va chạm với luồng không khí sắc bén cấp năm của hoàng kim cự chư mới có thể triệt tiêu lẫn nhau nói là triệt tiêu nhưng trên thực tế lâm siêu biết rõ là mình được lợi h á n thi triển thuẫn laser dùng nguồn năng lượng tế bào không nhiều lại có thể ngăn cản sáu bảy luồng khí lưu sắc bén mới biến mất có thể thấy được uy lực tia laser hơn xa luồng khí lưu sắc bén gờ r à o hoàng kim cự chư phẫn nộ gầm rú khí lưu xung quanh giống như gió lốc cùng b ã o rít gào cuốn theo tất cả về phía lâm siêu lâm siêu nhữ mày tuy năng lực ánh sáng của hắn ở phương diện l i ề u mạng hoàn toàn vượt qua năng lực khí lưu có c ù n g cấp nhưng nguồn năng lượng tế bào hoàng kim cự chư này thật sự có chút khoa trương chỉ riêng về cái thể tích cực lớn kia tổng số nguồn năng lượng tế bào đoán chừng không chỉ hơn lâm siêu mấy trăm lần tiếp tục như vậy không phải là biện pháp phải tiếp cận nhanh chóng tiêu diệt nhưng mà mình đang ở trong đầu của nó đoán chừng nó đâm vô cùng sâu không biết có thể rút ra hay không lâm siêu suy tính trong lòng t ỉ n h rồi à suy nghĩ lâm siêu c h u y ể n tới cánh tay phải thanh âm ả nũ bị lập tức xuất hiện trong đầu lâm siêu từ khi ngươi đi tới nơi này ta đã tỉnh lại có điều vẫn nên ít xuất hiện khoảng cách này cách nàng cũng không tính là xa vẫn có thể bị cảm ứng được lại nói tên nhóc nhà ngươi vận khí thật tốt ta lại gặp được một con hoàng kim thú c h à c h à thật muốn thẹ lưỡi r a liếm nó một chút mùi vị máu huyết thật là ngon thẹ lưỡi r a liếm một chút lâm siêu nhìn đôi mắt đỏ bừng đang nhìn chằm chằm vào hoàng kim cự chư này trong lòng không biết nên nói gì hắn bay đến hơn 1.000 m trên không ở nơi này lực sắt thương của luồng khí lưu sắc bén giảm mạnh một mặt thuẫn laser có thể ngăn cản trên trăm đạo khí lưu sắc bén có cách nào có thể lấy lại cây thương của ta không lâm siêu trực tiếp hỏi rất đơn giản a nu bị c ư ờ i khà khà nói chỉ cần ngươi tới gần miệng vết thương trên đầu nó là ta có thể kéo dài cánh tay phải của ngươi đi vào chờ ngươi nắm lấy binh khí thì lợi dụng động lực đẩy của đôi cánh là có thể dễ dàng rút ra không phải ngươi nói cần ít xuất hiện sao còn muốn hút máu lâm siêu hơi nhữ mày đống chốc nhìn thấu tính toán nhỏ nhặt của nó việc này à nu bị ho nhẹ cơ hội hiếm thấy sau này không biết mất bao lâu mới có thể lại gặp được hoàng kim thú máu của nó là thứ tốt ta lâm siêu không muốn cùng nó lại nhải lập tức hạ thấp xuống liên tục thi triển ra ba lớp thuẫn laser rồi khống chế cánh bay về phía đỉnh đầu hoàng kim cự t r ư hoàng kim cự t r ư nhìn thấy lâm siêu không chạy trốn ngược lại còn lao đến nhất thời hưng phấn gào lên một tiếng thi triển ra luồng khí lưu hỗn loạn sắc bén cuồng bạo điên cuồng cuốn tất cả đi qua hơn nữa còn mở ra cái miệng to như b u ồ n máu cắn về phía lâm siêu Dầm dầm dầm. t h u ậ n laser trong tay lâm siêu nhanh chóng bị tiêu hao thì hắn càng không ngừng ngưng tụ lại nguồn năng lượng tế bào trong cơ thể trôi qua rất nhanh như nước chảy vu lúc nguồn năng lượng tế bào trong người chỉ còn lại có một nửa lâm siêu cuối cùng cũng đến được trước đầu hoàng kim cự t r ư thời điểm nó há miệng cắn tới lâm siêu bỗng nhiên lóe lên bay đến miệng vết thương trên đỉnh đầu nó chỉ thấy miệng vết thương này thô to như cánh tay bề ngoài lớp da thô vàng bị đâm phá bên trong là máu thịt đỏ tươi đang chậm rãi khép lại với thể tích hoàng kim cự chư này thì cổ thương tựa như một cây châm tuy rằng không cách nào tạo thành tổn thương diện tích lớn nhưng bốn cho một cây châm đâm vào trên đầu ngươi thử xem lúc lâm s i ê u vừa chạm vào miệng vết thương hoàng kim cự chư liền cảm ứng được lập tức chu lên một hồi như tiếng heo bị thóc tiết tràn ngập đau đớn và phẫn nộ còn có thô bạo và h u n g tính hung ác lâm liêu thi triển vài thuẫn laser xung quanh tránh bị luồng khí lưu sắc bén chém đến ùn ùn g trên cánh tay lâm siêu hiện ra một cái miệng quái dị nó lập tức thẻ lưỡi ra rối vào trong vết thương liếm nuốt máu tươi mặc dù trong máu đỏ tươi này không ẩn chứa bao nhiêu huyết thống hoàng kim không cách nào chết xuất ra hoàng kim khí vụ nhưng m ù i vị so với máu tươi quái vật bình thường thì ngon hơn rất nhiều a nu bị liếm vài lần sau đó k h ô n g chế cánh tay phải lâm siêu kéo dài biến vết nhỏ vươn vào trong vết thương, n h vào rất A nu h chạm h đã đến c ô i cổ thương Nụ ở độ sâu 2m. A bị không chê mấy ngón tay kéo dài biến nhỏ của lâm siêu c u ố n quanh phần chuôi cổ thương bởi vì trong cánh tay ẩn chứa tế bào thần tính nên độ mềm dẻo hơn xa so với tay chân thông thường chỉ cần lực lượng không vượt qua giới hạn nào đó sẽ không bị kéo đứt kéo đi. A nu bị nói trong đầu lâm siêu. Lâm siêu lập tức vũ cánh động lực mạnh mẽ kéo cơ thể bay lên. chầm dại rút cổ thương từ trong máu thịt trên đầu hoàng kim cự trừ ra ngoài khi rút đến khoảng cách nhất định cổ thương đột nhiên t r ư ra xung lực cực lớn kéo lâm siêu bay ngược về sau hơn mười thước mới dừng lại được ngao hoàng kim cự t r ư chu lên một cách thống khổ bên trên đầu kịch liệt đau nhức khiến nó phẫn nộ định dầm chân luồng khí lưu hỗn loạn sắc bén cuồng bạo bay múa bốn phía cắt nát mấy tòa nhà cao ốc phụ cận đường đi dưới chân nó bị vạch ra dày đặc vết chém mấy người t ấ t kim hương lăng vũ nhìn thấy lâm s i ê u rút trường thương ra không khỏi giật mình quyền năm chương một trăm sáu mươi sáu chương một trăm sáu mươi lăm hoàng kim chư chạy trối chết vẻ mặt t ấ t kim hương khẽ biến cây trường thương màu đen này dài t r ư ờ n g ba m bọn họ có thể nhận ra đó chính là vũ khí lâm s i ê u vẫn luôn mang theo ở sau lưng giờ phút này lại được rút ra từ trong đầu hoàng kim cự chư hiển nhiên trước đó cây thương này đã xuyên vào đầu con quái vật khổng lồ này đây là giang đồng hơi kinh ngạc chẳng lẽ là do cú ném trước đó nói dẫn chăng cái này cần lực cánh tay bao nhiêu mới có thể làm được lực lượng của anh ta cung cấp với thị giác thậm chí còn mạnh hơn ba minh nhìn chằm chằm vào bóng g i a n g kia trên mặt có một chút không cam lỏng có thể thấy được thị giác anh ta không phải được cải tạo đặc thù mà là do thể chất của anh ta hơn xa chúng ta ít nhất là hơn trăm lần m ỹ mắt đám người hất kim hương hơi run run ánh mắt phức tạp nhìn thanh niên có đôi cánh màu đen sau lưng kia mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận nhưng mà sự thật bày ở trước mắt người đàn ông này đã rời khỏi căn cứ một mình sinh tồn nơi hoang dã lại có được sức mạnh hơn xa so với chín người bọn họ những người do căn cứ chọn lựa ra rồi được tập trung tài nguyên bồi dưỡng tôi lại còn được anh ta cứu khoe miệng ớt kim hương lộ ra một tia nhàn nhạt đắng trát vẻ mặt lăng vũ lạnh lùng nhìn chăm chú vào bóng lưng kia bàn tay nắm chặt giường như muốn vĩnh viễn nhớ kỹ tâm tình lúc này kiêu n ạ o như gã nhận được phần lớn tài nguyên căn cứ bồi dưỡng vậy mà không bằng một người sống một mình nơi hoang dã xì、si、nhục h ư a bao giờ gã cảm thấy n ụ c nhã như vậy từ nhỏ đến lớn gã đều siêu việt hơn người khác lần đầu tiên lại bị người khác gáp đảo một cách tuyệt đối thật sự là quái vật trên gương mặt t r ú c l y lộ ra một tia đ ắ n g trát lúc lâm siêu vừa quay lại căn cứ mấy người bọn họ còn muốn luận bàn với hắn hiện tại xem ra lúc đó mình thật đáng buồn cười biết bao có lẽ trong mắt đối phương mình chẳng qua là một con côn trùng nhỏ bẹ thuận tay có thể bóc chết vụ một cơn lốc xoáy với luồng khí lưu h ố n loạn sắc bén c u ố n về phía lâm siêu lâm siêu cầm cổ thương trong tay sức nặng ngàn cân đối với cánh tay phải của hắn là vô cùng nhẹ nhàng hắn vung tay lắc lắc máu tươi tanh tưởi dính bên trên cổ thương nhìn qua lốc xoáy hôn loạn sắc bén đang lao đến trước mặt trong con mắt màu vàng dường như có ký hiệu đặc thù lưu chuyển giúp hắn bắt được rõ ràng dấu vết mỗi một lưỡi dao gió sắc bén ẩm trường thương đột nhiên mạnh mẽ đâm ra chuẩn s ắ c đập lên một lưỡi dao sắc bén c ắ t hướng cổ họng đánh tan lưỡi dao không khí sắc bén cấp năm được nén ép này sau đó trường thương như dòng xoay tròn thành một đoàn thương mang màu đen kín không kẽ hở bao phủ bản thân ở bên trong ầm ầm vô số lưới dao không khí sắc bén gào thét lao đến bắn lên đoàn thương mang một số bị đánh tan hoặc là bị bắn ra tiếng kim loại va chạm ma sát với cây thương vang lên từng đợt thương thuẫn lâm siêu lắc cánh tay phải cổ thương thua ra hóa thành một đạo thương mang hội tụ tia sáng trắng lập lòe tạo thành cái khiên hư hào phóng tới cơn lốc sắc bén một tiếng ầm vang lên từ bên trong cơn lốc sắc bén vừa mới nuốt lâm siêu truyền đến một âm thanh vỡ vụn dữ dội ngay sau đó luồng khí lưu xoay tròn cực nhanh này đột nhiên tán loạn thân hình lâm s i ê u lại hiện ra không chút thương tổn nào gào hoàng kim cự chư nhìn thấy công kích lại lần nữa không có hiệu quả thì tức giận đến mức thất khiếu phả ra hơi nước nôn nóng liên tục dùng chân trước ma sát với mặt đất nó chưa từng gặp qua nhân loại khó chơi như thế trong lòng bực bội sắp phát điên rồi lâm s i ê u từ trên cao nhìn xuống nó trong mắt lóe lên hàng quang hoàng kim khí vụ trong cơ thể lạnh buốt chậm rãi điều động chạy tới cánh tay phải số còn lại thì chia ra tập trung ở bả vai cánh tay phải trái tim và những bộ phận trọng yếu khác trong tạng phủ hắn nắm chặt cổ thương đôi cánh vô đập từ từ bay lên cao t h a n h thị hoang tàn dưới chân dần dần thu nhỏ lại rất nhanh có thể nhìn thấy bao quát hơn phân nửa nội thành khắp nơi đều là khói thuốc súng và đám cháy gió lạnh buốt rít gào gầm thét vù vù bên thai một vài đám mây mỏng l ư ớ t nhẹ qua bên người có chút t ấ m ướt lâm siêu ngừng lại túi đầu xuống nhìn lại hoàng kim cự chư chỉ còn là một chấm nhỏ màu vàng giống như trong khe danh của một vùng đất đá lộn xộn kẹp lấy một cục vàng nhỏ vậy lâm siêu điều chỉnh thành tư thế lao xuống cải tạo long rực đột nhiên vỗ mạnh cả thân người như một ngôi sao băng màu đen từ trên bầu trời lao xuống cực nhanh không khí bị thân thể hắn đệ nén hình thành một vòng cung không khí hình đầu đạn、U. tiếng do rít gào chói thai lanh lảnh vang vọng giống như một viên thiên thạch ngoài không gian rơi xuống hoàng kim cự chư trong cơn phẫn nộ cảm giác được một khẩu nguy hiểm trước giờ chưa từng có khiến đầu g ó c nó nhất thời tỉnh táo vài phần con mắt tròn xoe nhìn bóng đen lao xuống theo góc thẳng đứng cực nhanh kia trong lòng cảm thấy một tia sợ hãi trốn đại nào nó theo bản năng nói cho nó biết là phải t r á n h né nếu như không né sẽ chết lông thơ toàn thân nó dựng đứng lên sau khi nó biến dị thì đây là lần đầu tiên từ trên người loài người nó cảm nhận được loại cảm giác h o à n g hốt hãi hùng khiếp vía này nó gầm nhẹ khống chế khí lưu xung quanh thúc đẩy thân thể nhanh chân chạy ra xa chạy chạy hoàng kim cự chư như chó nhà có tang vội vàng h o à n g hốt chạy thủ mạng ẩm ẩm ẩm đường phố run rẩy mãnh liệt giống như động đất cấp mười cao úc gần đó lung lay sụp đổ mặt đất nước t o á t lộ ra từng khe danh sâu toàn bộ cây cối xanh tươi trên đường phố đều bị cồn phong bẻ gây hoa cỏ và những đôi giày rơi xuống quần áo đồ vật bay loạn xạ lâm siêu hơi nhũ mày hắn tốn nửa ngày chọc giận con heo này không ngờ đến thời điểm mấu chốt nó lại trở nên tỉnh táo hơn nữa còn cảm ứng được nguy hiểm biết mà tránh né như vậy thì một chiêu này của hắn rất khó đánh trúng hắn chỉ có thể giảm tốc độ sau khi giảm tốc lâm siêu lập tức khống chế cải tạo long rực điều chỉnh phương hướng đuổi theo hoàng kim cự chư đang gào thét theo một đường vòng cung mặc dù lực sát thương sẽ không cao như đường thẳng nhưng cũng có thể khiến nó t r ọ n g thương cái này cái này đám người hất kim hương trận mắt há hốc mồm nhìn một màn này hoàng kim cự chư lại chạy trối chết là tôi bị hoa mắt phải không giang đồng gắng sức rủi rủi hai mắt mới xác nhận không có nhìn lầm hoàng kim cự chư khổng lồ lại thật sự đang chạy thuộc mạng có thể làm cho một con quái vật tàn bạo sợ tới mức chạy thục mạng đây là khái niệm gì âm thanh mặt đất chấn động ầm ầm không ngừng vang lên bên hai mái nhà dưới chân mọi người hơi run rẩy giống như trái tim mọi người đang đập thình thịch một cách điên cuồng ba người b ấ t kim hương lang vũ ba minh kinh ngạc nhìn thân ảnh đang gào thét kia con hoàng kim cử chư này truy đuổi khiến bọn họ không có đường trốn vậy mà bị người thanh niên trước mắt dọa chạy t r ê n lệch làm sao lại lớn như vậy khe miệng ba m ì n h khe khe run rẩy vất kim hương khe cắn môi dưới cô chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy dù là lăng vũ cô cũng không để vào mắt bởi vì cô biết nếu như mình buộc lộ lực lượng chân chính thì đánh bại gã cũng không khó thế nhưng người thanh niên trước mắt lại mạnh hơn cô rất rất nhiều sắc mặt lăng vũ tái nhợt bàn tay gã nắm lại thật chặt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia hoàng kim cự chư khua chân chạy như điên nhưng tốc độ chạy cũng không nhanh nơi đây không phải bình nguyên xung quanh đều là công trình kiến trúc mặc dù đối với nó những kiến trúc này không khác gì đậu hủ đụng dễ dàng đụng nát nhưng vẫn ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ vu tiếng rít bén nhọn từ phía sau lưng truyền đến giống như tiếng huýt sáo đoạt mệnh của tử thần đôi mắt hoàng kim cự chưa đầy vẻ hoảng sợ nó sợ hái triệt để người này tuy nói riêng về sức mạnh nó hoàn toàn nghiền nát lâm s i ê u nhưng chiến đấu không chỉ riêng lực lượng mạnh là có thể thắng chạy ũ n g c i người khiến này còn có một cặp cánh đáng ghét khiến nó căn bản là không cách nào ghét là có cặp cách c một h m Mà được đó. đối đôi người phương lợi có cánh cận c vào dàng thân thể thể tiếp h dụng nó. lại kia ạ dễ hoàng kim cự chư vừa kêu thét vừa chạy như đ i ê n tại khu vực sắt thép tập trung như rừng trong thành phố đổ nát này phảng phất có một chiếc xe tăng siêu cấp dọc đường chạy va chạm bảy tám cao úc để lại sau l ư n g đá vụn nằm bừa bộn khắp nơi trên mặt đất tốc độ tăng phúc mở cánh lâm siêu đột nhiên tăng tốc từ khi tốc độ tăng phúc đạt tới cấp ba là hắn có thể đủ tăng phúc cải tạo lòng d ư ợ c sau lưng mình làm cho tốc độ cải tạo lòng d ư ợ c đạt tới cấp há đỉnh phong của chủng loại cánh trong vật phẩm di tích hai mắt hắn tập trung vào vị trí cái cổ trên đầu nó rồi bắn mạnh tới như một đạo hát mang gào hoàng kim cự chư cảm giác được rất nhanh lâm siêu sẽ tới gần biết không còn cách nào tránh né nữa nó liền gầm t h é t k h ô n g chế khí lưu xung quanh hóa thành vô số l ư ớ i dao gió hôn loạn xoay tròn vù vù vù một vùng khí lưu sắc bén trong suốt giống như gợn nước cắt vào không khí không theo bất kỳ trình tự nào c u ố n về phía lâm siêu ý đồ làm chậm tốc độ lại lâm siêu không vung cổ thương ngăn cản vì như vậy sẽ phân tán sức lực hán triệu ra thủy thần chiến r á c bên trong cơ thể chiến r á c màu xanh t h ẳ m hiện lên trên làn da hán t i ể u dáng tinh mị phiêu giận phía sau chiến giáp có một cái áo choàng xanh da trời bay phất phới trong không trung rầm rầm rầm khí lưu sắc bén có thể dễ dàng cắt nát hỏa diễm chiến giáp khi điên cuồng chém trên thủy thần chiến giáp chỉ vang lên âm thanh kim loại va chạm và lưu lại trên chiến giáp vết cắt nhỏ hẹp rồi tự động vỡ tan phốc lâm s i ê u như một luồng ánh sáng màu làm hình xoắn úc phẫn nộ lướt đi đâm về sau gãy hoàng kim cự trư mũi cổ thương sắc bén kèm theo tia laser hình chữ thập mạnh mẽ sẽ mở ra thú màu vàng sau cổ hoàng kim cự t r ư hoàng kim cự t r ư gào lên đau đớn nguồn năng lượng tế bào trong cơ thể bạo loạn tuân ra khí lưu sắc bén trong không khí đột nhiên tăng cường không chỉ một lần cơn gió đệ nén mánh liệt từ trên thân nó tuân trào đẩy lâm siêu ra xa cánh tay phải lâm siêu nắm chặt cổ thương dốc sức vạch một cái mở ra một đường vết thương thật lớn trên lớp da thú sau cổ hoàng kim cự t r ư máu tươi từ bên trong phun ra rơi vãi dọc theo đường chạy hoàng kim cự chư bị đau điên cuồng gào thét uy hiếp của tử vong khiến nó bất chấp thi triển nguồn năng lượng tế bào nguồn năng lượng tế bào trong cơ thể nó như biển cả quay cuồng cuộn trào mánh liệt huy động toàn bộ lực lượng khí lưu xung quanh lập tức cuồng hóa thành vô số khí lãng màu trắng gào thét cuốn ra cứng rắn thổi lâm siêu ra xa thân thể nó lâm siêu k h ô n g chế long rực miễn cương đứng vững khí lưu màu trắng hôn loạn lại khiến cho tầm mắt hắn hơi vạt mèo không thể không thi triển ánh sáng chiết xạ mới có thể thấy rõ chỉ thấy hoàng kim cự chư phát ra tiếng chu như heo bị thọc tiết chạy như điên về phía xa không tốt nơi đó là chiến trường có binh sĩ bình thường lâm siêu nhìn phương hướng nó chạy tới sắc mặt hơi đổi q u y ề n năm chương một trăm sáu mươi bảy chương một trăm sáu mươi sáu đổi r ế t đám người t h t kim hương lang ngũ ba minh nhìn phương hướng hoàng kim cự chư chạy đi lập tức biến sắc hướng t i a là khu vực thành phố có độ nguy hiểm trung bình màu xanh lục trong đó đều là chiến sĩ tiến hóa và binh lính bình thường đáng chết không thể để cho nó qua đó vẻ mặt ba minh trở nên khó coi gã lập tức quay đầu phát ra tín hiệu về phía máy bay trực thăng vũ trang đã từng chở nhóm người giang đồng tới ở cách đó không xa máy bay trực thăng vũ trang này trông thấy tín hiệu của gã lập tức chậm rãi đến gần đều lên đi chúng ta phải lập tức đuổi theo trong đất bùn trộn lẫn sắt thép dưới chân luất kim hương chui ra một gốc dây leo màu tím nâng cô lên cao đến máy bay trực thăng cách mặt đất hơn 10 mét và áo sườn xám màu tím phất phơ nhẹ trong gió lộ ra cặp đùi đẹp thon dài trắng như tuyết đám người lục hưng giang đồng không dám nhìn nhiều nhanh chóng đạp đất nhảy lên trên bộ chỉ huy chiến sự trong lều v ả i doanh trại vị lao tướng chỉ huy hơi há miệng vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn hoàng kim cự chư bị lâm siêu truy đuổi chạy trốn chết trên màn hình lúc trước lão nhìn thấy rõ ràng là sinh vật tiền sử khổng lồ này dồn lăng vũ và uất kim hương vào tuyết cảnh thế nhưng mà giờ đây ở trước mặt lâm siêu lại bị truy đuổi như chó nhà có tang lao trận trứng mắt chấn động trong lòng đã tới cực điểm đây chính là sức mạnh của hắn không phải hắn đã rời khỏi căn cứ sao ngay lúc này lão đột nhiên chú ý tới tuyến đường hoàng kim cự chư chạy trốn dường như là hướng về chiến trường binh sĩ tiền tuyến trong nội thành trái tim lão đập mạnh khi lập tức giật mình nghĩ tới nếu để cho một siêu cấp quái vật khổng lồ như vậy tiến vào trong chiến trường có binh lính bình thường và cấp thấp chiến sĩ tiến hóa không biết sẽ tạo thành thương vong lớn cỡ nào cho dù hoàng kim cự chư này không có ý định tấn công chỉ riêng về lực phá hoại những nơi nó chạy qua cũng đủ phá hủy tất cả quả thực chính là một con cự thú siêu cấp chiến tranh khu tám đài chỉ huy chiến sự đài chỉ huy xây dựng trên sân thượng một tòa cao ốc 18 tầng xung quanh là hàng loạt sợi dây cắp điện và tín hiệu xếp chống chất mục khang nhìn chằm chằm vào tình hình chiến đấu từng khu vực đang được nhân viên kỹ thuật quân bộ xung quanh giám sát đoàn sáu lập tức rút lui trần sư trưởng xin hãy cắt cử đoàn hai đi đường lớn số mười sáu mục khang căn cứ vào tin tức của giám sát từng khu mà bình tĩnh truyền đi một loạt chỉ thị chuẩn xác gã năm nay bốn mươi lăm tuổi quân hàm chỉ là trung tá bởi vì trước kia gã trải qua nhiều lần chiến dịch vùng sắt biên giới cùng với hành động chống khủng bố ở biên giới quốc gia lần này khuyết trương thành phố trương gia khẩu gã có cái nhìn đại cục xuất sắc được tổng chỉ huy coi trọng nên lần này được đảm nhiệm chỉ huy tác chiến khu tám thương thiếu tá để cho tiểu đội tác chiến ở đường lớn số hai dẫn đám quái vật kia tới bên trong khu tùng giang mục khang vừa mới dùng máy truyền tin truyền đi một chỉ thị đ ô n g n h â n bốn trên máy truyền tin chấp tắt ánh sáng màu đỏ đây là cấp trên đang truyền tin nhắc nhở ga hơi giật mình rồi vội vàng mở ra kênh của tổng chỉ huy lập tức rút quân thanh âm của vị tổng chỉ huy có tính tình nóng nảy như hổ suy nghĩ lại linh hoạt như h ổ ly truyền đến đầy nóng nảy và gấp gáp mục khang không khỏi sửng sốt rút quân sắp đánh chiếm xong lại bảo ta rút quân mục khang đ o á n chừng là mình không có nghe lầm ga hơi do dự nói phản chỉ huy bên này rất nhanh thì tôi có thể chiếm giữ mọi mặt lại cho tôi thêm ba tiếng nữa ta bảo cậu lập tức rút quân lao tướng chỉ huy họ phản giống như một con sư tử phẫn nộ gào thét nói khu 8 á không xong rồi lập tức rút quân không xong sao mục khang hơi kinh ngạc nhưng dù sao gã cũng từng trải qua vô số trận chiến biết chiến trường thay đổi trong n g á y mắt phục tung mệnh lệnh là chuẩn tắc duy nhất nên nói ngay tôi đã rõ nói xong lập tức cắt đường truyền phát ra thông báo với từng sư đoàn tiền tuyến chỉ trong chốc lát toàn bộ sư đoàn ở khu tám đều hơi sững s ờ nhưng không dám chống lại mệnh lệnh cấp trên nhanh chóng vứt bỏ con đường và địa bàn sắp chiếm cứ toàn lực rút lui ầm ầm ầm ngay lúc này mục khang nghe thấy âm thanh mặt đất chấn động gã khẽ giật mình nhìn về phương hướng thanh âm kia truyền đến vừa nhìn thì đồng tử lập tức co r ụ t lại máy truyền tin từ trong bàn tay rơi lạch cạch xuống mặt đất chỉ thấy một con quái vật khổng lồ cao tới hơn ba mươi m so với khủng long bạo chúa còn lớn hơn gấp đôi giống như ngọn núi nhỏ liều mạng chạy nhanh tới do lớn tạo ra trên đường nó chạy qua c h ấ n vỡ một vài cửa sổ thủy tinh trên các cao úc cuốn lên một trận cuốn phong đây là t i ế t hầu mục khang nhấp nô cuối cùng gã cũng h i ể u tại sao nói khu tám không xong nghĩa nó đây là con quái vật gì ầm ba ầm âm thanh mặt đất chấn động kịch liệt lập tức khiến gã tỉnh táo lại gã nhìn siêu cấp cự thú kia đang điên cuồng áp sát mà trong lòng tràn ngập sợ hãi tuy gã từng thấy qua máu gặp qua vô số thi thể cũng đã gặp các loại quái vật nhưng lần này thì không giống con quái vật này quá quá khổng lồ ẩm ẩm ô tô bỏ đi trên đường phố bị dẫm đạp thành từng tấm kim loại dẹp khi nó điên cuồng chạy qua hoàng kim cự chư gầm nhẹ liều mạng tiến lên thế không thể đỡ trái tim mục khang co thắt gã nhanh chóng chạy đến tường bảo hộ bên cạnh sân thượng thò tay g ỡ ra một lỗ trên tường bảo hộ nhìn xuống dưới gã chỉ hy vọng cao ốc mười tám tầng này có thể làm cho con quái vật này biết khó mà lui sẽ không mạnh mẽ đâm vào giống giống hai mắt hoàng kim cự t r ư đỏ bừng trong lòng tràn ngập khủng hoảng nó nhìn thấy cao ốc phía trước nhưng không giảm tốc độ chút nào những cao úc này nếu như đặc ruột thì nó nhất định sẽ lựa chọn né tránh nhưng ở bên trong cao úc chỉ là khoảng trống so sánh với nhân loại đang đuổi theo sau nó hoàn toàn không đ a n g nói ẩm nó đâm đầu vào thân thể cực lớn gần năm tầng lầu giống như một ngọn núi nhỏ đâm vào cao úc cửa sổ cao úc nhanh chóng vỡ vụn bảng hiệu công ty nào đó ở cửa ra vào cũng trực tiếp bị phá hủy phòng làm việc trống không t r o n g cao úc và đại sảnh tiếp đón lầu một nhanh chóng bị hoàng kim cự trừ dẫm đạp sắt cái mũi hoàng kim cự chư là cặp sừng heo rừng bén nhọn dữ thợn một vài cốt thép cao úc nát bấy trộn lẫn trong bùn đất những phòng làm việc này phần lớn là cặn bã của công trình trống rông như hộp diêm một khi mấy cây xi、si、măng cốt thép chính trống đỡ xà nhà bị đẩy ngã sẽ lập tức sụp đổ hoàng kim cự chư gào thét chạy xuyên qua cao úc lao đến con đường phía sau tiếp tục điên cuồng chạy thẳng mà tòa cao úc này phía dưới đã bị đụng gãy hơn mười tầng bên trên lập tức lung lay s i ê u vẻo ngã đổ về phía hoàng kim cự t r ư rầm rầm bàn máy tính trong văn phòng cao úc ghế sofa tất cả đều nghiêng trượt về phía cửa kính theo cao úc chầm chậm nghiêng mà rơi xuống vẻ mặt mục khang một vài vị tham mưu và một đám nhân viên kỹ thuật quân đội trên đỉnh cao úc đầy sợ hãi tuy rằng bọn họ nhận được nguồn năng lượng tiến hóa tăng cường qua thân thể nhưng cũng chỉ là cường hóa vài lần mà thôi trong đó mục khang mạnh nhất thể chất cũng chỉ khoảng gấp mười lần cứu mạng a a cao úc đổ nghiêng tất cả mọi người trên đỉnh tòa nhà kể cả mục khang đều kinh hoàng rơi xuống theo vu một bóng đen với tốc độ cực nhanh bay đến đỉnh cao úc r ố i ra bàn tay kéo đứt một vài sợi dây cắp thô chắc khiến dòng điện mạnh mẽ s ẹ t s ẹ t qua đôi bàn tay một tiếng phốc vang lên lâm s i ê u không chê tia ghệm mạ cắt đứt một đầu còn lại cắp điện lập tức mất đi dòng điện hắn nhanh chóng bay qua ném dây cắp đến trước mặt những người này rồi quát bắt lấy mười mấy nhân viên kỹ thuật và mục khang hơi sững sờ nhưng từ bản năng sinh tồn lại để cho bọn họ lập tức bắt lấy dây cắp trước mặt trong n g á y mắt khi bọn họ bắt lấy cao ốc rầm rầm sổ đổ trong tay lâm s i ê u nắm lấy một vài sợi dây cắp thô to trên những sợi dây đó treo mấy chục người trông giống như xiên thịt nướng hắn hạ xuống độ cao hơn mười mét rồi b u ô n g dây cáp tùy ý những người này rơi xuống đất sau đó lập tức tăng tốc độ cao nhất đuổi theo hoàng kim cự t r ư đám người mục khang ngã trên mặt đất chỉ hơi đau bờ mông một chút cũng không có bị thương những người này nhìn bóng lưng lâm siêu đi xa mà cảm thấy như một giấc n g ộ n a tôi nhớ ra rồi đột nhiên có một người thanh niên tuổi còn trẻ đeo m ắ t kiếng kêu to vẻ mặt tràn đầy hưng phấn và kích động anh ta là lâm tướng quân là chiến thần lâm tướng quân là anh ta thật lợi hại không hổ là chiến thần không biết lâm tướng quân và thập đại chiến sĩ ai lợi hại hơn những binh sĩ kỹ thuật này gặp đại nạn không chết nguyên một đám có phần hưng ơ phân kích động mục khang nhìn qua phương hướng lâm siêu rời đi giật mình nói lâm tướng quân đang truy đuổi con quái vật kia chẳng lẽ anh ta có biện pháp đối phó nó tất cả sư đoàn khu tám vẫn đang rút quân rầm rầm rầm chỉ trong chốc lát phụ cận một sư đoàn đang rút quân vang lên tiếng bước chân lao nhanh từ xa đến gần giống như cự thú tiền sử nào đó đang x ả i bước tiến đến tiếng bước chân cực lớn như vậy làm cho hơn hai vạn binh sĩ và mấy ngàn chiến sĩ tiến hóa sư đoàn này dừng lại trong tận đáy lòng xuất hiện một nỗi sợ h ã i sởn tóc gáy hả sư đoàn trưởng là một người trung niên cao gầy hơn năm mươi tuổi vẻ mặt ông ta hơi đổi vội vàng móc ra ống nhỏm trên người nhìn lại ở bên trong thấu kính hình tròn của kính viễn vọng hiện lên một con quái vật khổng lồ giống như lợn rừng có màu vàng óng ánh không tốt sắc mặt vị sư đoàn trưởng nhanh trong biến đổi vội văng nói nhanh phân tán thành liên đội khẩn cấp rút lui gào tốc độ hoàng kim cự c h ư nhanh khiếp người lúc sư đoàn trưởng này thấy nó thì không đến vài giây sau nó đã xông tới trước mặt đội ngũ sư đoàn thật dài này trong nháy mắt tất cả mọi binh sĩ và chiến sĩ tiến hóa đều thấy được quái vật khổng lồ này ôi trời ơi đây là đây là quái vật gì a a a Binh sĩ toàn bộ toàn đoàn đều ngây n sĩ sư đều g ố các trận tròn mắt, sau đó rất nhanh đã trở thành một tới trong tay trốn run nhanh vùng hỗn loạn, người chân đũng con còn người ngay súng cũng ném đi, chạy trốn mạng, mức mò. sau sợ hai đó đã đi, có có chạy chạy bạc ước, cả dẩy binh sĩ đồng loạt tản ra nhưng tốc độ làm sao nhanh bằng hoàng kim cự chư Trư. trước mặt thân thể cực lớn của nó những binh lính này tựa như kiến bỏ trên trào nóng khi hoàng kim cự chư sắp va chạm với đoàn binh lính thì chỉ trong chớp mắt có một tiếng xé gió gào thét nhanh chóng bay đến lướt qua đỉnh đầu hoàng kim cự chư rồi trực tiếp bắn đến phía trước đội ngũ binh sĩ cách nó không xa khiến mặt đất văng tung tóe một mảng lớn bụi bặm cuốn phong từ hoàng kim cự chư khiến tất cả bụi bậm lập tức phiêu tán để lộ ra một cây trường thương đen kịt dài khoảng ba mét đâm nghiêng vào mặt đất Quyền Nam, chương 168, chương 167, Máu Chương Chương Hoàng Kim lâm siêu duỗi tay nhấc cổ thương ra khỏi mặt đất đứng lơ lửng trên không hoàng kim cự chư vừa sợ vừa giận chưa bao giờ nó bị nhân loại dồn ép t r ậ t vật như vậy nếu như không phải là nó biết bản thân nó không làm được gì lâm siêu thì bất kể như thế nào nó cũng muốn liều mạng đó là là lâm tướng quân tôi đã thấy bức tượng đá của lâm tướng quân là anh ta chính là anh ta trong những binh sĩ đang hoảng hốt chạy t h ụ c mạng xung quanh có một ít người nhìn thấy lâm siêu bỗng nhiên xuất hiện hơn nữa còn nhận ra được trên khuôn mặt bọn họ lập tức tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ giống như nhìn thấy cứu tinh vị sư đoàn trưởng cao gầy nhìn thấy đầu tiên là đã nhận ra lâm siêu gã giật mình không nghĩ tới lâm siêu sẽ xuất hiện ở nơi này hơn nữa gã chú ý tới thời điểm lâm siêu xuất hiện thì con quái vật khổng lồ kia thế mà dừng lại không tiếp tục phóng về phía trước dường như là sợ hãi lâm tướng quân gã ngẩng đầu nhìn lên bóng lưng lâm siêu đôi cánh màu đen trường thương ba mét tất cả đều quen thuộc như vậy giống như lúc trước khi căn cứ nguy cấp sau cùng chính là chiến thần tôn quy kia ngăn cơn sóng dữ lập tức rời khỏi nơi này lâm siêu không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào hoàng kim cự t r ư trầm giọng nói vị sư đoàn trưởng lập tức kịp thời phản ứng vội vàng chỉ huy từng lữ đoàn nhanh chóng tự động rời khỏi nơi này những binh sĩ lữ đoàn này nhìn thấy hoàng kim cự chư không tiến lên thì sợ h ã i trong lòng hơi chút ổn định ba chân bốn c ẳ n g nhanh chóng rút lui ra ngoài mấy ngàn mét sau khi rời khỏi phạm vi luồng khí thế hung ác ngập trời của hoàng kim cự chư này mới cảm thấy trái tim đập nhẹ nhàng trở lại sau đó mới tò mò quay đầu quan sát người thanh niên với đôi cánh ma quỷ trên lưng đây là một người như thế nào chỉ dựa vào một người lại dám đối đầu với hung t h ú khổng lồ như vậy chỉ dựa vào một người lại có thể để cho hung thú to lớn kia dừng b ư ớ c không dám tiến trong ánh mắt binh sĩ đã từng thấy qua lâm siêu tràn ngập nồng nhiệt khi mà bóng dáng lấp lánh nhất kia trong trí nhớ bọn họ sau hai tháng yên lặng lại lần nữa xuất hiện sáng rọi như trước không gì có thể thay thế trong đó có một vài binh sĩ chưa từng thấy qua lâm siêu nhưng trên gương mặt họ tràn ngập sùng kính hiếu kỳ trong lòng suy đoán người này rốt cuộc là ai là vũ khí bí mật của căn cứ hay là người nào đó trong thập đại chiến sĩ bất kể là ai một phần dáng dấp và khí phách tuyệt thế kia đã khắc thật sâu trong đầu bọn họ đánh thức tâm huyết t r ô n giấu trong người để cho họ muốn bắt chước muốn trở thành một người như vậy hoàng kim cự chư cũng không ngu ngốc rất nhanh đã ý thức được tính toán của lâm siêu nó gào thét một tiếng rồi lập tức phóng về phía binh sĩ sư đoàn ánh mắt lâm siêu r ấ t lạnh k i a la re hình chữ thập chuyển động vòng quanh ngôi thương hắn không giữ lại lực lượng mà biến đổi cải tạo long rực đến hình dáng cuối cùng lông vũ màu đen trên long rực từng cái một ẩn vào trong thịt lộ ra hai đôi cánh bằng thịt dữ tợn hóa ra trước giờ long rực có bốn cánh ả tốc độ đột nhiên bạo tăng giống như một luồng ánh chớp l ư ớ t về phía hoàng kim cự t r ư phốc trường thương mạnh mẽ đâm ra tia l a r e trên mũi thương giống như ngôi sao chữ thập nghiền nát luồng không khí sắc bén bảo vệ xung quanh cơ thể hoàng kim cự t r ư hung hãn vạch ra trên đỉnh đầu của nó một miệng vết thương sâu gần hai m máu thị tách t rời máu tươi nồng đặc từ bên trong phun ra c u ồ n c u ộ n trong số máu tươi này sen lẫn một ít màu vàng nhạt già h ó h ó h ó h ó ba hoàng kim cự chư đau đớn rít gạo nó hoảng sợ nhìn lầm siêu trên người nhân loại này nó cảm nhận được uy hiếp tử vong mãnh liệt nên từng bước một lui về phía sau theo bản năng đội ngũ binh sĩ sư đoàn sắp hoàn toàn rút lui nghe thấy hoàng kim cự chư phát ra tiếng thét đau đớn thảm thiết sợ tới mức thân thể run rẩy thiếu chút nữa cho rằng con quái vật này lại đổi tới lúc quay đầu nhìn lại mới phát hiện là nó bị thương lại có thể làm cho con quái vật này bị thương vị sư đoàn trưởng quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng này trên nét mặt đầy kinh hãi gạ vốn cho rằng lầm siêu chỉ có thể kiểm chế một chút con quái vật này không nghĩ tới còn có thể làm nó bị thương gã ở vị trí cấp cao nên có những chuyện biết được tương đối nhiều nhất là về chiến lược của thập đại chiến sĩ thì gã biết đại khái mười người kia được tập trung bồi dưỡng thành những cổ máy giết chóc tuy mạnh mẽ nhưng đối mặt với quái vật có hình thể như vậy chỉ có thể tránh lui bởi vậy có thể thấy được lầm tướng quân rời khỏi căn cứ hai tháng này có thể chất hơn xa mười người kia thật là không thể tưởng tượng nổi trong lòng gã chấn động phốc lâm s i ê u nắm cổ thương trong tay nhanh chóng tấn công liên tiếp dưới sự bảo vệ của thủy thần chiến giáp hắn không cần lo lắng về bất cứ lưới dao sắc bén nào hoàng kim cự chư phẫn nộ gào thét không ngừng dốc sức l i ề u mạng thi triển khí lưu bảo vệ thân thể hơn nữa còn muốn phản công lâm siêu nhưng hiệu quả cũng không lớn lưới dao sắc bén chỉ có thể lưu lại một vết cắt nhỏ bé trên thủy thần chiến giáp hoàn toàn không có tác dụng kia là tăng thêm sự sắc bén cho cổ thương hai cái trồng chất cùng một chỗ thì khí lưu sắc bén hộ thể của nó chỉ là thùng rông kêu to không có bất kỳ khả năng phòng ngự về phân chạy trốn đừng nói trong thành thị khắp nơi trên mặt đất đều là công trình kiến trúc cho dù ở bình nguyên cũng không thể chạy nhanh hơn cải tạo long rực ở hình dạng cuối cùng phốc phốc lâm siêu lại đâm ra một thương mạnh mẽ mỗi một thương đều lưu lại vết thương cực lớn trên người hoàng kim cự t r ư chỉ trong chốc lát toàn thân hoàng kim cự t r ư đầm địa máu tươi nhất là phần đầu xuất hiện vô số miệng vết thương dữ tợn máu tươi từ miệng vết thương và bộ lông màu vàng rơi xuống hội tụ thành bãi lớn trên mặt đất dưới chân nó cùng với việc mất số lượng lớn máu tươi thì thể lực hoàng kim cự chư nhanh chóng tiêu hao bốn chân cường tráng p h ủ phiếm lung lay dường như chống đỡ thân thể mập nặng của nó rất hao sức lỗ mũi nó thở gấp hai mắt đỏ bừng tràn ngập phẫn nộ chuyện cho tới bây giờ nó đã hiểu bản thân nó không cách nào chạy thoát rồi giống nó tuyệt vọng phẫn nộ lao về phía lâm siêu nguồn năng lượng tế bào trong cơ thể điên cuồng tuân ra hóa thành vô số lưỡi dao gió sắc bén c u ồ n g loạn rít gào bay đi rầm rầm rầm cao ú c gần đó dưới lưỡi dao gió sắc bén trong suốt bị xé nát như giấy vụn hóa thành vô số đá vụn có mặt cắt nhăn bóng lâm siêu mặc kệ thủy thần chiến giáp ngăn cản lưỡi dao gió sắc bén khi nó sắp hết một hơi đột nhiên mạnh mẽ đâm ra một tiếng phốc vang lên cổ thương hung hãn đâm vào vị trí mi tâm trên đầu nó tia laser chữ thập dính trên mũi thương đột nhiên xoay tròn như một cái đinh ốc sáng trắng ào ào khoáy nát máu thịt xung quanh sau đó nhanh chóng có rút lại thành một viên cầu laser rồi bắn đi tia laser bắn ra dễ dàng xé mở máu thịt mềm mại dưới lớp da đầu cứng c ỏ i của hoàng kim cự chư trực tiếp va chạm xương đầu và tạo ra một vết nứt trên hộp sọ rắn chắc của nó ngu ô ô hoàng kim cự chư ngửa mặt lên trời chu lên thống khổ lâm siêu nắm chặt máu thịt trên đầu nó liên tục thi triển tia laser bắn phá ầm ầm ầm bảy tám luồng laser bắn lên xương đầu cuối cùng cũng đánh nát xương sọ cứng rắn của nó ngay cả bộ phận mềm trong não bộ cũng cùng bị phá hủy cơ thể hoàng kim cự chư căng cứng sau cùng chu lên một tiếng trầm thấp trong cổ họng trong khoảnh khắc thân thể cực lớn mất đi tất cả lực lượng ầm ầm sụp đổ làm cho toàn bộ mặt đất run dày kịch liệt cuốn lên một trận cho bụi dày đặc lâm s i ê u khẽ thở hắt ra rốt cuộc trước khi nguồn năng lượng tế bào hoàn toàn tiêu hao đã giết được nó hắn lập tức nhảy lên ngực hoàng kim cự t r ư lợi dụng cổ thương và nguồn năng lượng tế bào còn sót lại cắt mở hoàn toàn ra bụng màu vàng của nó ra gan ruột bên trong cùng với máu tươi vọt ra cùng một lúc giống như vỏ sò trên bờ biển bị nước biển tối ư lên lượng lớn máu tươi chạy tràn khắp nơi trên đất gần như nhuộm đỏ hơn phân nửa con đường thật sự là lãng phí a nu bi đáng tiếc nói Vụ máu thịt trên cánh tay phải nhúc nhích nhô ra một vài mạch máu đỏ tươi như vòi thọ vào bên trong ào ào cắn nuốt máu tươi cùng với việc cắn nuốt lượng lớn máu tươi lâm siêu lập tức cảm thấy thể năng mình đang phục hồi nguồn năng lượng tế bào bị hao tổn cũng c h ậ m chậm được bổ sung hắn hơi chút nghỉ ngơi cảm thấy nguồn năng lượng tế bào khôi phục không ít liền nhanh chóng bố trí lên thân thể một lồng laser bao trùm hơn nửa người sau đó tiến vào trong bụng hoàng kim cự trư con hoàng kim cự chư này có thể chất hơn xa hắn v i r u t ẩn chứa trong cơ thể cũng tiến hóa đến mức độ vô cùng mạnh dù là thể chất hắn đạt tới 60 lần mà tiếp xúc quá nhiều với v i r ú t trong cơ thể nó cũng sẽ bị lây nhiễm hơn nữa với thể chất này của hắn một khi bị lây nhiễm rồi thì căn bản không có thuốc nào cứu được hiện tại phòng nghiên cứu chế tạo của căn cứ chế ra các vị thuốc chỉ có thể trì hoãn tốc độ v i r ú t sinh sôi nảy nở ở thời gian đầu nếu như trong thành thị có người bình thường nào đó chẳng may bị hủ thi cấp thấp lây nhiễm có khả năng sẽ từ từ bị lây nhiễm trong quá trình lây nhiễm chỉ cần nuốt nguồn năng lượng tiến hóa để trở thành người tiến hóa có thể chất vượt qua virus là hệ thống đề kháng bản thân có thể tiêu diệt virus thế nhưng thể chất như lâm siêu không phải nói tăng là có thể tăng cho nên một khi bị lây nhiễm chỉ có thể chờ bị biến thành hủ thi trong máu tươi hoàng kim cự chư ẩn chứa nồng đậm virus người bình thường tiếp xúc sơ qua lập tức sẽ bị lây nhiễm thành hủ thi quá trình này đoán chừng cũng không đến một phút đồng hồ lâm s i ê u sử dụng thuẫn lạ hình cung che kín đỉnh đầu như dù che mưa ngăn t r ở máu tươi rơi xuống chân không chạm đất mà huy động cải tạo long rực đẩy cơ thể đi tới gặp phải một ít ruột buông thong xuống trước mặt thì đều dùng một thương vung qua rất nhanh ngay tại trong bụng hoàng kim cự chư xuất hiện một khu vực trống rông đủ chứa đựng thân thể đi về phía trước không lâu sau lâm siêu đã đi tới vị trí xương sần trong lồng ngực nó dưới ánh sáng của thuẫn lạ hình cung chỉ thấy ở bên trong xương sần thô r á p to lớn chảy máu đầm địa máu thịt n h ầ y mùa dính cùng một chỗ hơi khẽ phập phồng lên xuống trái tim ở ngay bên dưới lâm siêu lập tức tiến lên con hoàng kim cự t r ư này mặc dù đại nao đã chết nhưng trái tim vẫn chưa ngừng đập có thể thấy được sinh mệnh lực của nó mạnh mẽ biết bao lâm siêu đi đến vị trí cách trái tim nó chừng hai mét thì dừng lại phía trước máu thịt quá nhiều tiếp tục đi tới thân thể hắn không thể tránh né mà sẽ bị tiếp xúc một chút hắn nhìn về phía tay phải nói tới phiên ngươi rút tất cả máu tươi hoàng kim ở bên trong trái tim ra bao bọc thân thể ta à không là trên cánh tay a nu bị cười khà khà k h ô n g chế tế bào thần tính trong cánh tay phải lâm s i ê u nhúc nhích hóa thành một vài mạch máu trên đỉnh mạch máu là những cái miệng quái dị bén nhọn há ra hung hãn cắn vào trong máu thịt vươn đến trái tim ở bên dưới đó bịch bịch trong nháy mắt mạch máu tiến vào trái tim lâm siêu thông qua mạch máu cánh tay rung động có thể rõ ràng cảm nhận được tần suất đập của trái tim hoàng kim cự trư quyền năm chương một trăm sáu mươi chín chương một trăm sáu mươi tám thực lực của hứa tư lệnh dưới sự chuyển hóa của cánh tay phải máu tươi hoàng kim hóa thành bùi khí ly tim màu vàng theo kinh mạch cánh tay phải đến bả vai rồi di chuyển hội tụ đến huyệt vị phần bụng trong cơ thể lâm siêu có thể cảm thấy rõ ràng hoàng kim khí vụ trong cơ thể đang nhanh chóng tăng lên chỉ chốc lát sau hoàng kim khí vụ đã bằng với tổng của chín quả trứng hoàng kim cự ngạc đã thôn vệ luyện hóa lúc trước hắn cảm thấy phần bụng lạnh buốt tựa như bên trong đang bao bọc một khối băng lớn cỡ năm đấm không hổ là hoàng kim thu sắp bước vào thời kỳ trưởng thành huyết thống hoàng kim trong cơ thể bất kể là độ thuần khiết hay mức độ nồng đậm đều hơn xa trứng hoàng kim cự ngạc lúc trước hai mắt lâm siêu tỏa sáng sau vài phút mạch máu trên cánh tay phải như con rắn đỏ tươi co rút trở lại ẩn vào trong làn da lâm siêu thử cảm nhận hoàng kim khí vụ trong cơ thể tăng thêm khoảng hơn gấp đôi một chút ý niệm lâm siêu khẽ động tất cả hoàng kim khí vụ có được di chuyển đến trên người trong chốc lát hai cánh tay làn da nơi ngực đều biến thành màu vàng giống như kim loại vàng được rèn núp ra toàn thân hoàng kim hóa được gần một nửa khoe miệng lâm siêu lộ ra vẻ tươi cười nếu lại để cho hắn đồng thời hoàng kim hóa hai tay hai chân chém giết với hoàng kim cự c h ư thì một thương là có thể đâm thủng xương đầu nó lâm siêu không muốn tiếp tục dừng lại ở chỗ này nhìn về phía cánh tay phải nói tìm kiếm vị trí nguồn năng lượng gen trong cơ thể nó đi sớm đã nhìn thấy ngay tại bên cạnh trái tim ngươi rạch phần thịt chỗ kia ra là có thể nhìn thấy a nu bi đắc ý nói lâm siêu lập tức đâm tới một thương dựa theo phương hướng c h ô nó chỉ thịt tươi bị cắt ra bên trong lộ ra một cục thịt có màu sắc khác hẳn cả vật thể có màu vàng kim nhạt to cỡ hai quả bóng rổ giống như một khối ứ sinh trưởng trên thịt vô cùng nổi bật lâm siêu hất mũi thương lên cắt lấy khối nguồn năng lượng gen phẩm chất hoàng kim này rồi gạt nhẹ tới trong tay chạm vào tay hơi chân trượt trên đó còn dính dịch thể nhơn nhất tựa như nước miếng lâm siêu kẹp nó ở dưới nách rồi bay ra ngoài chui ra khỏi bụng hoàng kim cự chư đã bị mổ xẻ chỉ thấy đường đi bên ngoài đều bị máu tươi ăn mòn thật đúng là máu chạy thành sông xa xa đội ngũ binh sĩ sư đoàn đang nhanh chóng rút lui nhìn thấy hoàng kim cự chư đã chết thì tất cả đều ngừng lại nhưng vẫn không dám đến gần mà chỉ đứng từ xa nhìn về phía bên này xem thế nào lâm siêu nhìn thoáng qua thể hình hoàng kim cự chư này những thứ nguyên hiện tại không thể dùng chỉ có thể nhờ căn cứ làm công việc vận chuyển trở về khi nào dành lấy thịt cho hoàng kim khuyển ăn mới có thể khiến nó tiến hóa trên diện rộng trong căn cứ viêm hoàng bộ tổng tư lệnh hứa tư lệnh nghiêng người dựa vào trên ghế s a lon nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ tầm mắt không có vật cản có thể nhìn cực kỳ xa tư duy giống như không có c h ó i buộc vô cùng thoải mái và linh hoạt thời gian lâu như vậy với thực lực chín người bọn họ cộng thêm thằng bé kia có lẽ đã chiếm cứ phần lớn nội thành đi ạ hứa tư lệnh bưng lên một ly trà phổ nhỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm hương trà ngon ngọt theo hết hầu chảy vào lồng ngực để cho khoe miệng của lão hiện ra một vòng cười nhạt tít tít chuông điện thoại đường dây đặc biệt trên bàn làm việc văng lên nối tiếp hứa tư lệnh cũng không quay đầu lại lạnh nhạt nói điện thoại này có chức năng điều khiển bằng giọng nói lập tức kết nối hơn nữa còn có thể dành tay từ bên trong truyền đến một giọng nói vội vàng tư lệnh thành phố trương gia khẩu xuất hiện cự thú siêu cấp cự thú thập đại chiến sĩ tất cả đều đấu không lại tôi đang điều phái tất cả mọi người chuẩn bị rút lui xin hãy chỉ thị sắc mặt hứa tư lệnh biến đổi bất định nhưng không do dự quá lâu rất nhanh nói trước tiên rút lui lập tức phái đội điều tra đi chụp hình tư liệu con quái vậy đó cho tôi vâng điện thoại ngừng kết nối hứa tư lệnh nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ căn cứ sắc mặt tâm trầm trong mắt lộ ra một tia tàn độc mười tên phế vợt làm sao bây giờ bên trong thành phố trương gia khẩu có một cái di tích nếu như không cách nào chiếm cứ di tích kia cũng chỉ có thể phái người lén lút đi vào mỗi lần thu hoạch quá ít thanh âm bén nhọn phát ra từ đằng sau cái cổ của lão đợi tư liệu quái vật kia truyền đến rồi nói sau thật sự không xong chỉ còn cách tự ta ra tay ánh mắt hứa tư lệ lệnh đú ám lạnh nhạt nói ngươi muốn tự mình ra tay phía sau cái cổ lão hiện ra gương mặt người kinh ngạc nói ngươi không phải chỉ muốn làm một trưởng quyền giả người nắm quyền lực thôi sao nếu như ngươi ra tay thì mười người kia và kể cả tất cả mọi người trong căn cứ đều sẽ biết thể chất của ngươi đã hơn gấp trăm lần rồi việc này ta tự có cách che giấu hứa tư lệnh ngắm nhìn phương xa l ệ n h lùng nói không biết có bao nhiêu người âm thầm nhìn chằm chằm vào vị trí này của ta lá bài tẩy của ta ha có thể dễ dàng để lộ tít tít đúng lúc này chuông điện thoại một lần nữa văng lên nối tiếp hứa tư lệnh lanh không nói hứa tư lệnh con quái vật đã bị g i ế t trong điện thoại truyền đến giọng nói kinh ngạc mừng rỡ vừa rồi tiền tuyên chiến báo truyền đến cái con quái vật to lớn kia đã bị lâm tướng quân tiêu diệt hứa tư lệnh hơi giật mình là tên nhóc kia tôi đã biết hứa tư lệnh trả lời tư lệnh xin chờ một lát tôi lập tức truyền cho ngài hình ảnh đã quay chụp lại bên kia nói xong lập tức ngắt điện thoại ánh mắt hứa tư lệnh lộ ra ánh sáng kỳ dị lại là tên nhóc này tên nhóc này che giấu thật đúng là đủ sâu trước khi cậu ta xuất phát ngươi đã kiểm tra đo lường qua năng lực của cậu ta đột phá cấp ba hẳn là thể chất vừa đạt tới bốn mươi lần hiện tại xem ra chúng ta đều bị cậu ta lừa trên người người này có lẽ có vật phẩm di tích năng lực ngụy trang gương mặt người sau cổ nói quái vật mà đám người uất kim hương cũng không thể đối phó lại bị anh ta giết có thể thấy được thể chất của anh ta rất có thể là tám mươi lần thậm chí thậm chí hơn trăm lần Ánh mắt hứa mắt tư lệnh lúc ệ n h lập lòe. l này máy vi tính trên bàn trong phòng truyền đến một âm thanh nhỏ t h ầ n s ắ c hứa tư lệnh khái động máy tính đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của lao nói một cách chính xác thì là lao đột nhiên xuất hiện ở trên ghế làm việc trước máy tính lao đưa tay ấn mở một đoạn video vừa nhận được sử dụng bộ phận truyền phát kèm theo của máy tính mở ra video rất nhanh hiện lên đây là hình ảnh được quay từ máy bay trên cao trong video xuất hiện hơn phân nửa cảnh tượng thành thị khắp nơi đều là khói đặc và ngọn lửa chiến tranh hình ảnh liên tục rung lắc thông qua hình ảnh cao ốc b ố c cháy tỏa khói dày đặc có thể biết xung quanh có gió lớn đang thổi rất mạnh sau giây lát trong video xuất hiện một cự thú màu vàng kim ó n g ánh con cự thú này đứng ở trên một con phố ngẩng đầu lên toàn thân tràn ngập quần quận mùi tanh thân thể khổng lồ như là hung thú thời tiền sử hai mắt huyết hồng thông qua video mơ hồ cũng có thể lờ mờ cảm nhận được dáng vẻ hung tàn lệ khí này hoàng kim thú mặt người phía sau kinh ngạc nói ánh mắt hứa tư lệnh l ó e lên nhìn chằm chằm vào video chỉ thấy đám người b ấ t kim hương trước mặt hoàng kim cự thú giống như con kiến nhỏ bé gọi ra hơn mười gốc dây leo màu tím dễ dàng bị xé nát rất nhanh đã bị đẩy vào tuyệt cảnh lúc này cái đầu hoàng kim cự thú run lên giống như bị viên đạn bắn trúng lúc ự cực c chấn cạnh. thuộc mạnh thân thể động lớn nó ngã xuống bên cạnh. Một bóng người quen đẩy Một bay v t trong tầm nhìn. Lâm siêu. Ánh mắt hứa tư tiếp t đến nhìn. Ánh lệnh Lâm hứa lập lòe, Siêu. ụ này h thấy cho h ì n lại Lâm Siêu đã dỏa o n g Kim cự c thú h bỏ ạ sau đó truy đuổi đó theo. Lúc này Lúc video đột nhiên gián đoạn sau một lúc lâu trong video xuất hiện một đoạn hình ảnh nữa trong cảnh này hoàng kim cự t r ư đã ngã trên mặt đất lâm siêu cầm thương lơ lửng trên không t r u n g phía trên cơ thể nó trong tay nắm một khối huyết nhục mềm mại màu vàng nguồn năng lượng gen phẩm chất hoàng kim gương mặt phía sau tràn ngập tham lam nói ánh mắt hứa tư lệnh c h ấ p động ngươi nhìn ra thể chất của cậu ta đại khái là bao nhiêu không cái này hả theo trong video thì người này có thể dọa chạy con quái vật này chủ yếu là dựa vào đôi cánh kia thể tích hoàng kim thú này ít nhất là thể chất gấp trăm lần cộng thêm huyết thống hoàng kim thú thì lực lượng là thể chất nhân đôi cho nên tương đương với quái vật thể chất hai trăm lần anh ta có thể giết chết nó thể chất ít nhất cũng phải gấp trăm lần chưa hẳn hứa tư lệnh nhìn chằm chằm vào video hơi hít m ắ t mặc dù không có quay được đến cuối cùng hình ảnh đánh chết con quái vật này nhưng từ quá trình đuổi theo và bắt đầu chiến đấu mà xem thì cuối cùng anh ta đã đánh chết con quái vật này đôi cánh kia chiếm hơn phân nửa công lao mà thể chất bản thân anh ta có lẽ không đến tám mươi lần không đến tám mươi lần gương mặt phía sau ngơ ngẩn cho dù có đôi cánh kia nếu như thể chất bản thân anh ta quá yếu thân thể căn bản chịu không nổi lực lượng va chạm như vậy chứ hứa tư lệnh lãnh đạo nói ngươi không chú ý tới sao lúc anh ta bay lên cao tay phải hiện ra màu vàng n h ạ t nhạt còn có đôi mắt cũng là màu vàng điều này nói rõ trong cơ thể anh ta khẳng định có hoàng kim khí vụ hơn nữa số lượng còn không ít dựa vào thân thể sau khi hoàng kim hóa mới giết chết con quái vật này nếu như thể chất anh ta đột phá trăm lần căn bản là không cần sử dụng cánh bay lên trên không để tăng lực sát thương ở trước mặt có thể thi triển hoàng kim hóa một thương chọc chết con hoàng kim thú này cái này gương mặt người sau cổ nói không nên lời một lát sau gương mặt người sau cổ đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó vội la lên nói như vậy hoàng kim huyết dịch trong cơ thể con hoàng kim thú này chẳng phải là cũng bị anh ta cầm đi người nói thử xem hứa tư lệnh khẽ cười lạnh lâm siêu mang theo nguồn năng lượng gen hoàng kim bay đến lều vải doanh trại bộ tổng chỉ huy trong lều vải rộng rãi đám người v ấ t kim hương lang vũ ba minh đã ngồi ở trên ghế khi lâm siêu tiến vào lều vải bọn họ khó kìm nén được mà đứng lên lâm tướng quân mã quý vội vàng la lên khuôn mặt trồng chất nét cười tràn ngập hưng phấn và một chút lấy lòng vất kim hương cẩn thận đánh giá lâm s i ê u lúc trước cô cũng không có để ý vị chiến thần hết thời này mà chỉ tùy tiện liếc nhìn vài lần giờ n à y nhìn kỹ lại mới phát hiện người này khí độ bất phàm mỗi một bước đều có vận vị kỳ dị ở bên trong giống như lúc nào cũng đồng bộ với hoàn cảnh xung quanh cảm giác kỳ diệu như vậy cô chỉ thấy qua ở trên người vị hội trưởng hiệp hội cổ vóc kia điều này lại để cho trong lòng cô thêm vài phần kinh nghi lăng vũ yên lặng nhìn lâm siêu trong lòng không biết đang suy nghĩ gì lâm tướng quân sắc mặt ba minh phức tạp nói quyền năm chương một trăm bảy mươi chương một trăm sáu mươi chín thế giới chi mê thượng trường trực trường t i ế p cậu nghỉ ngơi cho tốt đi nơi này đã có lao và chín người bọn họ lao tướng họ phàn mở miệng đồng ý hiện tại lao hận không thể nâng niu lâm siêu trong tay đối với tình trạng thân thể hắn càng lưu ý càng khái nói lâm tướng quân lần này nhờ có cậu nếu không thì chẳng những uất kim hương và lăng vũ chết trong tay con q u á i vật kia mà ngay cả vô số binh sĩ trong nội thành sẽ thương vong không ít cậu lại một lần nữa cứu giúp mọi người không hề gì đây là việc nên làm mà lâm siêu thuận miệng ứng phó một câu sau đó gọi mấy người hắc nguyệt một tiếng cùng đi ra lều bạn đám người uất kim hương đưa mắt nhìn lâm siêu rời đi trong lòng có chút thất vọng và tiếc nuối bọn họ vốn còn muốn lôi kéo quan hệ với lâm siêu tìm hiểu một chút nguyên nhân vì sao thể chất hắn mạnh như vậy hiện tại xem ra chỉ có thể sau này lại tìm cơ hội anh nghĩ sao lâm tướng quân sẽ không ghi hận chúng ta chứ trúc ly nói nhỏ với giang đồng giang đồng khẽ giật mình lập tức hiểu ý của cô hơi chút do dự nói anh ta vừa trở về chúng ta chỉ muốn luận bàn một chút cũng không phải có dụng ý xấu gây hấn có lẽ sẽ không để bụng chứ khó nói nếu không lúc nào đó chúng ta mang ít đồ đi xin lỗi Trúc lâm siêu dẫn đám người hắc nguyệt rời khỏi bộ chỉ huy đi đến một cao ốc trong khu vực nội thành đã khai mở chọn lựa một nơi sạch sẽ nơi tầng trệt dừng chân đã cường hóa xong rồi hắc nguyệt đưa nguồn năng lượng gen hoàng kim cho lâm siêu lâm siêu không khách khí cầm lên sau đó dùng cổ thương cắt thành từng mảnh khối nguồn năng lượng gen phẩm chất hoàng kim này ẩn chứa năng lượng cực lớn với lâm thi vũ hoặc h ác nguyệt mới có thể chất bốn mươi lần căn bản không cách nào hấp thu cho dù nguồn năng lượng gen có vi rút tính ôn hòa nhưng vượt quá thể chất quá nhiều vẫn có khả năng lây nhiễm bọn họ trong mấy người này chỉ có viu tiềm có khả năng phục d ụ n g với năng lực thích đ ứng trong lúc gã nuốt nguồn năng lượng gen thì hệ thống đề kháng bản thân sẽ không ngừng điều chỉnh tăng cường thích đ ứng với nguồn năng lượng khổng lồ trong nguồn năng lượng gen nhưng mà đ ổ q u ỹ như vậy cho gã dùng hoàn toàn là lãng phí có được năng lực thích ứng có nghĩa là v i e w tiềm không cần phải cắn nuốt nguồn năng lượng tiến hóa và nguồn năng lượng gen cũng có thể không ngừng nâng cao thể chất càng đánh càng mạnh rất nhanh khối nguồn năng lượng gen hoàng kim to chừng hai quả bóng rổ này đều bị lâm siêu nuốt hết bụng của hắn cũng không có phừng lên vài phút đi qua nguồn năng lượng gen dần, dần dần bị tiêu hóa lâm siêu cảm giác toàn thân dần dần bắt đầu khô nóng giống như trong lồng ngực đang bao bọc một đốm lửa nhiệt lượng kinh người chuyển khắp toàn thân làn da nóng hầm hập bài tiết lượng lớn mồ hôi nóng từ các lỗ chân lông cùng lúc đó xương cốt trong cơ thể hắn truyền đến từng trận cảm giác ngứa và đau s ó t khó nhịn tựa hồ có vật gì đó đang trả sát xương cốt lâm siêu nhắm mắt nhẫn mại trên nét mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh lần biến chất gen này duy trì hơn mười phút đồng hồ mới kết thúc lâm siêu mở to mắt nhảy lên hoạt động một chút dựa vào sự khống chế thân thể một cách chuẩn xác dù là không cần dụng cụ kiểm tra hắn cũng có thể cảm nhận được thể chất của mình từ 60 lần tăng cường đến khoảng 6 á u lần hiệu quả cực lớn phải biết rằng thể chất càng cao tăng lên sẽ càng khó khăn với thể chất cao như lâm siêu còn có thể chỉ một lần duy nhất mà tăng được nhiều như vậy về cơ bản là khó mà tưởng tượng cái này chủ yếu vẫn là công lao của nguồn năng lượng gen phẩm chất hoàng kim cùng với cường hóa của hát nguyệt nếu như con heo khổng lồ này chỉ là thú biến dị bình thường nhiều lắm chỉ có thể để cho lâm siêu tăng lên một hai lần thể chất mà thôi đây là tầm quan trọng của phẩm chất nguồn năng lượng gen lần tiến hóa sau cần phải đạt tới thể chất 120 lần lâm siêu nói t h ầ m cùng lúc đó bộ tổng chỉ huy khôi phục trật tự tiếp tục khai thác thành phố trương gia khẩu lang vũ và bất kim hương tiến vào bên trong ống nghiệm dung dịch chữa trị mấy người còn lại thì tiếp tục khai phá tại từng khu nguy hiểm cao bảy ngày sau đó hơn phân nửa trung tâm nội thành đều bị chiếm giữ chỉ có một ít đường sông chạy vào trong nội thành và khu vực núi lớn vùng ngoại thành là chưa bị quét sạch trong bảy ngày này lâm siêu đã lại một lần nữa ra tay đó là do quái vật bạo loạn khu năm quái vật l ĩ n h chủ khu năm thể chất đạt tới gần trăm lần lăng vũ và ớt kim hương phối hợp miễn cưỡng có thể kiểm chế nó nhưng xung quanh con quái vật l ĩ n h chủ này còn có hai ba mươi con quái vật cỡ lớn chín đại chiến sĩ、si、chỉ có thể lựa chọn tránh lui trong đó xếp hạng chín bạch hà không may gặp nạn bị đàn thú bạo loạn dẫm đạp đến chết những đàn thú này nhiều lần tập kích quân đội tạo thành vô số thương vong vị lao tướng họ phản thấy tình huống nguy cấp chỉ có thể lần nữa đề nghị lâm siêu hỗ trợ lâm siêu hiển nhiên là cam tâm tình nguyện hứa tư lệnh đã đồng ý với hắn phàm là quái vật hắn đánh chết tất cả đều thuộc về hắn dưới lực lượng khổng lồ khi hoàng kim hóa cánh tay phải con quái vật sư tử lĩnh chủ thể chất gần trăm lần bị hắn một thương đánh chết ở trước mặt mọi người rung động vô số binh lính bình thường xung quanh và chiến sĩ tiến hóa cấp thấp nhưng mà lần này vận may cũng không chiếu cố hắn nguồn năng lượng gen con quái vật đầu sư tử này chỉ có phẩm chất màu trắng bình thường dưới tác dụng cường hóa của hắc nguyệt miễn cưỡng cho hắn tăng thêm một lần thể chất đạt tới sáu mươi tám lần sau khi kết thúc khai phá nội thành kế tiếp chính là công việc kiểm kê dọn dẹp những việc này không cần lầm siêu và đám người v ấ t kim hương ra tay tất cả bọn họ đều sớm ngồi máy bay trực thăng vũ trang trở lại căn cứ viêm hoàng trong ngày hôm đó lâm tương quân hẹn gặp lại có thời gian đến chỗ tôi ngồi chơi có rượu ngon thuốc xịt đám người lục hưng giang đồng vừa cười vừa nói lâm siêu khẽ gật đầu sau khi bọn họ tách ra lâm siêu lại để cho đám người hát n g u y ệ n lâm thi vũ đi trước nghỉ ngơi chính mình thì đi tới bộ tổng tư lệnh cậu đã đến rồi trong văn phòng rộng lớn hứa tư lệnh nghiêng người dựa về phía trước trên bàn làm việc trong tay nắm một chuôi phật c h â u ngón tay cái gậy từng viên phật c h â u được làm bằng gỗ tử đàn xoay tròn nét mặt ôn hòa nhìn lâm siêu lâm siêu hơi gật đầu nói tư lệnh không biết cái di tích thứ ba kia khai phá như thế nào vẫn chưa có kết quả trong dáng tươi cười hứa tư lệnh mang theo một cổ ý vị thâm ý k h á c nói nếu như cậu rất nôn nóng muốn đi và o có thể đi hỏi tần tiến sĩ một chút ông ta phụ trách hạng mục này tôi đã biết lâm siêu gật đầu chuẩn bị đi ra đợi chút hứa tư lệnh bỗng nhiên gọi hắn lại trên mặt hơi lộ ra một chút than thở bị thương nói lần khai phá thành phố trương gia khẩu này trong thập đại chiến sĩ hao tổn hai người nếu không có cậu thì số một lăng vũ và số hai h u ấ t kim hương đều đã chết đây là đau đớn căn cứ khó mà tiếp nhận lão ngừng lại một chút sau đó ánh mắt chân thành nhìn lâm siêu ta nói rồi ta sẽ khen thưởng cho cậu cậu muốn cái gì cứ việc nói với ta lần hứa hẹn khen thưởng trước cho cậu so sánh với c ô n g hiến của cậu lúc này là quá ít ánh mắt lâm siêu l ó e lên lắc đầu nói không có gì đây đều là việc tôi phải làm nếu như cậu không có muốn gì ta sẽ cân nhắc chuyển chức vị chính thức cho cậu cậu cảm thấy thế nào hứa tư lệnh nhìn lâm s i ê u quân hàm trong căn cứ hiện nay vẫn là người thế hệ trước đang giữ trước rất nhiều người mặc dù là tiến hóa giả có lực lượng mạnh mẽ nhưng ở phương diện quân sự và phương diện chỉ huy hoàn toàn bất nhập lưu cho nên chỉ có thể đảm nhiệm chức vị vinh dự không c ó thực quyền nhưng cậu thì khác có thể vì cậu phá lệ hay là thôi đi lâm siêu lắc đầu nói qua một thời gian ngắn tôi muốn tiếp tục ra ngoài rèn luyện hứa tư lệnh hơi chút ngơ ngác cậu còn muốn đi ra ngoài vâng vậy được rồi ta lại suy nghĩ ban thưởng cái khác cho cậu nếu như không phong thưởng thì chiến sĩ khác trong căn cứ sẽ thất vọng ánh mắt hứa tư lệnh nhu hòa nói ban thưởng lâm siêu bình tĩnh nhìn lão chỉ có hoàng đế cổ đại độc tài chủ nghĩa mới sử dụng phổ biến cái từ này còn có chuyện này Thể hứa tư lệnh mang theo một chút mong chờ nhìn hắn nếu như là người bình thường nhìn thấy ánh mắt mong chờ như vậy rất có thể sẽ không đành lòng dầu diếm trong lòng nóng lên nên cái gì cũng đều có thể nói ra tôi có vận khí tốt từng lỡ vào một di tích nhỏ ở bên trong đã nhận được đồ vật cùng loại dược phẩm gen mới khiến thể chất tăng nhiều vẻ mặt lâm siêu đầy chân thành nói hứa tư lệnh nhìn ánh mắt hắn từ bên trong đó nhìn thấy chỉ có đầy vẻ chân thành ánh mắt lao hơi l ó e lên mỉm cười nói vận khí chính là thực lực di tích nhỏ kia ở đâu cậu có thể cung cấp không căn cứ khai phá được đồ vật bên trong phân phối một nửa cho cậu tại dương châu lâm siêu thuận miệng nói ra ồ hứa tư lệnh khẽ gật đầu trong lòng tính toán lại để cho người đi qua điều tra một chút xem xem có phải là thật hay không tuy nhiên lão có một loại trực giác dường như câu sau lâm siêu đang nói dối nhưng cái này dù sao chỉ là suy đoán của lão không có căn cứ chính xác 100%, còn cần chứng thực một chút mới được thi thể con quái vật cậu đánh chết căn cứ dự định chuẩn bị thu mua viện nghiên cứu khoa học muốn nghiên cứu kết cấu trong cơ thể của nó cùng với trạng thái gen hy vọng cậu có thể bán cho căn cứ ta sẽ đền bù cho cậu vật có giá trị ngang bằng lâm siêu hơi n h ữ mày nói thi thể con quái vật này đối với tôi còn có tác dụng tối đa bán ra một phần ba còn lại tôi muốn ướp lệnh giữ lại không có vấn đề hứa tư lệnh không có kẻ mặc cả sảng khoái đáp ứng sau khi rời khỏi bộ tổng tư lệnh lâm siêu thông qua quyền hạn của mình rất nhanh đã tìm được chỗ ở của tiến sĩ tần vị tiến sĩ tần này ở tại trong cư xá cao cấp phía đông căn cứ đây là một ông lão hơn sáu mươi tuổi tóc xám trắng tinh thần dồi dào r ắ n g người cao gầy đeo một cặp mắt kính mặc quần áo ngủ màu trắng nhìn thấy có vài phần khí chất nho nhã sau khi lâm siêu đưa ra huần chương về sau người gác cửa sợ tới mức lập tức để cho đi trong cư xá cao cấp hắn đi một đường thông suốt rất nhanh đã đi tới tầng dưới nhà tiến sĩ tần hắn nhanh chóng rôi tay nhập một đoạn mật mã điện tử lên trên cửa cửa nhà lập tức mở ra thung thung ngồi thang máy đi lên lâm siêu đứng trước nhà tiến sĩ tần gõ cửa mở cửa chính là tiến sĩ tần sau khi lão trông thấy lâm hơi ngơ ngác một chút qua một lúc lâu mới chừng to mắt là cậu quyển năm chương một trăm bảy mươi mốt chương một trăm bảy mươi thế giới chi mê hạ tiến sĩ định như vậy tiếp đ ạ i tôi sao lâm siêu đứng ở cửa ra vào nói a tiến sĩ tần lập tức phản ứng liền nói thật có l ỗ i thật có l ỗ i ngợi vào thật sự là không nghĩ tới lâm tướng quân sẽ tới nơi ở của lão g i a k h n i kèm này cậu uống trà gì hay là nước gì nước lọc là được lâm siêu nhìn những bộ xương khủng long nói tiến sĩ là học giả ngành khảo cổ chỉ là sở thích mà thôi tôi thích nghiên cứu các quốc gia và quá trình tiến hóa sinh vật cho nên làm ra những thư này giải trí đều là từ trong viện bảo tàng mang về tiến sĩ tần cầm máy đun nước k i ể u mới từ trong nhà ăn ra rót một ly nước tinh khiết không có vi rút đưa cho lâm siêu cười nói lâm tướng quân sao cậu lại đến chỗ tôi không phải là vì di tích đ ấ y chứ đúng vậy tôi đến là hỏi thăm tiến triển khu di tích số ba ra sao lâm siêu tùy ý ngồi trên một cái ghế mỉm cười nhìn ông lão hiền hòa này với tiến triển trước mắt mà nói đoán chừng còn cần khoảng nửa tháng nữa tiến sĩ tần khẽ cười nói chúng ta điều tra kỹ càng tỉ mỉ một phần thì nhóm binh sĩ trinh sát đầu tiên đi vào sẽ tăng thêm một phần tỷ lệ sống sót đợi đến lúc những nhân vật lớn các cậu tiến vào bên trong thăm dò nguy hiểm cũng giảm xuống một phần lâm siêu khẽ gật đầu đã nắm giữ được bao nhiêu tư liệu căn cứ vào một ít hình ảnh chụp được cùng tài liệu khảo sát liên quan hiện tại đã đoán được tòa di tích này là của nhân loại thời đại thứ nhất còn x u ấ t lại tôi tìm tài liệu cho cậu tiến sĩ tần nói tới di tích biểu lộ có chút hưng phấn nhanh chóng bước đến phòng làm việc tìm kiếm trong đống văn kiện lộn xộn rất nhanh đã đào ra một trồng g i ấ y trắng dày cộm đưa cho lâm siêu có lẽ cậu không hiểu rõ lắm về nhân loại thời đại thứ nhất căn cứ vào ghi chép trong vati căng thành quốc cổ bản chép tay của mexico thời cổ đại loài người có bốn thời đại tất cả đều đã bị hủy diệt gọi là bốn thái dương kỷ mà chúng ta chính là nhân loại thái dương kỷ thứ năm tên gọi tắt là nhân loại thời đại thứ năm ư lâm siêu dùng giọng mũi đáp lại một câu tiếp tục túi đầu xem tư liệu trong tay di tích này là một trong những di tích cực kỳ quan trọng mà căn cứ viêm hoàng quản lý một di tích đã xuất thế từ sớm hai di tích nhỏ khác so sánh với nó căn bản là không đáng bao nhiêu đây là di tích số hai còn sót lại của nhân loại thời đại thứ nhất trong thái dương kỷ thứ nhất mặc dù lâm siêu không có chưa từng tiến vào tòa di tích này nhưng đã nghe đồn về nó rất nhiều nghe nói tòa di tích này có mức độ nguy hiểm đạt tới cấp bảy sao cho dù là tiến hóa giả cấp s tiến vào cũng có nguy cơ ngã xuống đương nhiên nếu như không phải đi tìm đường chết chỉ thăm dò bên ngoài di tích thì mức độ nguy hiểm sẽ tương đối hạ thấp nếu không thì châu nguy hiểm như vậy đánh chết lâm siêu cũng sẽ không tiến vào hắn chú ý tòa di tích này chủ yếu là muốn hai loại đồ vật bên trong thứ nhất là mật đ i ể n khoa học kỹ thuật của nhân loại thời đại thứ nhất nghe nói trong đó ghi chép phương pháp như thế nào để phá vỡ cực hạn tiến hóa của nhân loại đồ vật thứ hai chính là một loại thực vật kỳ lạ sinh trưởng ở bên trong di tích loại thực vật này đã sớm tuyệt chủng trên địa cầu nhưng trong di tích nhân loại thời đại thứ nhất vẫn còn bảo tồn hơn nữa bởi vì hoàn cảnh khí hậu thích hợp nên sinh sôi vô cùng tốt bản thân thực vật này cũng không có tác dụng gì nhưng có thể ở trong di tích gạt lạn tis nổi tiếng toàn cầu đổi lấy rất nhiều vật phẩm siêu hiện đại đặc thù trước khi di tích gạt lạn tis xuất thế nhân loại hoàn toàn không để ý đến loại thực vật này mà ngay cả nhân viên nghiên cứu khoa học cũng kiểm tra đo lường không ra những thực vật này có tác dụng đặc thù gì thế nhưng sau khi di tích h ạ t lạn g tít xuất thế loại thực vật kỳ lạ này lập tức bị mọi người điên cuồng tranh giành khi đã hiểu ra tác dụng thậm chí có một ít căn cứ cỡ nhỏ chiếm giữ di tích của nhân loại thời đại thứ nhất bị người trực tiếp tiêu diệt cũng chỉ vì cướp đoạt loại thực vật kỳ lạ này hiện tại thời điểm tòa di tích h ạ t lạn g tít đầu tiên xuất thế còn thời gian mấy tháng lâm siêu muốn làm chính là khi mọi người còn chưa chú ý tới loại thực vật này mua sắm số lượng lớn đợi đến lúc di tích gạt lạn t ị t xuất thế có thể đổi lấy rất nhiều vật phẩm kỳ lạ không kể là chiến r á c binh khí dược phẩm gen mó hoàng kim pháo l a s e r siêu dẫn đường vân vân và mây mây đều có thể đổi được trong phần tư liệu này ghi chép một chút tin tức bình thường cùng với hình ảnh tượng đá cự nhân chụp được trong di tích những tượng đán à y lâm siêu có thể nhận ra nhưng bọn họ nếu muốn điều tra lại cần phải tra tìm tài liệu lịch sử và sử sách các quốc gia thời đại trước từ nhiều phương diện tiến hành nghiệm chứng mới có thể xác định đó cụ thể là vật gì công trình này cực kỳ to lớn lâm siêu đọc với tốc độ vô cùng nhanh gần như là từng tờ chỉ liếc mắt rất nhanh đã đọc xong tập tư liệu dày nặng lúc hắn chuẩn bị để xuống đột nhiên nhìn thấy mặt sau một tờ cuối cùng viết một ít chữ dày đặc À! đây là tôi tiện tay viết ra tiến sĩ tần nhìn thấy lâm siêu chú ý tới c h ữ ở mặt sau này khuôn mặt dàn mua hơi đỏ lên cậu đừng xem là thật câu đấu của thế giới lâm siêu liếc mắt qua chân tướng việc khủng long tuyệt chủng là gì ba mươi độ bắc vĩ độ thần bí nền văn minh liên tiếp xuất đến tột cùng là nguyên nhân gì ngày hai mươi mốt tháng m ộ ư ơ i hai năm hai nghìn m ư ơ i bảy tai nạn tận thế bộc phát ngoại trừ năm ra thì ngày và tháng trùng với lời tiên đoán về ngày tận thế của người may a là trùng hợp hay còn có nguyên nhân khác n g à y tận thế xuất hiện vì sao sai lệch với lời tiên đoán của người may a tròn năm năm mà không nhiều không ít một ngày căn cứ tài liệu lịch sử ghi lại những nền văn minh trước đây hùng mạnh như thế có được khoa học kỹ thuật vượt xa thời đại ngày nay vì sao trong một đêm lại biến mất giống như là búp hơi khỏi nhân g i a n điều gì có khả năng hoàn toàn hủy diệt bọn họ trong vòng một đêm lâm s i ê u xem hết rất nhanh phát hiện trong đó có mấy cái tựa hồ cùng nguồn gốc tai nạn vi r u s có liên quan nào đó hắn nhìn về phía tiến sĩ tần những câu đố này ông đã có lời giải một câu cũng không tiến sĩ tần ho nhẹ nói những câu này đều là tôi nhất thời cao hứng ghi lại dự định có thời gian ránh rôi thuận tiện nghiên cứu một chút nhất là ngày thai họa tận thế buộc phát hầu như trùng khớp với lời tiên đoán của người mã chỉ sai lệnh có năm năm điểm này quá đáng ngờ còn có những nền văn minh trước đây biến mất một cách khác thường cũng quá kỳ lạ đáng tiếc niên đại quá lâu tài liệu lịch sử quá ít rất khó mà điều tra ra nguyên nhân lâm siêu thầm nghĩ cũng đúng phần lớn những câu hỏi này có quan hệ với thai họa tận thế hơn một trăm năm sau con người cũng không tìm ra nguyên nhân v ì rút tới bằng cách nào hiện tại lại càng không có người biết được đương nhiên cũng có khả năng căn cứ cỡ lớn thời sau đã biết lai lịch vi rút chỉ là phong tỏa tin tức kẻ lang lang không thế lực và thực lực như hắn không có tư cách tiếp xúc đến những việc bí mật tối cao này mà thôi đáng tiếc cả nũ bỉ chỉ là một cái cánh tay nên trí nhớ không được đầy đủ nếu không thì đã có thể tìm hiểu ra một ít bí mật về thái họa tôi phải đi rồi lâm siêu đứng lên đặt xuống tập tài liệu dày nặng tôi tiến c ầ u tiến sĩ tần vội vàng đứng dậy không cần đâu lâm s i ê u khoác tay thân hình hơi nhoáng một cái đã rời khỏi phòng tại một hầm giam tuyệt mật trong căn cứ viêm hoàng một vài sợi khóa xích thô to màu bạc q u ố n chặt một người thanh niên khôi ngô toàn thân người thanh niên này trồng chất vết thương đang ở trong trạng thái hôn mê đ ỗ n g nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên hứa tư lệnh khoác trên người bộ bộ áo đen rộng thùng thình theo bậc thang hầm giam đi tới trước mặt người thanh niên bị khóa xích khóa lại này trong hôn mê người thanh niên tựa hồ cảm ứng được gì đó chậm rãi ngẩng đầu lên để lộ ra khuôn mặt anh tuấn khí phách nếu như lâm s i ê u ở đây khẳng định sẽ nhận ra người thanh niên này chính là sở sơn hà lenken sở sơn hà nhìn thấy hứa tư lệnh trong đôi mắt lập tức dâng lên lửa giận dốc sức liều mạng d â y thoát xiềng xích khiến chúng phát ra âm thanh lenken giòn vang không có tác dụng đâu khóa xích này được gia tăng thêm kim loại thép r u ộ g cậu d â y rủa cũng không thoát được vẻ mặt hứa tư lệnh lạnh lùng nói cậu là thuộc hạ ta hài lòng nhất ta không đành lòng giết cậu chỉ cần cậu giống như trước tiếp tục trung thành với ta ta có thể cho cậu vô số tài nguyên để vượt qua thập đại chiến sĩ cho cậu nhanh chóng tăng thực lực lên ừ sở sơn hà bỗng rung lắc khóa xích phẫn nộ nói tốt nhất là ngươi rời khỏi thân thể hứa tư lệnh nhanh lên cho ta nếu không đợi một ngày ta đi ra nhất định sẽ cho ngươi tan xương nát thịt hứa tư lệnh khẽ nhữ mày ta nói ta vẫn là ta cái con kia ký sinh trên người ta không có khống chế được ta sở sơn hà cười lạnh nói tư lệnh nếu như ông vẫn còn là ông lúc trước tuyệt đối sẽ không bắt tôi lại ông nên biết tính tình của tôi sở sơn hà tôi chưa bao giờ phản bội qua bất kỳ một huynh đệ nào hướng chi là ông đối với tôi có ân nặng như núi đánh chết tôi cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với ông thế nhưng ông lại nghi ngờ tôi lo lắng tôi ta nói ra sự tồn tại của con quái vật kia sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho ông đây không phải hứa tư lệnh mà tôi quen biết ông không phải là con người thì sẽ thay đổi vẻ mặt hứa tư lệnh lạnh lùng nói ta ngồi trên vị trí này có quá nhiều người ở sau lưng nhìn chằm chằm vào ta không cẩn thận một chút là không được nếu như ta đã bị vật kia không chết thì đã giết người từ lâu cần gì phải tốn nhiều nước miếng sở sơn hà hơi ngại lời sau một lúc lâu mới chầm dai nói thế nhưng tư lệnh đã thật sự thay đổi rồi từ sau khi ông bị vật kia ký sinh thì tính cách rõ ràng khác trước có lẽ ông không bị nó khống chế nhưng nó đã ảnh hưởng đến ông rồi tôi rất lo lắng nói láo hứa tư lệnh bỗng nhiên giận dữ ta là người như thế nào làm sao sẽ bị thứ kia ảnh hưởng cậu nói là khả năng tự chủ của ta rất kém sao sắc mặt sở sơn hà biến đổi cắn răng nói tư lệnh trước kia ông không phải dễ nổi giận như vậy ông cơm miệng hứa tư lệnh hất tay lên âm một tiếng khuôn mặt sở sơn hà giống như bị cái gì đó đánh lên lập tức ngửa về phía sau khiến máu m ũ i phun ra ưu mê không tỉnh lộ hứa tư lệnh lạnh lùng nhìn gã rồi quay người rời đi quyển năm chương một trăm bảy mươi hai chương một trăm bảy mươi mốt phạm hương ngữ bại lộ người xếp chữ c h ỉ c h ỉ rộ vũ bên trong phòng tập thể thao rộng rãi lâm siêu đứng một chân trên mặt đất hơn nữa còn là bằng m ũ i chân hai cánh tay tự do đung đưa giống như đại bằng dương cánh chân nắm cổ thương ngàn cân đứng yên lặng như cây tùng sau khi lâm siêu trở về từ nơi ở tiến sĩ tần liền bắt đầu rèn luyện gân cốt và thương thuật hiện tại là thời kỳ đầu của thận thế các loại tài nguyên còn rất dồi dào đất đai rộng lớn vẫn còn chưa bị vi rút xâm nhập lây nhiễm ăn mòn vẫn có thể gieo trồng ra sản phẩm nông nghiệp tươi mới hơn nữa hắn có địa vị siêu nhiên đồ ăn hoàn toàn được bảo đảm không cần lo nghĩ giống như trước về việc rèn luyện tiêu hao hết thể năng không có lương thực bổ sung trở lại trong thời tận thế lương thực vô cùng thiếu hụt có thể không quan tâm gì cả mà dốc sức l i ề u mạng rèn luyện giống như vậy chính là một loại hạnh phúc xa xỉ lâm siêu thư giãn cơ bắp xương cốt sau khi hoàn toàn làm nóng cơ thể bắt đầu tiến hành rèn luyện thương pháp trụ cột hàng ngày bao hàm trụ cột thương quyết chính là cơ sở vận dụng thương còn được gọi là vạn lưu quý tông trụ cột chính là căn nguyên cho dù chiêu thức thương pháp phức tạp bao nhiêu đều không thoát khỏi trụ cột thương quyết này vù v cổ thương ngàn cân giống như dao long nguyện chuyển khéo léo dưới cánh tay lâm siêu thi triển ra nộ nện nộ đâm hất bủ các loại cơ sở của thương quyết một thương này phát lực đâm thẳng tốc độ xuất thương chịu ảnh hưởng của lực hình xoắn ú c đâm thẳng là trong thương pháp một thức này gây tổn thương có tính xuyên thấu cực cao ự c c lực hình xoắn úc tốc độ xuất thương ở trong nhiều lần rèn luyện lâm siêu đã cải tiến một chút khuyết điểm nhỏ nhặt trong thương pháp hơn nữa còn kết hợp với kinh nghiệm chiến đấu trong lần đuổi giết hoàng kim cự trư này l ĩ n h ngộ đã chỉ thẳng vào nội dung chủ yếu không ngừng luyện tập rốt cuộc hiểu rõ làm sao lúc nào dùng lực hình xoắn úc đánh ra mà không ảnh hưởng tốc độ xuất thương buộc phát ra tổn thương cao nhất khi đâm thẳng V một thương xuất r a tạo thành khí lưu hình xoắn ố c xoay tròn ra ngoài mũi thương còn chưa va chạm với vách tường vôi màu trắng mà cách trước bức tường chừng ba tấc đã làm bột phấn rào rào rơi xuống lộ ra một cái lô thật nhỏ tốt trên gương mặt lâm siêu lộ ra dáng tươi cười một chiêu đâm thẳng này cuối cùng cũng luyện đến cực hạ đây là một phần trụ cột trong thương quyết tiếp theo cần luyện đến cực hạ đầu tiên chính là thương t á p thức tập đập nện đến khi toàn bộ chiêu thức chủ cột đều luyện đến cực hạn không biết có thể đột phá đến thương pháp cấp độ s hay không trong lòng lâm siêu mong đợi đây là đường lối phương pháp duy nhất trước mắt hắn tìm được để đột phá cấp s bộ tổng tư lệnh hứa tư lệnh ngồi trong phòng làm việc ở tầng cao nhất đây là cao ốc cao nhất căn cứ từ cửa sổ nhìn xuống có thể bao quát hơn phân nửa khung cảnh căn cứ toàn bộ đều thu vào tầm mắt con quái vật này lại đang học tập sách vợ của nhân loại hứa tư lệnh lật xem một vài phần tư liệu trong tay những thứ này đều là tin tức đặc thù lính trinh sát tiền tuyến điều tra ra ở các thành phố giờ đây lao đang đọc xem phần tư liệu này có một bức hình được chụp từ trên không trung trong ảnh là con độc xà màu xanh dài nửa mét to bằng ngón tay nằm sấp trên đường cái đang mở một cuốn sách đặt cao ngang đầu bên dưới còn có một vài bức hình tạo thành một chuỗi liên tục trong đó có một bức là hình con độc xà màu xanh này dùng đôi rắn lật xem một trang sách muốn học tập hệ thống xã hội nhân loại sao ánh mắt hứa tư lệnh chất động những con quái vật này đã tiến hóa ra trí khôn trong đó một ít quái vật nổi bật tương đương với thiên tài thế giới loài người các ngươi nếu như lại được học tập tri thức nhân loại đoán chừng không bao lâu sau sẽ xây dựng xào huyệt tương tự căn cứ nhân loại hình thành vương quốc quái vật của chính mình mặt người trên cổ hứa tư lệnh khẽ cười nói sắc mặt hứa tư lệnh e m t r ầ m đây là một tin tức cực kỳ tệ hơn nữa những quái vật này cũng sẽ tiến vào thăm dò trong di tích nếu như chúng lại đạt được di tích vật phẩm chật chật ưu thế hiện tại của nhân loại các ngươi sẽ hoàn toàn không còn chút nào mặt người trên cổ tiếp tục đâm chọc nói ngươi có phương pháp ứng phó nào không hứa tư lệnh mặt lệnh nói rất khó nếu như ngươi cùng quái vật cường đại nào đó kết hợp thành đồng minh ngược lại là một phương pháp giải quyết mặt người trên cổ híp mắt nói không có khả năng hứa tư lệnh kiên quyết cự tuyệt nhân loại các ngươi thống trị hệ thống sinh thái lục địa địa cầu đã mấy trăm vạn năm rồi quen với việc chính bản mình là chủ nhân địa cầu nhưng hôm nay không giống như trước nhân loại muốn trục xuất tất cả đám quái vật và hủ thi này chỉ chém giết là không có khả năng mặt người trên cổ khuyên bảo căn cứ vào tiến triển mới nhất của viện nghiên cứu khoa học những v i r ú t trong cơ thể hủ thi này lại lần nữa tách ra khiến cho thể chất hủ thi gia tăng nhưng mà mức độ hư thối của thân thể bọn nó chẳng những không gia tăng tốc độ hư thối ngược lại đang tự lành viện nghiên cứu khoa học tạo ra một vài cơ thể thí nghiệm kia có thể chất đạt tới hơn 20 lần bộ phận hư thối trên người đã lành lại khoảng một nửa dựa theo suy đoán của viện nghiên cứu khoa học hệ thống sinh sản của chúng sẽ tái tạo lại tất cả bộ phận hệ thống đều tái tổ hợp lại trở thành một con người hoàn toàn mới có lẽ ngươi hiểu rất rõ điều này có ý nghĩa như thế nào chúng sẽ giống như nhân loại các ngươi sẽ sinh đẻ ra thế hệ sau hơn nữa tốc độ sinh sôi thậm chí có thể bốn nhanh hơn xa so với nhân loại các ngươi mang thai chín tháng cho nên muốn giết chúng là chuyện không thể nhân loại sẽ càng ngày càng yếu thế có thể tại giai đoạn đầu ký kết liên minh với một con quái vật cường đại chính là một chuyện tiếng nói của gương mặt người im bặt bởi vì có hai ngón tay bóp miệng của nó khuôn mặt hứa tư lệnh tràn ngập lệ khí âm chầm nói ta biết tính toán của ngươi chuyện như vậy một lần là đủ rồi sau này còn nói với ta những lời này tuy ta sẽ không b ó p ngươi ra nhưng vẫn có thể cắt một bộ phận thân thể ngươi ngươi muốn thử một chút cảm giác sống không bằng chết chứ gương mặt người mơ hồ thống khổ nói ta ta sai rồi hứa tư lệnh buông lỏng tay ra ánh mắt lạnh lùng bảo hộ lột ra là không thể nhân loại đã xảo trá không coi trọng chữ tín như thế huống chi là quái vật bị thú tính điều khiển gương mặt người ngậm miệng không nói thêm gì nữa chắc chắn sẽ có biện pháp đuổi đám chết tiệt kia đi hứa tư lệnh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ trong mắt lập lòe sát khí rét lạnh địa cầu là của nhân loại là của ta thùng thùng đúng lúc này chuông cửa chợt vang lên tàn bạo trên nét mặt hứa tư lệnh nhanh chóng biến mất khôi phục lạnh lùng và uy nghiêm khuôn mặt người trên cổ lão cũng chìm vào trong làn da miệng v à cái mùi khép lại thành làn da không lộ ra chút vết tích nào vào đi hứa tư lệnh uy nghiêm nói một vị nữ tướng mặc trang phục giã chiến trên vai mang sao vàng tiến vào vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng nói báo cáo tướng quân sáng nay đội trinh sát tại thành phố đức châu phát hiện một nhân loại đặc thù nhân loại đặc thù hứa tư lệnh nhữ mày căn cứ vào tư liệu d o xét được nhân loại đặc thù này dường như có thể khống chế hủ thi và quái vật cùng với sinh vật hệ thực vật vị nữ tướng trả lời một cách to rõ hứa tư lệnh hơi ngơ ngác vẻ mặt biến đổi nhìn thẳng vào cô giống như một con sư tử mạnh mẽ tính giấc cảm giác gác bách mánh liệt khiến vị nữ tướng kinh hãi có cảm giác hơi khó thở cô xác định không nhìn lầm vẻ mặt hứa tư lệnh vô cùng nghiêm túc ngực vị nữ tướng hơi phập phồng nhanh chóng nói dựa theo tư liệu đội trinh sát quả thật là như thế mấy nhân viên trinh sát tận mắt nhìn thấy xung quanh người kia vây lấy một đám lớn hủ thi cùng với một con chó kỳ quái có bộ lông màu hoàng kim và một gốc cây non tiến hóa ra sinh mệnh máu trong đại nao hứa tư lệnh c h ả y với tốc độ nhanh mạch máu trong cơ thể lão đang hừng hực phập phồng một lúc sau lão mới k i ể m chế được cỗ hưng phấn này trầm giọng nói ta đã biết cô đi ra ngoài trước đi vâng nữ tướng quân túi chào cáo lui sau khi rời khỏi văn phòng cô mới nhẹ nhàng thở ra cảm giác như là mới từ trong lồng lao hổ vườn bách thú đi ra toàn thân bị mồ hôi lạnh làm cho ướp nhẹp trong văn phòng có thể khống chế hủ thi và quái vật trong đôi mắt hứa tư lệnh lập lòe ánh sáng nóng bỏng khiến người khác phải sợ hãi năng lực đặc thù như vậy trong mấy vạn chiến sĩ tiến hóa của toàn bộ căn cứ cũng không ai có được nhất định phải đạt được người này bất kể như thế nào cũng phải có khống chế hủ thi và quái vật mặt người hiện ra bên trên cái cổ của lão trên mặt có chút ít n g h i hoặc thầm nghĩ đây là năng lực gì nhân loại tuyệt đối không có khả năng có được người đúng trái lại có chút giống thiên sinh đế vương trong hủ thi kẻ chi phối hủ thi thế nhưng kẻ chi phối hủ thi có thể khống chế hủ thi tuyệt đối không có khả năng khống chế quái vật hơn nữa còn là hoàng kim thú sau khi lâm siêu rèn luyện xong thì nghỉ ngơi một lát khôi phục một ít thể lực rồi trở về gọi đám người lâm thi vũ bạch tuyết lái xe quân đội đi tới thành phố bên ngoài căn cứ lão đại chúng ta đi đâu v u tiệm cầm một bao khoai tây c h i ê n vừa ăn vừa hỏi tìm một chút quái vật hoạt động gân cốt bàn chân lâm siêu đạp mạnh chân ga ô tô gầm rú phong tới v u tiệm hơi lảo mắt tôi biết ngay anh là người một ngày mà không sát sinh thì sẽ chết m à là cho cậu hoạt động gân cốt lâm siêu nói cái này lão đại tôi vừa rồi là nói thời tiết hôm nay thật tốt vẻ mặt lâm siêu bình thản bẻ ngoặt tay lái chuẩn bị tiến vào trên đường quốc lộ mà căn cứ đã xây dựng đột nhiên một cái bóng màu vàng từ cao ốc đổ nát bên cạnh nhảy ra hả lâm siêu nghiêng đầu nhìn lại không nghĩ tới khu vực cách căn cứ gần như vậy lại còn có quái vật qua lại lúc hắn nhìn rõ bóng dáng màu vàng này lập tức đạp chân thắng xe lại chỉ thấy bóng dáng màu vàng này chính là hoàng kim khuyển vu hoàng kim khuyển nhảy đến phía t r ư ớ c xe quân đội trên cơ thể có bảy tám vết thương hơi thở nó có chút hỗn loạn đôi mắt trông mong nhìn lầm siêu khẹt kêu gâu gâu một tiếng lâm siêu nhìn thấy vết thương trên người nó sắc mặt không khỏi trầm xuống sắc khí c u ồ n hiện lên trong mắt nói chuyện gì xảy ra cô ấy đâu lâm t h i vũ và hát nguyệt trông thấy vết cào trên người hoàng kim khuyển cũng có loại dự cảm không rõ hoàng kim khuyển kêu hai tiếng gâu gâu móng nuốt nâng lên gãi gãi phía dưới cổ chỗ đó có một sợi dây thừng cột một chai nhựa trong bình hình như có một tờ giấy cuộn tròn lâm siêu lập tức gỡ xuống chai nhựa móng tay sắc bén trực tiếp vạch đ ứ t móc ra tờ giấy cuộn tròn bên trong ra xem một vài hàng chữ lưu loát ghi lộn xộn trên giấy trước khi đọc phong thư này anh hãy đồng ý với tôi là không nên tức giận nha tôi muốn nói là được rồi thành thật xin l ỗ i nhé tôi không cẩn thận bại lộ thân phận buổi sáng hôm nay bị một đám binh sĩ nhìn thấy bọn họ muốn bắt tôi tôi vốn là chạy trốn kết quả bọn họ có phi cơ trực thăng tôi thật sự không có cách nào liền giết bọn chúng kết quả sau đó có binh sĩ liên tục tới bắt tôi hơn nữa ngoại trừ những binh lính này còn có một chút quái vật cũng lần lượt xuất hiện tôi tôi thực sự không phải cố ý bại lộ nếu như anh có thời gian gửi thư lại cho tôi chúng ta lại ước định một chỗ gặp mặt thành phố đức châu đã không thể ở lại chỉ là chút việc này thôi nhất thiết đừng nóng giận nha tôi thực sự không có cố ý kỳ hỉ c ố thư sau cùng còn vẽ lên một nét mặt le lưới tinh lịch quyển năm chương một trăm bảy mươi ba chương một trăm bảy mươi hai khắp nơi tập hợp chương trực t r ư ờ n g tiếp cuộn giấy trắng trong tay biến thành m ộ t mịn theo gió bay đi lâm siêu túi đầu nhìn hoàng kim quyển lạnh lùng nói trang phục của những binh lính kia có phải giống với trang phục của những binh lính ở trong căn cứ hoàng kim quyển có thể nghe hiểu lời nói của lâm siêu nó liền vội vàng gật đầu lâm siêu nhất thời trở nên trầm mặc từ trước đến giờ hắn vẫn luôn chuẩn bị tâm lý hắn biết thân phận của phạm hương ngữ vô cùng nhạy cảm sớm muộn cũng có ngày bại lộ năng lực điều khiến xác thối rất khó che giấu dễ dàng bị bại lộ lâm siêu luôn cố gắng tránh cho thân phận của phạm hương ngữ bị bại lộ trước khi hắn có đủ sức mạnh để bảo vệ cô ấy đối với lâm siêu mà nói phạm hương ngữ chính là vật sở hữu riêng chuyện này không liên quan đến vấn đề tình cảm chi vì chủ nhân của cô ấy chỉ có thể là chính hắn lâm siêu có thể tưởng tượng ra tầng lớp cao tầng bên trong căn cứ viêm hoàng lúc này đã trở nên vô cùng kích động bất cứ ai sở hữu phạm hương ngữ trong tay thì tương đương với việc sở hữu một loại siêu cấp hương khí làm sao bây giờ vẻ mặt lâm thi vũ lo lắng cô tuy rằng bình thường rất thích trêu chọc phạm hương ngữ thế nhưng từ trong đáy l ò n g mình trong một thời gian ở chung một chỗ lâu như vậy sớm đã có cảm tình coi cô ấy nhưng bằng hữu chân chính vưu tiềm và hắc nguyệt đồng dạng cũng nhìn về phía lâm siêu chờ đợi sự lựa chọn của hắn ánh mắt bọn họ vô cùng kiên định không chút do dự dường như bọn họ đã biết được quyết định trong lòng lâm siêu là gì gương mặt bạch tuyết tràn ngập vẻ mơ hồ cô hoàn toàn nghe không hiểu những lời bọn lâm siêu nói cô vẫn ngoan ngoãn ngồi im ở vị trí bên cạnh ghế lái xe cho dù có chuyện gì xảy ra chỉ cần không phải rời khỏi lâm siêu là tốt rồi ở trong mắt bạch tuyết thì ở trong cái thế giới rộng lớn này chỉ có một mình lâm siêu là người mà bạch tuyết quan tâm nhất lâm siêu quay lại vị trí lái xe hướng về phía hoàng kim khuyển lạnh lùng nói lên xe ánh mắt hoàng kim khuyển sáng lên nó vội vàng nhảy lên nóc xe rồi nằm xuống vưu tiệm và hắc nguyệt cùng n ở nụ cười bám chặt lâm siêu nói một câu điều chỉnh tay lái bàn c h ấ n d i m mạnh lên chân ga tiếng động cơ vang lên ầm ẩm ô tô từ từ chuyển bánh vài giây sau tăng tốc như một con dạ t h ú ẩm ẩm phóng đi quảng trường hồng tinh nằm ở ngoại thành của thành phố đức châu từng chiếc máy bay trực thăng không ngừng bay qua bay lại phía trên bầu trời quảng trường hồng tinh gờ giờ à o gờ giờ à o trên quảng trường rộng lớn có tới hơn 1.000 con xác thối đang tụ tập những tiếng gầm rú không ngừng phát ra từ cổ họng của chúng nó những tiếng gào thét những gương mặt tái nhợt cùng da thịt mục nát thối giữa con ngươi chuyển động không ngừng Gương chúng cùng bọn tợn. mặt của bọn chúng vô cùng dữ、tợn. ở giữa quảng trường bên trong vòng vây của lũ hụ thi là một cột cờ rất cao dưới chân cột cờ có một cô bé trong trang phục quý tộc châu âu đang ngồi cầm trong tay một cái ô trên đầu đội một cái mũ rộng vành màu đen che khuất hơn nửa gương mặt chỉ để lộ ra chiếc cằm thanh tú trắng như tuyết trong miệng cô bé đó đang ngậm một cây cả mút mà ở bên cạnh cô bé đó có một cái cây màu xanh toàn thân mọc đầy dây leo thân cây rung động không ngừng tựa hồ nó đang rất sợ hãi sợ cái gì có ta ở đây không ai có thể gây tổn thương cho ngươi được phạm hương ngữ liếc nhìn nó trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo tiêu thảo quái dị dùng ánh mắt u ô á n nhìn phạm hương ngữ thầm nghĩ chính vì có cô ở đây ta mới sợ hãi như vậy nếu cô không có ở chỗ này ta đã sớm chạy trốn được rồi lại phải ở lại nơi đây bị một đám nhân loại bao vây nhìn tròng trọc phạm hương ngữ ngẩng đầu nhìn những chiếc máy bay trực thăng vũ trang lướt trên bầu trời mà ở những nóc nhà xung quanh đó có bố trí rất nhiều tay súng bắn tỉa khe thở dài nói tiểu cầu vừa mới rời đi dựa vào tốc độ của nó sau khi bị thương cần có thời gian nhất định mới có thể chạy đến căn cứ tuy nó không có cách nào xâm nhập căn cứ chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài nhưng chỉ cần bọn họ rời khỏi căn cứ dựa vào k h í ế u giác của tiểu cầu nhất đúng lúc này một chiếc máy bay trực thăng vũ trang dừng lại trên bầu trời có một người thanh niên trẻ tuổi mang quân hàm thiếu tướng cầm loa lớn tiếng nói chúng tôi không có ác ý chỉ muốn mời cô gia nhập với chúng tôi theo chúng tôi chiến đấu dựa vào năng lực của cô nhất định sẽ được tư lệnh trọng dụng cô hà tất phải tìm cách chống lại phạm hương ngữ khẽ bĩu i môi nói b ộ tiểu thư không thèm khát sự trọng dụng của tư lệnh các người ta đã nói rồi ta không muốn gia nhập căn cứ của các ngươi ngươi nghe không hiểu sao phạm hương ngữ biết tình huống của mình vô cùng đặc biệt nếu như gia nhập vào căn cứ dưới sự kiểm tra của máy móc thân phận của mình chắc chắn sẽ bại lộ những binh lính này không biết mình chính là hụ thi nên mới tìm mọi cách để khuyên bảo một khi bọn họ phát hiện ra mình là hụ thi chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để bắt cô đừng có u mê chúng tôi không muốn làm tổn thương cô nếu không cô cho rằng một mình cô có thể chống lại chúng tôi sao vị thiếu tướng trẻ tuổi lớn giọng đe dọa phạm hương ngữ suy nghĩ một lát rồi nói ngươi để ta suy nghĩ một chút được vị thiếu tướng trẻ tuổi sắc mặt vô cùng vui vẻ ngay lập tức đáp ứng h á n kỳ thực cũng không muốn đắc tội với cô bé này tình huống ở nơi này đã thông báo cho tư lệnh biết hắn biết tư lệnh rất muốn có được cô bé này nếu như đối phương sau này được tư lệnh trọng dụng sẽ được thăng quan tiến chức rất nhanh không chừng sẽ quay lại tính sổ với hắn hắn chỉ là người làm theo lệnh mà thôi nửa giờ trôi qua vị thiếu tướng trẻ tuổi thấy phía dưới không có chút động tinh nào có chút lo lắng hỏi cô suy nghĩ đến đâu rồi chờ một chút phạm hương ngữ trả lời vị thiếu tướng trẻ tuổi có chút bất đắc dĩ đành tiếp tục chờ mười phút trôi qua còn chưa nghĩ thông sao vị thiếu tướng trẻ tuổi cười khổ nói phạm hương ngữ tức giận trả lời gấp gáp cái gì đến việc thắt cổ còn cần lấy hơi đấy vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất thời cảm thấy nghẹn họng đành phải tiếp tục chờ lợi tiếp chỉ có thể cố gắng tìm mọi cách để kéo dài thời gian phạm hương ngữ cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ cô không lỡ để cho những bảo bối của mình t ố n thất chúng nó đều được một tay cô tỉ mỉ lựa chọn mất nhiều thời gian mới kiếm được chính là chờ đợi có cơ hội lật đổ sự thống trị của tên ác ma kia cho nên tổn thất một là sẽ mất một rất nhanh một giờ đã trôi qua vị thiếu tướng trẻ tuổi hình như đã mất đi sự kiên nhẫn hắn có cảm giác cô bé này không thật sự suy nghĩ nghiêm túc mà đang cố tình t r e o chọc đùa dẫn mình trong lòng cảm thấy có chút nôn nóng cùng lo lắng nếu như sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ hắn sợ trong tương lại cô ta sẽ tìm mình gây sự nếu trong nửa ngày mà không tím ra cách nào đưa cô bé này về căn cứ thì hắn sẽ chịu sự khiển trách của tư lệ thật đang chết vốn tưởng việc này dễ như ăn cháo không ngờ lại tự mang đá buộc chân thật là phiền phức khi gặp phải một kẻ ngu xuẩn ít ngồi đại giếng ngủ quáng tự đại tự cho mình là vô địch thiên hạ vị thiếu tướng trẻ tuổi cảm thấy vô cùng tức giận hận là mình không có cách nào trực tiếp mở miệng mắng chửi đành có gắng nín nhịt sớm biết kết quả thế này thì đã để cho những kẻ khác tranh cướp cái quân công này vị thiếu tướng trẻ tuổi có chút ảo não hắn nhìn đồng hồ không kiên nhẫn nói đã quá giờ rồi nếu cô không đáp ứng tôi đành phải áp dụng biện pháp cứng rắn cô mặc dù có khả năng k h ô n g chế h ủ thi thế nhưng bọn chúng cũng không có cách nào bảo vệ được cô đừng có nóng n ộ i để bổn tiểu thư có thêm thời gian để suy nghĩ phạm hương ngữ lại tiếp tục móc từ trong túi ra một cây kéo mút vừa bóc lớp giấy ly lông bên ngoài r a vừa trả lời vị thiếu tướng trẻ tuổi trong lòng phát hỏa tức g i ậ n đến mức siết chặt nắm đấm lại đúng lúc này vị thiếu tá trung niên đang ngồi bên cạnh báo cáo với hắn báo cáo vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất thời có cơ hội được phát tiết lửa giận quát tầm lên nói vị thiếu tá trung niên vội báo cáo phía đông nam có một số lượng lớn quái vật đang di chuyển về phía bên này vị thiếu tướng trẻ tuổi tức giận nói còn có cả việc này có quái vật tiến lại đây chẳng lẽ ngươi không biết tìm cách phái người lôi kéo bọn chúng sang chỗ khác chuyện này vị thiếu tá khẽ cười khổ trả lời những con quái vật kia mục tiêu của chúng dường như cũng là cô bé này tôi đã phái không quân tìm cách gây sự chú ý đối với bọn quái vật hoặc tìm cách tiêu diệt bọn chúng nhưng căn bản không phát huy tác dụng hơn nữa dựa theo báo cáo điều tra dọc đường đại khái khoảng sáu phút nữa bọn quái vật sẽ đến được đây cái gì vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất thời cả kinh hắn túi đầu nhìn về phía cô bé đang ngồi ở trung tâm bầy hủ thi toàn thân không nhiễm chút bụi trần trong đầu nhanh chóng liên tưởng đến những tư liệu liên quan đến cô bé đó đáng chết cô ta có thể không chế quái vật bảy quái vật kia hẳn là do cô ta thông qua phương pháp nào đó để gọi chúng đến cứu chúng ta phải làm thế nào bây giờ vị trung niên thiếu tá rẻ rặt hỏi vị thiếu tướng trẻ tuổi hỏi lại số lượng quái vật là bao nhiêu thực lực của bọn chúng thế nào vị thiếu tá trung niên vội trả lời số lượng khoảng chừng hơn hai trăm con trong đó có bảy tám con quái vật cỡ lớn đoán chừng thể chất của bọn chúng phải sáu mươi lần quái vật có thể chất gấp sáu mươi lần vị thiếu tướng trẻ tuổi biến sắc mặt nói nhanh lên mau đem tình huống ở chỗ này báo cáo cho căn cứ bằng vào chúng ta sẽ không có khả năng chống lại lũ quái vật đó trừ khi thập đại chiến sĩ ra tay tuân lệnh lập tức để ba lữ đoàn đóng ở khu vực phụ cận mau rút lui tránh bị b ầ y quái vật tàn sát ngoại trừ lính trinh sát ở ngoài những người còn lại đều lùi lại ba mươi dặm vị thiếu tướng trẻ tuổi cũng không vì cơn tức giận mà ảnh hưởng đến phán đoán tuy rằng hắn mới chỉ một tướng quân vinh dự trước đây hắn chỉ là một sinh viên đại học không có năng lực lãnh đạo nhưng hắn là người nằm trong danh sách kê cận hậu tuyển của kế hoạch thập đại chiến sĩ được xếp vào danh sách được bồi dưỡng thể chất đã đạt đến ba mươi lần tư duy nhanh nhẹn vượt xa người bình thường rõ vị trung niên thiếu tá tuần mệnh phạm hương ngữ để ý thấy những lính bắn tỉa được bố trí trên những nóc nhà xung quanh đã rút đi hết nhất thời thấy có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh phạm hương ngữ cảm nhận được những cơn chấn động nhẹ nhẹ từ dưới chân chuyển đến chuyện này sắc mặt của phạm hương ngữ dần dần trở nên ngưng trọng chỉ thấy rung động mặt đất ngày càng trở nên rõ rệt những chiếc máy bay trực thăng vừa nãy còn quần thảo ngay trên đỉnh đầu lúc này đã bay lên rất cao cùng đồng loạt bay về một hướng dường như muốn tránh né thứ gì đó rất nhanh nguyên nhân của mọi chuyện đã xuất hiện bên trong tầm mắt của phạm hương ngữ ở phía cuối ngã tư đường phố chuyên đến những tiếng bước chân rầm rập như có hàng nghìn hàng vạn con ngựa đang tung vó lát sau xuất hiện một đám quái vật có hình dạng dữ tợn đang điên cuồng chạy tới đàn quái vật phạm hương ngữ rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân vì sao những binh lính này rút lui sắc mặt cô trở nên ngưng trọng lập tức khống chế lũ sắc tối di chuyển theo hướng rút lui của những chiếc máy bay trực thăng quyển năm chương một trăm bảy mươi bốn chương một trăm bảy mươi ba bắt giữ phạm hương ngữ thành phố trường trì bên trong nội thành vô cùng thoáng đẳng trên đường phố không có bóng dáng của bất kỳ con xác thối nào những chiếc ô tô bị hỏng vứt lại trên đường tất cả đều được kéo sát sang hai bên d ì a đường lúc này đã là 12 giờ trưa trên đường phố vẫn còn có thể nhìn thấy có rất nhiều người mặc quân phục mang quân hàm binh nhì nhiệm vụ của bọn họ chính là thu thập tất cả linh kiện và động cơ của những chiếc xe này ở trung tâm của thành phố nơi có rất nhiều tòa nhà cao tầng ở khu vực này đã được xây dựng thành một căn cứ có quy mô vô cùng rộng lớn diện tích của của căn cứ này so với căn cứ viêm hoàng của thành phố thiên kinh không thua kém là bao phía bên ngoài trên nóc của căn cứ có cắm một lá cờ lớn trên lá cờ có viết một chữ mã rất lớn đây là căn cứ mã thường sơn mã thường sơn là tên của một vị đại tướng trong thời kỳ đầu bùng phát bệnh dịch đó là thời điểm lực lượng quân đội trở nên vô cùng hỗn loạn ông ta đứng ra tiếp quản những chiến hưu thủ hạ và binh lính bị nhiễm vi rút mà trở thành tiến hóa giả trở thành một thế lực lớn ông ta cùng với một số vị tư lệnh quân đội tranh đoạt quyền khống chế quân đội nhưng vẫn may không mỉm cười với ông ta do tính toán sai lầm khiến cho lực lượng bị tổn thất không nhỏ sau đó ông ta và thuộc hạ bị trục xuất ra khỏi căn cứ ông ta ôm mối hận trong lòng không có rời thủ đô qua xa mà mang thủ hạ của mình di chuyển đến thành phố trường trì Ở n ơ i đây bí mật quan sát tất cả mọi động tĩnh diễn ra trong căn cứ ở thủ đô đợi có cơ hội sẽ mang quân đội của mình quay trở lại đánh chiếm cướp đoạt binh quyền nhưng ngay khi cuộc tranh đoạt binh quyền giữa hai thế lực lớn ở căn cứ thủ đô sắp kết thúc thì đột nhiên xuất hiện một thanh niên trẻ lấy sức một người giúp đỡ hứa tư lệnh đánh bại hà tư lệnh dẫn đến kết quả cả hai bên thế lực không diễn ra cuộc chiến liều mạng lương bại câu thương quốc chiến tưởng chừng vô cùng máu chiến cùng thảm tưởng trừng vô đấm lực i liên khi tiếp diện nghiên hiện tiến loại người tiến ệ lệnh t thế mà kết thúc trong Từ trở tư thủ thu kết đột phát thể thường trở thành cứ lạc. căn cứ cứu học được có hứa như quản phương lớn, nguồn năng lượng năng lượng này bình khoa pha hóa, cho hóa mà làm ra giả. đó đô, ở về sau, sau quả lượng tình báo nằm vùng của ông ta ở thủ đô đem những thông tin đó báo cáo lại khiến cho hùng tâm muốn quay lại cướp đoạt binh quyền dần dần phai nhạt c đ ặ khi nguồn năng lượng tiến hóa xuất hiện ông ta biết cơ hội để nhân loại tiếp tục sinh tồn vẫn chưa hết một thời đại mới sắp sửa mở ra bởi vậy ông ta tự thành lập căn cứ cho mình noi gương người xưa chiếm đất xưng ơ vương trải qua mấy tháng căn cứ ông ta xây dựng nhanh chóng phát triển tuy quy mô không so sánh được so với căn cứ thủ đô thế nhưng vấn đề tự cung tự cấp đã được giải quyết hơn nữa ông ta cũng nằm trong tay quyền lực cao nhất cũng không có bất cứ trở ngại nào lời nói của ông ta chính là luật pháp ở bên trong căn cứ tất cả mọi người đều phải tuân theo các điều luật do ông ta đặt ra loại cảm giác tự mãn làm vương một cõi khiến cho ông ta vô cùng vui vẻ mặt trời lên cao ánh nắng chiếu vào phòng làm việc của mình mã t r ư ờ n g sơn ngồi trên chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực cao nhất trong căn cứ đang xem những thông tin tình báo mới được chuyển đến trong ngày căn cứ viêm hoàng khai thác thành công thành phố trương gia khẩu tổn thất mất hai người trong thập đại chiến sĩ hai người đó là dựa theo thông tin tình báo của trinh sát truyền về trong thành phố quá nguyên phát hiện ra lãnh địa của quái vật có hàng vạn con quái vật trong đó có hàng nghìn con quái vật cỡ lớn ở nội thành thành phố đức châu lính trinh sát phát hiện ra một cô bé có năng lực khống chế xác thối và quái vật lý tướng quân cùng với quân đoàn chiến sĩ tiến hóa số ba đi tới mã thường sơn năm nay đã sáu mươi tám tuổi thế nhưng sau khi sử dụng nguồn năng lượng tiến hóa vẻ bề ngoài của ông ta đã thay đổi giờ trông ông ta không quá năm mươi tuổi gương mặt hẹp dài thể hiện vẻ lạnh lung nghiêm nghị ông ta lần lượt xem qua từng tin tức khi biết căn cứ viêm hoàng tổn thất mất hai người trong thập đại chiến sĩ trên mặt ông ta nở nụ cười sau đó khi đọc đến tin phát hiện ra lãnh địa của quái vật sắc mặt ông ta hơi trầm xuống hai hàng lông mày nhăn tít lại đến khi đọc đến thông tin cuối cùng ông ta nhất thời ngồi ngẩn người tại chỗ đột nhiên vũ mạnh tay xuống mặt bàn một cái nhấc điện thoại lên gọi chờ sau khi đầu bên kia có tín hiệu cơn lửa giận trong lòng ông ta nhất thời bạo phát n g u n g ốc tin tức bên kia thành phố đức châu tại sao không sớm báo cáo cho ta ngươi không biết cái nào là tin tức khẩn cấp sao Dạ thị t r ư ở n g tin tức đó rất quan trọng sao âm thanh ở đầu bên kia có chút lo lắng nói chỉ là một cô bé có năng lực đặc thù khống chế sắc tối mà thôi số lượng khống chế cũng không nhiều chỉ gây ra một sự ngạc nhiên nho nhỏ mà thôi cũng không tính là gì câm miệng cho lão tử mã thường sơn nghe thấy câu trả lời thì tỏ ra vô cùng khó chịu mình sao lại có loại thuộc hạ ngu ngốc vô năng như vậy ông ta q u á t lên trong điện thoại ngươi là đồ con lợn ngươi có biết hay không nếu như cô bé này có thể khống chế sắc tối đây chính là đối tượng hàng đầu cần được nghiên cứu có tác dụng rất lớn việc nghiên cứu khoa học của chúng ta vốn đi sau thủ đô tất cả hạng mục nghiên cứu tiến triển vô cùng chậm chạp một cơ hội hiếm có như vậy mà ngươi không biết nắm lấy dạ chuyện này n g ư ơ i ở đầu phía bên kia điện thoại có chút sửng sốt tựa hồ ý thức được sai lầm của chính mình thị trường tôi ngay lập tức sẽ điều động những người kia n g ư ơ i ở đầu điện thoại phía bên kia vội vàng trả lời thành phố đức châu cách căn cứ của chúng ta không xa chúng ta còn có được thông tin về cô bé đó thì nói gì đến đến căn cứ viêm hoàng tên lý tướng quan chỉ mang một ít binh lính đi theo chính là muốn tìm chết mà ánh mắt mã t h ư ở n g sơn tràn ngập lệ khí ra lệ nếu ngươi không mang được cô gái kia về thì ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này thị trường tôi âm thanh từ đầu phía bên kia trở nên vô cùng hốt hoảng muốn cầu xin tha thứ thế nhưng mã trưởng sơn sau khi nói xong đã cúp điện thoại xem ra phải điều động hắn thì mới có hy vọng cho dù ta không chiếm được thì tuyệt đối cũng không để cho căn cứ viêm hoàng có được nếu không thì sắc mặt mã t r ư ở n g sơn trở nên vô cùng âm trầm ông ta biết căn cứ viêm hoàng đã sớm tra xét căn cứ của mình sở dĩ không điều quân đến đánh chiếm là lo lắng x ả ra tình trạng cá chết lưới rách bây giờ xác thối đang hoành hành quái vật tụ tập thành đàn còn có rất nhiều thành phố vẫn chưa được giải cứu căn cứ viêm hoàng không muốn tổn thất quá nhiều binh lực thế nhưng nếu mức độ phát triển của căn cứ viêm hoàng vượt xa so với căn cứ của ông ta thì sẽ xảy ra tình trạng cá lớn nuốt cá bé sẽ dễ dàng chiếm được căn cứ của ông ta đến lúc đó ông ta sẽ mất tất cả thậm chí đến cả tính mạng cũng không còn thành phố đức châu ầm ầm ầm ba một số lượng lớn quái vật đang chạy như đ i ê n tới mặt đất rung động dưới mỗi bước chân của bọn chúng xe cộ hai bên đường bị bọn chúng dẫm đạp thành từng mảnh nhỏ số lượng bầy thú này chỉ khoảng 2.000 con nhưng loài nào cũng có trong đó có năm con quái vật cỡ lớn là hai con hổ biến lính dị một con trên đầu mọc ra một cái xứng con còn lại trên đuôi mọc ra một hàng gai nhọn mà bộ lông trên lưng đã được bao phủ bởi một lớp v ả y sừng cứng rắn đỏ rực còn ba con quái vật cỡ lớn còn lại là một con rắn lớn màu tím có chiều dài 17 mét vừa nhìn là có thể biết đây là một con độc xà con tiếp theo là một con báo săn biến dị có chiều cao sáu m trên trán của nó mọc ra con mắt thứ ba toàn thân nồng nặc m ù i máu cùng với một con đại tinh tinh cao bảy tám m dưới hai nách của nó có mọc ra hai cánh tay bốn cánh tay cùng vung vẩy bắp thịt đen bóng như kim loại đừng đừng tiến lại gần đây c h ạ y mau những con quái vật này đang truy đuổi phạm hương ngữ mà phạm hương ngự đang điều khiển đoàn quân xác thối của mình tiến gần đến địa điểm tập trung của những binh lính đang muốn bắt giữ mình khi những binh lính nhìn thấy sau lưng cô bé có một lượng lớn xác thối cùng với quái vật đang đuổi theo thì vô cùng sợ hãi bọn họ chỉ có ít ấy người với cùng với số lượng đạn dược vô cùng ít ỏi còn chưa đủ nhét kẽ răng lũ quái vật này những binh lính này vội vã leo lên những chiếc xe ô tô vận tải đang đỗ ở đó nhanh chóng rút lui nhưng mà đường phố vô cùng hỗn loạn cùng với rất nhiều t r ư ớ n g ngại vật nằm ngổn ngang trên đường cho nên tốc độ chạy trốn của bọn họ kém xa phạm hương ngữ cùng với lũ sắt thối bọn họ nhanh chóng bị phạm hương ngữ vượt qua những binh lính này đã nhận được lệnh không được ra tay nổ súng đối với cô bé này chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của phạm hương ngữ dần biến mất ầm ầm đàn t h u gào thét tầm ầm lao tới những binh lính trở nên vô cùng hoảng loạn tuy trong số đó có một số binh lính có tố chất tâm lý vững vàng dưới sự chỉ huy của cấp trên nâng súng lên bắn về phía đàn quái vật nhưng cố gắng của họ không mang lại hiệu quả nào những vũ khí này tuy đã trải qua cải tiến nhưng chỉ gây ra thương vong lớn đối với những con quái vật nhỏ thế nhưng đối với năm con quái vật cỡ lớn thì chỉ miễn cưỡng tạo ra một vài vết thương nhỏ trên cơ thể chúng cấu tạo cơ thể quái vật không giống như loài người khi thể chất ngang nhau khả năng phòng ngự của nhân loại thua xa so với quái vật lớp da bên ngoài cơ thể của lũ quái vật chính là lớp áo giáp cứng rắn bảo vệ bọn chúng đặc biệt đối với những quái vật có vảy lớp vảy này sẽ tiến hóa trở nên cứng rắn như sắt thép dễ dàng chặn đứng những viên đạn bình thường chỉ những viên đạn phá giáp đặc biệt mới có thể làm tổn thương bọn chúng ẩm ẩm một quả đạn pháo từ xe bọc thép bắn vào giữa đàn thú lập tức làm bùng lên một ngọn lửa lớn rất nhiều quái vật b ị bắt lửa bốc cháy như ngọn đuốc gờ giờ à o con đại tinh tinh cao tám mét toàn thân bị bắt lửa cháy bùng bùng nó tức giận gầm lên một tiếng hai cánh tay r ắ n chắc lực lưỡng ở dưới hai nách của nó không ngừng vỗ lên cơ thể của nó để dập lửa bên cạnh đó hai cánh tay khác của nó tóm lấy một chiếc ô tô nằm bên rìa đường d ơ lên cao rồi đập về phía những binh lính ẩm chiếc ô tô nện xuống ầm ầm nổ tung trong nháy mắt có mười mấy binh lính tử vong những binh lính này tuy ra được sử dụng nguồn năng lượng tiến hóa thế nhưng thể chất bọn họ vô cùng yếu chỉ khoảng ba đến năm lần dưới sức mạnh của chiếc ô tô đ ậ p xuống trong nháy mắt cơ thể bọn họ đã biến thành những đống thịt vụn đàn thú nổi giận nhảy vào nơi binh lính tập trung rồi điên cuồng tàn sát bọn họ phạm hương ngữ tận dụng cơ hội đàn thú đang bị nhóm binh lính cản đường nhanh chóng chạy trốn phạm hương ngữ không quan tâm đến sự sống chết của những binh lính đó lâm siêu tuy rằng không cho phép phạm hương ngữ ăn thịt người nhưng chưa bao giờ nói là không cho phép cô giết người huống hồ mục đích của những người này là muốn bắt mình những quái vật này cũng muốn đối phó với mình phạm hương ngữ có chút buồn b ự c riêng việc đối phó với loài người đã làm cho phạm hương ngữ mất nhiều thời gian đến giờ lại còn có lũ quái vật này nữa hơn nữa dựa vào hành động của bọn chúng khẳng định phía sau còn có những quái vật khác đáng sợ hơn có lẽ đám quái vật này chẳng qua là lính trinh sát đi tiên phong vị tướng quân trẻ tuổi đang ngồi trên máy bay trực thăng vũ trang bay trên bầu trời từ trên cao nhìn xuống cuộc hôn chiến bên dưới sắc mặt hắn dần trở nên vô cùng khó coi hắn biết không ai có thể cứu vớt binh lính của ba lữ đoàn này cái chết của bọn họ chỉ là sự hy sinh vô ích còn cô bé kia tốc độ của cô ta còn nhanh hơn hắn tưởng tượng thể chất của cô ta tuyệt đối không thua kém bất cứ ai trong mười kẻ quái vật kia cho dù không có những con q u á i vật này thì bọn họ cũng phải rất vất vả mới có thể bắt được cô bé đó lập tức đem tình huống nơi này thông báo về căn cứ đề nghị cho điều động thêm binh đoàn chiến sĩ tiến hóa mạnh nhất đến đây vị thiếu tướng trẻ tuổi lớn giọng quất lên rõ quyển sáu chương một trăm bảy mươi lăm chương một trăm bảy mươi bốn cắt đứt quan hệ quá trình phạm hương ngữ chạy trốn ra lệnh cho lũ xác thối chạy phía sau lưng mình nhanh chóng phân tán ra các hướng khác nhau sau đó sẽ lại tập trung trở lại trong đầu lũ xác thối này đã được lưu lại ấn ký tinh thần của phạm hương ngữ chỉ cần chúng nó không vượt ra khỏi phạm vi k h ô n g chế thì bất cứ lúc nào phạm hương ngữ cũng có thể cảm ứng được chính xác vị trí của bọn chúng hơn nữa còn có thể truyền đạt mệnh lệnh rất nhanh lũ xác thối đang tập trung trong tòa nhà lớn trong nháy mắt đã phân tán tỏa đi các hướng phạm hương ngữ chỉ mang theo bên mình tiểu thảo cùng với bốn con xác thối mạnh nhất làm hộ vệ thể chất của bốn con xác thối này đều đã gấp ba mươi lần năng lực của bọn chúng vô cùng mạnh mẽ phân biệt là nghịch phản mật độ xâm lấn tinh thần nham thạch trong số bốn con xác thối thì con xác thối sở hữu năng lực nham thạch có trợ giúp rất lớn cho phạm hương ngữ chẳng những trong lúc nguy cấp nó có thể tạo ra một khiên chắn bảo vệ mà còn có thể đưa bọn họ chui xuống lòng đất có điều bởi vì năng lực của nó mới chỉ là cấp hai cho nên quãng đường di chuyển cũng không quá dài mười mấy phút sau phạm hương ngữ đã di chuyển xuyên qua khu vực phía đông của thành phố đức châu mau trốn phong tỏa lỗ chân lông ẩn dấu khí tức của mình phạm hương ngữ sử dụng một số kinh nghiệm lẩn trốn mà lâm siêu đã dạy giảm tần suất nhịp đập trái tim hít một hơi thật sâu khống chế con xác thối có năng lực nham thạch từ bên trong một tòa nhà chui vào trong lòng đất không chế mật độ lòng đất xung quanh phạm hương ngữ ra lệnh cho t r ầ n bách thắng phối hợp với con xác thối có năng lực nham thạch đang đảo một đường ngầm đi xuyên lòng đất đám lính trinh sát trên trực thăng kia đã sử dụng ống nhóm định vị vị trí của ta tuy ta đã lợi dụng những tòa nhà này để che giấu trốn vào bên trong tòa nhà này để bọn họ trong lúc nhất thời không có cách nào phán đoán chính xác vị trí của ta nhưng chắc chắn bọn họ sẽ tiến hành lục soát toàn bộ khu vực này ta di chuyển dưới lòng đất nhất định phải di chuyển đến một khu vực khác phạm hương ngữ nhanh chóng làm ra quyết định đã từng một thời gian dài đi theo lâm siêu sinh tồn ngoài hoang dã mưa rầm thấm lâu học được rất nhiều kỹ năng trốn tránh ẩn nấp rất nhanh dưới sự phối hợp của hai loại năng lực đường hầm nhanh chóng được hình thành phạm hương ngữ cũng với những con s á t thối nhanh chóng tiến vào n g ư ờ i đem đoạn sau của đường hầm đánh sập đi tránh để lại dấu vết để bọn họ phát hiện ra nơi này phạm hương ngữ nói với tiểu thảo tiểu thảo quái dị mặc dù có chút lười biếng thế nhưng nó biết thời điểm lúc này vô cùng quan trọng nhanh chóng nghe lệnh rồi hỗ trợ d ầ m d ậ p trên đường phố vắng lặng có rất nhiều ô tô quân sự đang phong đi tiếng động cơ h ầm ĩ làm kinh động một ít xác thối trốn trong những ngôi nhà ven đường bọn chúng lũ lượt kéo nhau ra ngoài có con ráng đi vặt vẹo có con b ò lồm nồm dưới đất có con chỉ còn nửa người phía trên từ cổ họng chúng phát ra những tiếng gào thét như dạ thú xoét xoét vài tia laser l ó e lên đem đầu của những con xác thối này bắn cho nổ tung hai tay lâm siêu nắm chặt vô lăng bàn chân rậm mạnh lên chân ga ánh mắt trong suốt lạnh như băng dựa theo bảng chỉ đường cũng với hệ thống định vị trong ô tô thành phố đức châu đã thấp thoáng ở phía trước mặt típ típ đúng lúc này máy bộ đàm có hình dáng của một chiếc vòng tay bằng hợp kim đeo trên cổ tay của lâm siêu đột nhiên phát ra tín hiệu lâm siêu liếc nhìn thông tin người gửi hiện lên trên bảng điện tử ánh mắt sáng lên lâm tướng quân trong m á y truyền tin vang lên âm thanh uy nghiêm của hứa tư lệnh căn cứ có một phát hiện quan trọng cần cậu và thập đại chiến sĩ cùng phối hợp xin lập tức quay trở về căn cứ ánh mắt lâm siêu trở nên lạnh lùng nói có phải ở thành phố đức châu phát hiện ra một cô bé có năng lực đặc thù hứa tư lệnh ngẩn người ra hỏi làm sao cậu biết lâm siêu hờ hững trả lời cô bé đó tôi biết đó là bằng hữu của tôi nếu như ông đã xem qua bức ảnh của cô ấy tôi tin rằng ông có thể sẽ nhớ ra trong căn cứ viêm hoàng hứa tư lệnh nghe được lời lầm siêu truyền ra trong máy truyền tin ông ta không khỏi sửng sốt ông ta rất muốn có cô bé kia cho nên căn bản chưa bao giờ xem qua bức ảnh đó đối với ông ta cao thấp ra sao không trọng yếu xấu hay đẹp cũng không có ý nghĩa điều ông ta muốn chính là năng lực đặc thù đó ông ta vội mở tập tư liệu ở trên mặt bàn sau đó tìm thấy một tấm ảnh được vệ tinh chụp từ trên cao mặc dù bức ảnh không được rõ cho lắm thế nhưng hình dáng bên ngoài cùng trang phục châu âu màu đen ngay lập tức khiến ông ta nhớ lại là cô ta hứa tư l ê n cảm thấy có chút thất thần ông ta chưa bao giờ nghĩ tới người làm cho ông ta động lòng bằng bất cứ giá nào cũng phải chiếm được lại là cô gái bình thường không gây ra một sự chú ý nào đã từng cùng với lâm siêu lần đầu tiến vào căn cứ ánh mắt ông ta chớp động trong giây lát sau đó cầm bộ đàm lên nói tôi thấy rồi nếu cô gái đó là bằng hữu của cậu vậy thì chuyện này càng dễ xử lý cậu hãy đưa cô ấy về căn cứ đi cô bé đó một mình sinh tồn ngoài đó tuy rằng sở hữu năng lực đặc thù thế nhưng chẳng may bị quái vật khổng lồ phát hiện ra thì vô cùng nguy hiểm hơn nữa dựa vào thông tin tình báo hiện tại đã có một ít quái vật muốn bắt bằng hữu của cậu lợi dụng năng lực của cô gái đó để khống chế sắc tối đối kháng với nhân loại tư lệnh giọng của lâm siêu trở nên âm trầm nói tôi hy vọng chuyện này ông có thể bỏ qua tôi sẽ không mang cô ấy về căn cứ còn những quái vật kia tôi sẽ giải quyết từ bỏ hứa tư lệnh sầm mặt hai mắt híp lại cố gắng dùng giọng địa ôn hòa nhẹ nhàng khuyên bảo lâm siêu cậu chắc cũng biết năng lực của cô gái đó rất đặc thù nếu như cô ấy có thể gia nhập căn cứ tôi sẽ huy động tất cả tài nguyên trong căn cứ để tận lực bồi dưỡng hơn nữa tôi cam đoan với câu tuyệt đối không thấy ghép vào trong cơ thể cô ấy bất cứ một loại thiết bị nào chuyện khác có thể thương lượng còn chuyện này tôi hy vọng ông có thể từ bỏ âm thanh của lâm siêu dần trở nên lạnh lẽo hắn có thể cảm nhận được dã tâm rất mãnh liệt của hứa tư lệnh nếu chỉ dựa vào vài câu nói ấy rất khó có thể thuyết phục được h ắ n những lời hứa hẹn của hứa tư lệnh không có gì là thiết thực căn cứ không bao giờ bồi dưỡng miễn phí bất cứ ai hơn nữa thân phận thật sự của phạm hương ngữ chính là s á c tối một khi để cho căn cứ biết được sự thật này sẽ tạo ra o à n h động không khác nào bom nguyên tử đến lúc đó sẽ có rất nhiều người sẽ đề nghị dùng biện pháp mạnh mẽ khống chế nô dịch coi như là một con rối để điều khiển đến lúc đó ngay cả quyền cơ bản nhất cũng không có nghe thấy được sự quyết liệt tẩn trong lời nói của lâm s i ê u trong lòng hứa tư lệnh vô cùng tức giận tương đương gân xanh nổi lên trên m u bàn tay của ông ta nếu là người khác ông ta đã sớm q u á t mắng cho dù người đó là v ấ t kim hương hay là lăng vũ khi đứng trước mặt ông ta thì hai người bọn họ tỏ ra nơm nớp lo sợ trong cả trụ sở người có thể khiến ông ta phải kiếm chế cơn tức giận chỉ có viện trưởng viện nghiên cứu khoa học và những lao chiến hữu gắn bó nhiều năm người cuối cùng còn lại chính là lâm siêu lâm tướng quân cậu có biết mình đang nói gì không cậu lẽ nào không có niềm tin đối với căn cứ cho rằng tôi sẽ làm hại bằng hữu của cậu cậu chẳng nhẽ không biết năng lực của cô gái đó sẽ trợ giúp rất nhiều cho nhân loại hứa tư lệnh cố nén cơn tức giận đang cuộn trào trong lòng mình âm chầm nói tôi đã nói rồi chuyện này tốt nhất là ông hãy sớm từ bỏ lâm siêu vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng để trả lời có tôi ở đây không cho phép bất cứ người nào được mang cô ấy đi nếu như ông cố ý làm như vậy sẽ có máu phải chảy hứa tư lệnh vừa cảm thấy kinh ngạc vừa s ư n g sờ ông ta chưa bao giờ thấy phản ứng cứng rắn của lâm siêu vì một người phụ nữ hơn nữa còn dám uy hiếp ngược lại ông ta chỉ một phụ nữ mà đáng để cậu kháng lệnh sao chúng ta sẽ không đưa cô ta ra khỏi tầm mắt của cậu mà chỉ muốn cho cô ta những đ á i ngộ tốt nhất chẳng lẽ điều đó là sai sao hứa tư lệnh cố nén lửa giận bàn tay siết chặt lại cơn tức giận khiến ông ta không thở nổi từ khi nắm quyền tối thượng trong căn cứ chưa có người nào có thể khiến cho ông ta một loại cảm giác khuất nhục như lúc này cô ấy là của tôi chính tôi sẽ bồi dưỡng lâm s i ê u hứng hở nói người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám tôi sẽ không để căn cứ b ồ i dưỡng cô ấy trở thành vũ khí chiến tranh hàn quang trong mắt hứa tư lệnh bắn ra bốn phía cơn lửa giận ăn mòn lý trí của ông ta ông ta tức giận quát lên cậu chính là vĩ nhân của căn cứ sao không để ý đến đại cục sao có thể cố chấp đến như vậy tôi rất thất vọng về cậu căn cứ sẽ tuyệt đối không từ bỏ cô ta một mình cậu không có khả năng ngăn cản vậy thì không còn chuyện gì để nói nữa hai mắt lâm s i ê u nheo lại sắt cơ lạnh leo cực điểm trả lời nếu như ông phái người đến đây đến một người tôi giết một người cậu dám hứa tư lệnh lệnh giọng nói cậu đang uy hiếp tôi không sai lâm siêu trả lời hứa tư lệnh im lặng một hồi sau đó cười giận nói rất tốt trước đây tôi đề nghị cậu gia nhập vào kế hoạch thập đại chiến sĩ lúc đó cậu đã từ chối từ lúc đó tôi đã biết cậu thật sự không muốn quy thuận căn cứ không nghĩ tới ngày hôm nay rốt c ụ c cậu cũng để lộ ra tâm lý muốn làm phản chỉ vì một người phụ nữ mà có thể phản bội lại toàn bộ căn cứ phản loạn vẻ mặt lâm siêu lãnh đạo trả lời ông sai rồi chỉ có kẻ ngu mới ra sức cống hiến từ trước cho đến hiện tại hay là tương lại tôi chưa bao bao giờ nói sẽ trung thành với bất cứ người nào giữa chúng ta chỉ có một mối quan hệ đó là hợp tác vì câu nói này cậu sẽ phải trả cái giá rất lớn hứa tư lệnh lệnh lùng thốt lên hàn g quang trong mắt lâm siêu lõi lên nói chúng ta sẽ phải thanh toán khoản nợ này có điều người phải trả nợ sẽ là ông nhớ mang nhiều người tới ít quá không đủ để tôi g i ế t nói xong lâm siêu nhẹ nhàng ấn nút kết thúc cuộc đàm thoại một khi cái nút đó được bấm xuống sẽ gây ra những biến hóa long trời lở đất cắt đứt cuộc nói chuyện có nghĩa là cắt đứt tất cả ân đoạn nghĩa tuyệt bất kể là ai đều không muốn đối mặt với quái vật khổng lồ như căn cứ viêm hoàng thế nhưng lâm siêu thì không do dự chút nào tinh một tiếng tin hiệu trên máy đàm thoại cũng biến mất mối quan hệ với căn cứ viêm hoàng cũng theo âm thanh đó mà kết thúc vẻ mặt lâm siêu lúc này vô cùng bình tĩnh một luồng giờ từ phía trước thổi tới thành phố đức châu đã hiện ra trong tầm mắt của hắn giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ là phải tìm thấy phạm hương ngữ và phải bảo vệ cô ấy ba thành phố đức châu bên dưới đường hầm dưới lòng đất phạm hương ngữ đang ẩn nấp bên dưới lòng đất thu l i ê m khí tức trong người khống chế nhịp tim đập chậm lại cùng với nhiệt độ cơ thể hạ xuống thấp nhất mạch máu cùng với da thịt cơ thể trở nên từ từ trở nên cứng lại nếu trạng thái này kéo dài sẽ khiến cho cơ thể bị tổn thương thêm vào nữa trái tim không bơm máu đầy đủ các cơ quan trong cơ thể sẽ bị suy yếu chỉ có những cơ thể mạnh mẽ mới có thể chịu đựng trong trạng thái này phạm hương ngữ tin tưởng cho dù động vật có khíu giác nhạy cảm cỡ nào cũng không có cách nào phát hiện ra mình cho dù có năng lực hay thiết bị quét nhiệt cũng khó có thể quét được thân nhiệt của mình cảm ứng nhiệt độ cơ thể chỉ có thể cảm ứng nhiệt độ ở mức độ nhất định nhiệt độ cơ thể thấp hơn giới hạn này thì máy móc hay năng lực cũng không có cách nào phát hiện ra phương pháp này chính được lâm siêu dạy cho phạm hương ngữ cùng mấy người vưu tiềm nếu như vậy sau khi tiểu cầu quay trở lại cũng sẽ không đánh hơi ra mình có điều nó sẽ đánh hơi ra mùi của bốn con xác thối kia mình đã để cho chúng nó phân tán ở khu vực xung quanh đây chỉ cần tiểu cầu tìm được bọn chúng mình sẽ có thể đứt bọn họ tìm ra phạm hương ngữ nói t h ầ m Quyền、6.